chương sáu mươi b ố cứu hết ca ca cứu đệ đệ cứu hết đệ đệ cứu bạn gái chương sáu mươi b ố cứu hết ca ca cứu đệ đệ cứu hết đệ đệ cứu bạn gái trần cảnh thiên khẽ giật mình lập tức trên mặt tuyệt vọng c ũ n g không cam l ò n g dần dần bị một loại sống sót sau hai nạn thanh tình thay thế đúng vậy a hắn không chết hắn tứ chi kiện toàn thần chí thanh tình chỉ là không có tu vi mà thôi so với tử vong cái này lại đáng là gì nghĩ thông suốt điểm này trần cảnh thiên dấy r ủ i lấy từ trên giường xoay người xuống tới phù phù hắn hai đầu cối quỳ xuống đất đối với lý trường phòng nặng nề mà dập đầu một cái đa tạ công tử ân cứu mạng trần cảnh thiên suốt đời khó quên thế mà hắn vừa muốn đập phía dưới đệ nhị cái đầu không cho phép quỷ một tiếng sắc nhọn trói hai gào rú theo bên cạnh nổ vang liêu thị như bị điên xông lại một tay lấy trần cảnh thiên từ dưới đất văng lên cặp tia phủ đẩy tia m g ọ ánh mắt g ắ t gao chừng lấy lý trường phong không cho phép quỷ hắn nàng chỉ lý trường phong cái mũi thanh â m bởi vì cực hạng phẫn nộ cùng o á n độc m à và mẹo nhị a ngươi có biết hay không cũng là hắn cũng là hắn hạ ngươi trần cảnh thiên độc ư ơ n g ngài nói cái gì đó l à công tử đã cứu ta cứu ngươi liêu thị suy cười một tiếng tiếng cười kia so với khóc còn khó nghe hắn nếu là thật muốn cứu ngươi vì cái gì không đem thần dược cho ngươi nàng giống như là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng điên cuồng mà gào thét ta rõ ràng đã đem cái kia tiểu tạm chủng thể nội thần dược lấy ra thì kém một chút thì kém một chút liền có thể cho ă n cho ngươi cái kia thần dược chẳng những có thể cứu ngươi mạng còn có thể để ngươi tu v i phục hồi thậm chí nâng cao một bước đều là hắn là hắn đem thần dược c ư ớ đi là hắn gây mất ngươi t i ế lộ hắn mới làm ủy ngươi cả đời người lần này đổi trắng thay đen ăn nói cùng điên cả kinh hoa trưởng lão cùng lâm thanh tuyết cái cầm đều nhanh muốn rơi mất các nàng sống mấy trăm năm chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người đau lòng của người ta lấy nhân gia nhi tử cơ duyên hiện tại đồ vật bị vật quy nguyên chủ nàng ngược lại thành người bị hại cái này đây là cái đạo lý gì chân tiểu tiểu càng là tức giận đến toàn thân phát run người cái này nộp phụ n g ư ơ i nói vơ nói vẩn cái gì liêu thị căn bản không để ý tới nàng chỉ là nhìn chằm chặp lý trường phong ánh mắt k phản phất muốn đem hắn ăn sống nước tươi người còn trở về đem nhi tử ta thần dược còn trở về nàng vậy mà thật không quan tâm d ư ơ nganh n m u ố n a u ớ t hướng về lý trường phong nào tới m u ố n chết trầm thanh thu ánh mắt phát lạnh vừa muốn xuất thủ lý trường phong lại khoát tay áo ra hiệu nàng không cần động hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem nào tới l i ê u thị trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia nghiền ngẫm nụ cười l i ê u thị tay còn không có đụng phải lý trường phong gốc áo ba một đạo thanh thúy cái tát â m t h a n h vang vọng toàn bộ sân nhỏ tất cả mọi người ngây n ẩ n cả người bởi vì xuất thủ không phải lý trường phong cũng không phải trầm thanh thu mà chính là trần cảnh t i ê n liêu thị bương bít lấy chính mình cấp tốc sưng đỏ lên mặt khó có thể tin nhìn lấy chính mình n h ị tử cảnh thiên người người đ á n h ta trần cảnh thiên toàn thân đều đang run rẩy không biết là tức giận vẫn là sợ hắn nhìn lấy cái này vì mình không tiếp đối đại ca thống hạ sát thủ giờ phút này lại đối ân nhân cứu mạng đ i ê n cùng tê cắn mẫu t h ầ n chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có hoang đường cùng băng lãnh theo sâu trong đáy lòng dâng lên hắn hất ra liếu thị tay lại một lần nữa hướng về lý trường phong phương hướng t r u n g điệp quỳ xuống đa tạ công tử ân cứu mạng chân cảnh tiên phục trên đất đối với lý trường phong lại là một chặt chẽ vững vàng k ấ u đầu lý trường phong lười biếng khoát tay á o được rồi đứng lên đi xem ra ta còn không có cứu lầm người n g ư ơ i muốn là theo ngươi cái kia không rõ ràng nương một cái đ ư ớ c hạnh ta hôm nay coi như cứu sống ngươi cũng phải trở tay một bàn tay lại cho ngươi lập về diêm vương điện đi chân cảnh tiên toàn thân run lên vừa mới khôi phục một tia v u ế t sắc mặt vừa liếc mấy phần hắn biết vị này công tử nói đến ra thì tuyệt đối làm được hắn có dám lại nhiều nói yên lặng từ dưới đất bỏ dậy nhưng hắn cương trực lên một nửa thân thể động tác lại mãnh liệt cứng đờ náo hải bên trong một đạo bóng hình xinh đẹp chợt lóe lên vừa mới bình phục lại đi sợ hãi trong nháy mắt bị một cô mãnh liệt hơn khủng hoảng thay thế phù phù một tiếng văng trầm so trước đó bất kỳ một lần đều trầm trọng c h â n cảnh thiên cái kia vừa muốn đứng thẳng đầu gối lại một lần nữa hung hăng đập vào băng lanh trên mặt đất công tử hắn thanh âm mang theo lo lắng cùng thật cầu cầu ngài cầu ngài mau cứu thư ảnh a lý trường phong mới vừa đi tới trong sân đang chuẩn bị tìm cái ghế dựa ngồi xuống ngay vậy bước chân dừng lại chậm dài xoay người lại hắn móc móc lỗ thai một mặt không giải thích được nhìn lấy quỷ trên mặt đất trần cảnh tiên ngươi nói cái q á i gì cứu người nào vương thư ảnh vương gia đại tiểu thư trần cảnh tiên gấp đến độ đầu đ ầ y mồ hôi đều là bởi vì ta thư ảnh nàng nàng hiện tại khẳng định có nguy hiểm câu công tử mau cứu nàng lý trường phong trầm mặc không phải các ngươi có hết hay không a ta vừa đem ngươi ca theo bàn giải phẫu phía trên cứu trở về quay đầu lại đem ngươi theo linh kiện trạng thái liều về cả máy hiện tại ngươi lại muốn ta đi cứu cái gì vương cô nương lý trường p h o n g chỉ cái mũi của mình tức g i ậ n tới mức vui các ngươi trần gia là mở phiền phức xưởng chế tạo sao vẫn là nói các ngươi coi ta là vạn năng cầu nguy ệ n cơ ta xem ra rất giống đại phu sao vẫn là rất giống khai thiện đường bồ tát sống cứu cái này cứu cái kia cứu hết ca ca cứu đệ đệ cứu hết đệ đệ cứu, đệ đệ, cứu nữ bằng hữu làm gì cái kế tiếp đến phiên người nào ta nói cho các ngươi biết thời gian của ta rất quý giá ta đến phong d i ệ p thành là đi ngang qua là du lịch là thể nghiệm sinh hoạt không phải đến đem cho các ngươi ra sản miễn phí toàn khoa thầy thuốc càng không phải là đến chỗ để ý đến các là không đến đến người những phải để ý trần h tình ứ này lông gà vỏ tỏi t cảm a n h chấp. t r cảnh tiên quỷ trên mặt đất miệng mở rộng không biết nên làm sao nói tiếp lý trường phong phát t i ế t xong cái này mới phát giác được khí thật u chút hắn nhìn chung quanh một vòng nhìn đến góc sân có trường cũ nát ghế đá đặt mông ngồi xuống hai chân chéo ngoáy hướng về phía trần cảnh tiên giơ lên cái cằm nói một chút đi chuyện gì xảy ra nói chủ đề chính đi đừng cho ta cả những cái kia tỉnh tình ái ái nội tâm độc thoại ta không hứng thú nghe trần cảnh tiên một cái giật mình như được đại xá liền đội mở miệng hắn có giam có chút dầu g i m cũng không ta h thêm, mắm thêm mối, chỉ h ê m mắm mối, tốc là dùng n độ n n h h ấ ta đem chuyện đã chuyện xảy r giản l ư ợ cùng thuật lại một、lần. Ta, ta lại lần. c đại ca nhị tỷ tạm biệt về sau liền đi vương ra tìm thư ảnh kết quả vương ra vì đ ị n h b ợ bạn p h á p môn đệ tử muốn tác hợp thư ảnh cùng cái kia gọi lý thanh cương đệ tử trần cảnh thiên nói đến đây nám đ ấ m không tự giác nắm chặt thanh âm bên trong mang theo không đ ể nén được hận ý về sau v ạ n p h á p môn đệ tử bọn hắn nhục nhã ta còn đả thương ta thư ảnh biểu ca chu thần còn ở bên cạnh chân mọi thổi gió thư ảnh nàng nàng vì che chở ta cùng vương ra người d ù m sau đó thư ảnh nàng nàng trong cơn tức giận trực tiếp giết chú thần cái gì một bên hoa trưởng lão cùng lâm thanh tuyết cùng nhau la thất thanh giết nàng biểu ca cái này vương thư ảnh tính tình cũng quá lượt đi t r â n tiểu tiểu cùng trần đại bằng cũng là một mặt trần kinh bọn hắn biết vương thư ảnh đối tam đệ tốt lại không nghĩ rằng nàng vậy mà có thể vì tam đệ làm đến nước này chương 65, viện trưởng ta phụ trách chấp hành không hỏi đúng sai không giảng đạo lý chương 65, viện trưởng ta phụ trách chấp hành không hỏi đúng sai không giảng đạo lý viện tử bên trong chỉ có lý trường phong là thần sắc tò mò sau đó thì sao trần cảnh thiên vội vàng tiếp tục nói đi xuống chu thần một chết càng là chọc giận vương ra người bọn hắn đem nộ khí đều phát tiết đến trên người của ta bọn hắn phế đi ta đan điền đánh gây tứ chi của ta thư ảnh thư ảnh nàng bị vạn pháp môn đệ tử cưỡng ép mang đi ta không biết bọn hắn sẽ đem nàng thế nào nói xong lời cuối cùng trần cảnh thiên kèm nén không được nữa thanh âm mang tới giọng nghẹn nào nặng nề mà đối với lý trường phong dập đấu công tử hết thệ đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta thư ảnh nàng là vì ta mới rơi đến nước này Văn ngải. Văn ngải cầu ngài. cầu ngài đại p hắn á t tử bi, đi. mau Ẩm. Ẩm. Ẩm. cứu nàng h một chút lại một chút cái chán cùng băng lánh mặt đất va chạm phát ra ngột ngạt tiếng vang lý trường phong yên t ĩ n h mà nhìn xem hắn không có lập tức nói chuyện hắn tâm lý lại là đã bắt đầu điên cuồng đ ầ u đen rau đuống khá lắm cái này nội dung cốt truyện làm sao cùng hắn nghĩ không giống nhau hắn nguyên lai tưởng rằng vương già cô nương kia tu v i đi lên nhan giới cao đến đón lấy liền nên là c h ì n h diễn vừa ra kinh đ i ể n hối hôn tiết mục cái gì chúng ta không phải người của một thế giới cái gì người không xứng với ta sau đó trần cảnh thiên lại ôm hận nhất đục ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây sau cùng vương giả trở về đánh mặt đánh ba ba bang cái này xáo lộ hắn quen a kết quả đây hối hôn không đợi lấy chờ đến cái vì thích của nhiệt tại chỗ máu phun ra năm ước đem chính mình biểu ca làm t h ị t rồi biên kịch là đổi người sao vẫn là nói gần nhất lưu hành loại này oanh a n h liệt liệt tự tử lưu lý trường phong l u ố t l u ố t mi tâm đưa mắt nhìn sang theo vừa mới bắt đầu vẫn nỗ lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác phong diệm thành thành chủ trên thân lâm thành chủ lâm thanh tuyết toàn thân một cái giật mình giống như là lên lớp thất thần bị lão sư điểm danh học sinh vội vàng thẳng s ố n g lưng không người nói tiền tiền bối văn bối tại lý trường phong dùng cầm chỉ chỉ trần canh tiên hắn nói cái kia vương g i a rất lợi hại phải không tại các ngươi cái này phong diệp thành tính toán cái cái gì cấp bậc lâm thanh tuyết giật mình trong lòng liền hội cung kính trả lời h ồ i tiền bối vương gia chính là phong diệp thành bên trong nhị lưu thế gia trong tộc tu sĩ mấy chủ, tối cường giả là này gia tộc lão tổ một vị kim đan sơ kỷ chân nhân há có kim đan lão tổ a lý trường phong nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ đều niên đại gì còn làm loại này ép duyên ta phiền nhất cũng là loại này tự cho là đúng đại gia trưởng n g ư ơ i đi đem vương ra sở hữu có thể thở dốc tu sĩ đều cho ta xét tới hắn vừa mới dứt lời lại ngại phiền phức giống như c a o lại lông mày được rồi quá nhiều người nhìn lấy phiền ngươi liền đem bọn hắn nhà cái kia r a chủ còn có kia là cái gì kìm đan lão tổ mang cho ta tới là được để bọn hắn quay lại đây gặp ta vâng ban bối cái này đi lâm thanh viết liền vội vàng không người lĩnh mệnh nói xong nàng một khắc cũng không dám chỉ hoãn thân hình hóa thành một đạo lưu quang lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng về vương gia phụ đệ phương hướng b a y đi lý t r ư ờ n g phong lại đưa mắt nhìn sang đứng yên một bên trầm thanh thu tiểu trầm có thuộc hạng trầm thanh thu lập tức khó người người đi đem cái kia gọi vương thư ảnh cô đường còn có mấy cái kia cái gì vạn pháp môn đệ tử đuổi theo cho ta trở về lý t r ư ờ n g phong phân phò nói đúng viện trưởng trầm thanh thu cung kính lên tiếng thân hình liền tại nguyên chỗ chậm rãi trở thành nạn như một luồng khói xanh lạng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa hợp thể cảnh đại năng thủ đoạn để một bên hoa trưởng lão nhìn đến mí mắt mẹ lên h i ệ người còn do dự cái gì bên cạnh trần tiểu tiểu cũng không có phần này do dự nàng hai mắt đỏ bừng chết chừng lấy liêu thị thanh âm bén nhọn mà băng lãnh người còn suy nghĩ gì giết nàng cái này đọc phụ vừa mới kém chút liền giết người không muốn trần cảnh tiên thấy thế sắc mặt trắng bệnh không chút nghĩ ngợi thì phù phù một tiếng lần nữa bị giảm xuống lý trường phong trước mặt công tử câu ngài tha ta nương một mạng câu ngài người cầu ta vô dụng lý trường phong thậm chí không có t ú i đầu nhìn hắn không kiên nhẫn ngắt lời hắn nàng lại không đối với ta độc thủ nàng là đối ngươi đại ca độc thủ hắn chỉ chỉ trần đại bằng n g ư ơ i bị hại quyết định làm sao xử phạt ra hại người cho nên ngươi yêu cầu cứu đi cầu ngươi đại ca trần cảnh tiên chậm rãi quay đầu nhìn lấy chính mình vị kia trung thực đại ca khắc khuôn mặt là cầu khẩn cùng thống khổ đại ca Ta b i ế ta t biết nương nàng sai sai vô cùng có thể nàng nàng dù sao cũng là ta nữ a hắn bỏ qua bắt lấy trần đại bằng ông quần thanh â m đều đang phát run n g ư ơ i tha nàng lần này ta cam đoan ta dùng ta mệnh cam đoan ta nhìn nàng tuyệt đối sẽ không lại để cho nàng tổn thương ngươi cùng nhị t ỷ đại ca ta văn ngươi một bên trần an cũng rốt cục lấy rút khí há miệng run dậy mở miệng đại bằng ngươi nương nàng nàng cũng là nhất thời hồ đồ ngươi thì ngươi thì tha thứ nàng lần này đi tha thứ chân tiểu tiểu giống như là nghe được chuyện cười lớn mãnh liệt địa chuyển hướng chính mình phụ thân ánh mắt băng lanh như lao nàng lấy đao đâm đại ca thời điểm ngươi làm sao không ngăn cản một chút hiện tại cũng có mặt đến sinh tha ngươi cái kẻ bất lực cũng s ư ớ n g trần an bị nữ nhi rôi đến đỏ bừng cả khuôn mặt cổ con r u t lại lại trở thành cái kia bất ước c h i n cút một bên là than thở khóc lóc đệ đệ cùng phụ thân một bên là đầy mắt hận ý muộn m u ộ i trần đại bằng đứng ở chính giữa cảm giác mình giống như là bị hai cố lực lượng xé rách lấy trong đầu một mảnh hỗn loạn thật phi phức lý trường phong đi đến trần đại bằng bên n g vỗ vô, vô bờ vai của hắn ngươi mẹ kế chỗ lấy đối ngươi hạ tử thủ cuối cùng là bởi vì ngươi thể nội cái kia cái gọi là thần dược cái kia đồ chơi là ta đưa cho ngươi ta bản ý là muốn cho ngươi cùng tiểu nha đầu về sau tu luyện thông thuận điểm xem như một phần lễ gặp mặt nhưng ta xác thực không nghĩ tới phần hảo ý này ngược lại cho ngươi đưa tới họa sát thân lý trường phong giang tay ra trên mặt lộ ra một bộ ta rất xin lỗi biểu lộ cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó sự kiện này ta cũng có như vậy một chút xíu trách nhiệm ngươi hiểu ta ý nghĩ a trần đại bằng m ở mịt lắc đầu ý tứ chính là ta có thể vì ngươi cung cấp sau khi mua phục vụ lý trường phong vỗ tay phát ra tiếng nụ cười trên mặt biến đến ý vị thâm trường vì biểu đạt ta điểm ấy không có ý nghĩa ấ y n ấ y hôm nay ngươi chính là lão bản ngươi muốn xử lý như thế nào ta thì thế nào giúp ngươi xử lý ngươi muốn giết nàng ta giúp ngươi đọc thủ cam đoan sạch sẽ tuyệt không khó khăn ngươi muốn lưu nàng một mạng cũng có thể thậm chí lý trường phong ánh mắt đ ả o qua trần an cùng liêu thị ngươi muốn cho cha ngươi cũng cùng một chỗ buổi tiếp ta cũng có thể thỏa mãn ngươi tóm lại hôm nay việc này ngươi nói tính toán ta chỉ phụ trách chấp hành không hỏi đúng sai không giảm đạo lý hiện tại nói cho ta biết quyết định của ngươi là cái gì chương 66, thân ca thánh mâu tâm tràn lan mội bội trước mặt mọi người đánh mặt chương 66, thân ca thánh mâu tâm tràn lan mội bội trước mặt mọi người đánh mặt viện tử bên trong toàn bộ người ánh mắt cũng giống như đèn chiếu một dạng đánh vào trần đại bằng một người trên thân chờ đợi quyết định của hắn thì tại viện bên trong bầu không khí ngưng kết đến băng điểm lúc một đạo trắng thuần thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong sân chính là đi mà quay lại trầm thanh thu cùng nàng cùng nhau xuất hiện còn có mấy đạo chật vật thân ảnh bị một cố lực lượng vô hình trói buộc ngã dầm trên mặt đất viện trưởng người mang về trần thanh thu không người nói trước chờ đã lý trường phong nghe vậy khoát tay áo chờ ta xử lý xong bên này gia đình tranh chấp lại đến chỗ ý tình cảm của bọn hắn v ư ớ c mắt cảnh thiên m ấ y đạo t r ậ t vật thân ảnh bên trong một tên thần sắc vật cường thiếu nữ chính là vương thư ảnh nàng liếc mắt liền thấy được trong đám người trần cảnh thiên thấy do hắn tứ chi k i toàn bình yên vô sự đ ứ n g đấy hốc mắt trong nháy mắt thì đỏ lên nàng lại cũng không n ó i hoài tới cái khác đẩy ra đám người thì b à o tới ôm lấy trần cảnh thiên ngươi không có việc gì quá tốt rồi ngươi không có việc gì trần cảnh thiên trở tay đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực cảm thụ được trong ngực người chân thực nhiệt độ cơ thể một viên nỗi lòng lo lắng mới rốt cục trở xuống trong b ụ n g mà bọn hắn phía sau cái k i u mấy tên vạn pháp môn đệ tử bao quát cầm đầu lý thanh cương đã triệt để trận tròn mắt bọn hắn dây rủi lấy từ dưới đất bỏ dậy khi thấy rõ viện tử bên trong tình cảnh lúc trên mặt của mỗi một người đều biết đầy cực hạn kinh hãi cùng bất khả tư nghị xảy ra chuyện gì bọn hắn tại vương g i a bởi vì trần cảnh thiên quan hệ cùng vương thư ảnh phát sinh mâu thuẫn sau đó cưỡng ép mang theo vương thư ảnh rời đi vương ra chuẩy đi thành trung tâm diễn võ trưởng tìm tông môn trưởng kết quả đến lúc đó đừng nói t r ư ở n g lão liền cái quỷ ảnh đều không có mấy người còn tưởng rằng t r ư ở n g lão đã đi đầu một bước đi tòa thành tiếp theo sau đó liền dẫn vương thư ảnh chuẩn bị trực tiếp về tô n g môn có thể vừa bay ra khỏi thành không bao xa một cái bàn tay vô hình theo hư không bên trong d i ò ra như vồ con gà con đem bọn hắn liền người mang pháp bảo một thanh mỏ trở về người xuất thủ chính là trước mắt vị này khí tức thâm bất khả chắc để bọn hắn liền phản kháng suy nghĩ đều không sinh ra che mặt nữ tử sau đó bọn hắn liền phản k h n g suy n h ĩ đều không sinh ra che mặt nữ tử sau đó bọn hắn liền thấy n h ể một a y cầm b bọn hắn cường giả khủ b cung kính đứng cuối đầu lớn nhất để bọn hắn chân kinh là bọn hắn thấy được trần c á n h thiên cái kia bị bọn hắn tự tay cắt đ ứ t tư chi phế bỏ đan điển giống con chó chết ném ra vương ra phế v ậ t giờ phút này vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đường đấy còn cùng vương thư ảnh ôm ở cùng nhau chuyện gì xảy ra h ảo ra sao lý thanh cương nhìn lấy cái kia hề m ạ n h ngồi tại ghế đá phía trên người trẻ tuổi chỉ cảm thấy một cố lạnh leo thấu xương chuyển đến nghĩ kỹ chưa lý trường phong không nhịn được thanh â m vang lên lần nữa đem sở hữu người chú ý lực lại kéo lại hắn go gh ghế đá nhìn chằm còn ở nơi đó xoắm xuít trần đại、Bằng. ta kiên nhẫn có hạn cho ngươi sau cùng mười hơi thời gian không nói ta coi như n g ư ơ i ngầm thừa nhận toàn g i ế t b ấ t việc chân đại bằng toàn thân giật mình hắn hít sâu một hơi không lại đi xem đệ đệ cùng phụ thân cũng không lại đi xem m u ộ i m u ộ i ánh mắt thẳng tắp rơi vào cái ánh mắt kia lôi chống nữ nhân trên người t h ả nàng đi chân tiểu tiểu giống như là bị một đạo thiên lôi bổ chúng cả người đều cứng đờ nàng khó có thể tin nhìn lấy chính mình ca ca cặp kia hai mắt đỏ bừng bên trong đầu tiên làm mờ mịt lập tức bị một loại hỏa sơn bạo phát giống như phẫn nộ thay thế ca người điên rồi sao ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì t r â n tiểu tiểu một phát bắt được trần đại bằng cổ áo l i ề u mạng loạn c h o n g hắn nàng vừa mới muốn giết ngươi nàng đem ngươi tâm đều nhanh móc ra ngươi bây giờ muốn thả nàng n g ư ơ i nào tử bị chó ăn trần đại bằng bị nàng lắc choáng đầu hoa mắt lại chỉ là tùy ý nàng phát tiết trong miệng lẩm bẩm nói tiểu tiểu nàng dù sao cũng là cảnh t i ê n l ư ơ n g là chúng ta mà lại ta cái này không phải cũng không có chuyện gì sao lần này coi như xong đi tính toán chân tiểu tiểu tức giận đến cười ra tiếng tiếng cười kêu bên trong tất cả đều là nước mắt cùng t u y ệ vọng tính thế nào chờ ngươi lần sau lại bị nàng đâm một đao thời điểm tính toán sao ta trần đại bằng bờ môi mất máy lại một chữ cũng nói không nên lời lý trường phong ngồi tại ghế đá phía trên bắt chéo hai chân có chút hăng hái mà nhìn xem hắn lợi đến trần t i ể u tiểu mắng không sai biệt lắm mới chậm rãi mở miệng quyết định hắn nhìn vẻ mặt thống khổ trần đại bằng đã ngươi quyết định vậy được ta hôm nay không giết nàng trần cảnh thiên thở dài một hơi liêu thị cái kia lỗ trống trong ánh mắt cũng lộ ra một kia sống sót sau hai nạn ánh sáng nhưng là lý trường phong lời nói xoay chuyển cặp kia nhìn thấu nhân tâm ánh mắt rơi vào trần đại bằng t r ê n thân có mấy lời ta vẫn là đến cho ngươi nói rõ ràng ngươi hôm nay lòng mềm n ú n g tha nàng ngày sau nàng có thể chưa chắc sẽ tha ngươi thánh mẫu công việc này không dễ làm ngươi làm thánh mẫu người khác chỉ sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ lần tiếp theo sẽ chỉ làm trầm trọng thêm đâm ngươi đ a o lý trường phong dừng một chút dùng c ầ m chỉ chỉ bên cạnh tức giận đến toàn thân phát r u n trần tiểu tiểu đừng quên ngươi mội mội thể nội cũng có cái kia cái gọi là thần dược hôm nay nàng có thể vì nàng nhi tử đối ngươi cái này con riêng hạ tử thủ ngày mai nàng thì có thể vì nàng nhi tử đối ngươi muộn m u ộ i phía dưới càng nằm tay đến lúc đó hai minh muội các ngươi muốn l à lại bởi vì cái này thứ đồ hư nhi đưa tới cái gì họa sát thân vậy coi như không quan hệ với ta hắn giang tay ra trên mặt mang một bộ ta nói đến thế thôi biểu lộ ta sau khi mua phục vụ một mực một lần lần sau lại ra sự tình các ngươi kêu cha gọi mẹ cũng đừng tới tìm ta lý trường phong đứng người lên đi đến trần đại bằng trước mặt hiện tại ta lại hướng ngươi xác nhận một lần ngươi vẫn là quyết định buông tha nàng sao trần đại bằng sắc mặt chấp nhận hắn không phải không nghĩ tới những thứ này có thể hắn nhìn t h o á n g qua q u ỷ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy cầu khẩn trần cảnh thiên hắn làm không được tại mọi người nhìn soi mói trần đại bằng hít sâu m ộ t hơi giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân chậm rãi gật gật đầu ta quyết định b u ô n g than à n g t h ứ nay về sau ta sẽ dẫn tiểu tiểu rời đi cái nhà này ta thể ta nhất định sẽ bảo hộ hảo nàng sẽ không lại để cho nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì hắn coi là lần này cam đoan làm cho mọi m ộ i ngôi giận thế mà hắn vừa dứt lời ba một tiếng thanh thúy cái tát vang vọng sân nhỏ chân tiểu tiểu một bàn tay tát tại trần đại bằng trên mặt trần đại bằng bị đánh đến quay đầu trên mặt hiện lên ra rõ ràng giấu năm ngón tay hắn cũng n g bảo hộ ta trần tiểu tiểu nhìn lấy hắn cười nước mắt lại theo gương mặt quần quần mà xuống ngươi làm sao bảo hộ ta dù n g n g ư ơ i thánh mẫu tâm sao trần đại bằng ta trước kia luôn cảm thấy ngươi t h i ệ t l ư ơ n ờ n g là bởi vì chúng ta là thân nhân có thể ngươi hôm nay vậy mà có thể vì người khác suy nghĩ mà bưng tha muốn giết n g ư ơ i cử nhân ngươi thật đúng là vĩ đại a nếu như ta theo ngươi rời đi cái nhà này ngày nào ngươi có phải hay không thì có thể vì thiên hạ thương sinh đem ta đưa lên lại chỉ trần đại bằng t h a n h âm sắc nhọn như đ a o hôm nay nàng muốn giết chính là ngươi ngươi thả quan à n g là ngươi chính mình sự tỉnh ta không xem vào ngươi muốn làm thánh nhân nhưng đừng lôi kéo ta trần tiểu tiểu hung hăng lau một cái nước mắt l ù i lại hai bước cùng trần đại bằng kéo dài khoảng cách nàng xem thấy cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên sống nương tựa lẫn nhau ca ca trong ánh mắt một điểm cuối cùng nhiệt độ cũng triệt để dập tắt từ hôm nay trở đi ngươi, đi ngươi dương quan đạo ta qua ta cầu đập mục ta trần tiểu tiểu không với cao nổi ngươi vị này thánh nhân ca ca chương sáu mươi bảy theo ta lăn lộn có hứng t h u sao chương sáu mươi bảy theo ta l a n l ộ t có hứng t h u sao chân đại bằng triệt để c h o á n váng hắn bưng bít lấy nóng bỏng mặt nhìn trước mắt cái này ánh mắt băng lãnh mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt m u ộ i m u ộ i chỉ cảm thấy lạ l ấ m tới cực điểm đây là cái kia đi theo phía sau hắn ngọt ngào kêu đại ca tiểu nhà đầu sao tiểu tiểu n g ư ơ i đừng gọi ta chân tiểu tiểu nghiêm nghị đánh gãy hắn tập kia khóc đến sưng đỏ trong mắt không còn nửa phần thân tình chỉ còn lại có băng hàn thấu xương cùng thất vọng ta chịu đủ ta chịu đủ cái này bất ứ c cha cũng chịu đủ ngơi cái này không rõ ràng ca, ca. nàng nói xong không nhìn nữa trần đại bằng liếc một chút sau đó nện bước quyết tuyệt tốc độ đi tới cái kia từ đầu đến cuối đều giống như đang xem kịch trước mặt người tuổi trẻ phù phù chân t i ể u t i ể u lại một lần nữa hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất nhưng lần này không phải là vì cầu tình không phải là vì cứu người công tử nàng n g n g đầu tấm kia treo nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một loại đập nồi dìm t h u y ề n kiên định ta không muốn lại đợi ở cái này nhà ồ lý trường phong c u ố i cùng từ ghế đá phía trên ngồi thằng người tựa hồ đối với cái này ra gia đình luân lý phim lớn nhất mới tiến triển nhấc lên mấy phần hứng thú không muốn chờ đợi sau đó thì sao chuẩn bị đi chỗ nào t r ầ n tiểu tiểu hít sâu một hơi đứng thẳng lên xuống lưng ta chẳng biết đi đâu nhưng bốn biển là nhà cũng dù sao cũng tốt hơn ở lại đây cái làm cho người buồn nôn địa phương hôm nay hướng công tử dập đầu là vì bãi biệt đa tạng công tử nhiều lần ân cứu mạng này ân n à y tỉnh trần tiểu tiểu vĩnh thế không quên nếu có ngày sau h ổn thỏa tư báo nói xong nàng lại thật muốn đứng dậy rời đi phần này dứt khoát phần này quyết tuyệt ngược lại để lý trưởng phong cao nhìn phần qua chơ một chút chân tiểu tiểu bước chân dừng lại quay đầu lại trong mắt mang theo một tia không hiểu lý trường phong có chút hăng hái đánh giá trước mặt mình tiểu nha đầu ân không tệ dáng vẻ quyết tâm này cỗ này quả quyết so với nàng cái kia kẻ bà phải ca ca t h u ậ n mắt nhiều theo ta l a n lộn có hứng thu sao chân tiểu tiểu cả người đều ngây ngẩn cả người nguyện ý ta nguyện ý ngắn ngủi h o à n g hốt về sau nàng cơ hội là xuất phát từ bản năng không chút nghĩ ngợi liên tục dật đầu thanh em bởi vì kích động mà không ngừng run r u dày công tử ta nguyện ý, ta nguyện ý làm nô t h chỉ cần ngài chịu thu lưu ta ha ha lý trường phong vỗ tay cười một tiếng đứng dậy làm nô tỷ coi như xong ta đưa ngươi đi một chỗ nếu ngươi có thể được đến một phần thuộc về ngươi chính mình cơ duyên vậy ta liền chính thức thu ngươi làm ta đại đạo viện đệ tử nếu là không chiếm được hắn giang tay ra vậy đã nói rõ hai ta không có duyên phận ngươi còn tiếp tục lưu lạc chân trời đi thôi ngươi có bằng lòng hay không lời nói này nghe được người khác như lọt vào trong sương mù một chỗ địa phương nào đạt được cơ duyên cái gì cơ duyên nghe h u ề n diệu khó giải thích nhưng trần t i ể u t i ể u liền suy nghĩ đều không có liền trùng điệp giật đầu ta nguyện ý t ố t có can đảm lý trường phong hải l à n gật gật đầu hắn không nói n h ả m nữa giơ tay lên nhẹ nhàng đ i ể m vào mi tâm của mình ông một đạo nhỏ không thể thấy nguyên vang tại hắn chỗ mi tâm lóe lên một cái rồi biến mất mà viện tử bên trong trần nho nhỏ thân ảnh cũng theo đó hoàn toàn biến mất không thấy lý trường phong xử lý xong trần t i ể u t i ể u sự tình hắn xoay người ánh mắt rốt cục rơi vào viện tử một bên khác chỗ đó lâm thanh tuyết đã trở về ở sau lưng nàng vì hai cái mặt sáng như cho dốc hết ra như run dậy người chính là phong diệp thành vương gia g i a chủ cùng vị tiêu bế quan nhiều nằm kim đan lão tổ bọn hắn đến thời điểm đã bị thành chủ lâm thanh tuyết dùng kinh sợ nhất lời nói phổ cập khoa học vị này tiền bối kinh khủng sự tích cái gì một câu liền để hai đại tông môn nguyên anh trưởng l á o máu tươi tại chỗ cái gì một chiêu miệu s á t thủy nguyện động tiên lão tổ giờ phút này làm lý t r ư ờ n g phong ánh mắt quét tới lúc cái kia bình thản ánh mắt tại bọn hắn cái nhìn lại so cựu u phía dưới ác ma nhìn chăm chú còn, còn đáng sợ hơn hai người như là đã hẹn một dạng đối với lý trưởng phong phương hướng bắt đầu điên cùng dập đầu tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng a la ta vương gia có mắt không t r ọ n g la ta quản giáo không nghiêm câu tiền bối xem ở vương gia trên dưới còn có mấy trăm miệng vô tội tộc nhân phân thượng tha cho chúng ta một mạng a vương gia lão tổ cái kia ngày bình thường tại vương gia nhất nôn cựu đỉnh kim đan c h â n nhân giờ phút này khóc đến nước mắt nước mũi một năm lớn đâu còn có nửa điểm cao nhân phong phạm lý trường phong nhịu nhữ mày trên mặt viết đầy không kiên nhẫn ồn ào quá hắn ánh mắt rơi vào trần cảnh thiên trên thân uy hắn g i lên cái cảm người trần cảnh thiên thân thể cứng đở vội vàng vung ra vương thư ảnh khắp khuôn mặt là sợ hãi những người này lý trường phong chỉ chỉ vì trên mặt đất vương ra mọi người vừa chỉ chỉ bên cạnh mấy cái k i a dọa đến run lẩy bẩy sắc mặt trắng bệnh vạn pháp môn đệ tử hiện tại ta đem bọn hắn đều chuẩn bị cho người tới xử lý như thế nào n g ư ờ i nói tính toán lý trường phong một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng là giết là toát là phế là lưu n g ư ờ i một câu đừng đến hỏi ta ta lười nhắc quản g cái này vừa nói toàn bộ người ánh mắt lại đồng loạt rơi vào trần cảnh t i ê n trên thân trần cảnh t i ê n vô ý thức nhìn về phía bên cạnh vương thư ảnh vương thư ảnh trên mặt không có nửa phần vận sóng nàng xem thấy quỷ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ phụ thân cùng lao tổ ánh mắt kia tựa như đang nhìn hai cái người xa lạ thư ảnh vương gia gia chủ nhìn đến nữ nhi ánh mắt giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng vội vàng bỏ tới têu khóc nói thư ảnh à. ngươi nhanh cùng tiền bối cầu cầu tình a cha biết sai cha thật biết sai chúng ta đều là người một nhà a người một nhà vương thư ảnh cười nụ cười kia bên trong mang theo vô t ậ n băng lãnh cùng trào phúng tại ta bị các ngươi làm thành hàng hóa chuẩn bị hiến cho vạn pháp môn đệ tử thời điểm vương thư ảnh hít sâu một hơi theo một khắc kia trở đi ta vương thư ảnh cùng vương ra lại không có nửa điểm quan hệ nàng dừng một chút thanh âm bên trong cuối cùng vẫn là mang tới vẻ run dày hắn dù sao dưỡng dục ta một trận cầu công tử lưu hắn một mạng lời nói này đến quyết tuyệt vạn pháp môn lý thanh cương mọi người còn có vương gia lão tổ tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc vương c ô đương không thư ảnh tiết tử lý thanh cương cũng theo bỏ tới đối với vương thư ảnh l i ề u mạng dập đầu là ta có mắt không t r ọ n g là ta to gan lớn mật ngài đại nhân có đại lượng cùng tiền bối cầu cầu tình tha cho chúng ta một mạng đi. vương thư ảnh nhìn lấy những thứ này làm trò hề sắc mặt chỉ cảm thấy một trận át tâm nàng không nói gì chỉ là yên lặng xoay người đưa lưng về phía bọn hắn không nhìn nữa liếc một chút cái tia y mắng tự thái đã nói do hết thảy chương sáu mươi tám hệ thống không thích hợp chương sáu mươi tám hệ thống không thích hợp trần cảnh tiên nhìn lấy vương thư ảnh minh bạch nàng ý tứ hắn hít sâu một hơi trong lòng điểm này còn sót lại do dự cũng tan theo mây khói hắn xoay người đối với lý trường phong thật sâu vai t r ả o công tử hắn thanh âm rất bình tĩnh bình tĩnh đến có chút đáng sợ những người này đều giết đi chỉ để lại vương ra ra chủ một mạng phế bỏ hắn tu vi liền có thể lý trường phong lông mày nhớ lên cũng không có cái gì ngoài ý mớn hắn có chút hăng hái mà nhìn xem trần cảnh tiên ồ nghĩ kỹ trần cảnh tiên đau thương cười một tiếng nhẹ gật đầu ta không phải là đang nói có lác cũng không phải muốn học những lời kêu bản bên trong anh hùng đem cựu nhân giữ lấy về sau chính mình tự tay đi r ế t công tử cũng nhìn thấy ta hiện tại chỉ là một tên phế nhân một cái phạm nhân ta không có tu vi không bảo vệ được chính mình càng không bảo vệ được thư ảnh ta không dám đánh cược cũng không đánh cược nổi cho nên vì ta cùng thư ảnh có thể sống sót bọn hắn đều phải chế hết lời nói này nói đến trật tự rõ ràng la tập kín áo không có nửa phần do dự vương gia gia chủ cùng vương gia lão tổ tiếng kêu khóc im bặt mà dừng thay vào đó là vô biên sợ hãi lý thanh cương bọn người càng là mặt s á m như cho lý trường phong yên tĩnh nghe xong trên mặt lộ ra một kia khen ngợi hắn đi đến trần cảnh thiên bên người đem hắn từ dưới đất kéo lên vô vô bờ vai của hắn không tệ hắn liếc qua bên cạnh thất hồn lạc phách trần đại bằng không khách khí chút nào bình luận so ngơi cái kia làm thánh mẫu ca ca nao tử rõ ràng nhiều trần đại bằng thân thể cứng đờ, s á t mặt vừa liếc mấy phần lý trường phong l ờ i nhác xen vào nữa hắn ánh mắt chuyển hướng trần thanh thu tiểu trầm đã nghe chưa trầm thanh thu con người thuộc hạ minh mạch lời con chưa dứt chỉ thấy một đạo m ạ ảnh như quỷ mị giống như tại viện bên trong trợt lóe lên không v ạ n p h á p môn lý thanh cương chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ đến biến điệu thét lên một giây sau phúc phúc, phúc. mấy quả đại hào đầu phóng lên tận trời máu tươi như suối phun giống như nhuộm đỏ mặt đất cái kia mấy tên không ai bị nổi v ạ n p h á p môn đệ tử liền tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra liền đầu một nơi thân một nghèo chết không có thể lại chết vương g i a lão tổ dọa đến hồn phi phách tán quay người liền muốn trốn nhưng hắn một cái kim đan chân nhân tại hợp thể cảnh đại năng trước mặt cùng một con kiến khác nhau ở chỗ nào trần thanh thu thậm chí không có nhìn hắn chỉ là tay trắng lăng không một chảo g i a n g d ắ c vương gia lão tổ thân thể ở giữa không trung bị một cỗ lực lượng vô hình cứ thế mà bóp thành một đoàn huyết vụ chết sạch sẽ sau cùng chỉ còn lại có co cắp trên mặt đất vương gia gia chủ trần thanh thu có ngón búng ra một đạo ánh sáng nhạt chui vào vương gia gia chủ đan điền a vương gia gia chủ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cảm giác chính mình thể nội kim đan giống như là bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt bóp nát suốt đời tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát làm xong đây hết thảy trần thanh thu giống như là ném rác rời một dạng mang theo vương g i a g i a chủ cổ áo thiện tay ném đi cái kia vương g i a g i a chủ liên hóa thành một đạo đường v ò n g c u n g bị nàng tinh chuẩn ném vào phong diệp thành vương g i a phủ đệ bên trong trước sau bất quá mấy hơi t h ở công phu viện tử bên trong khôi phục bình tĩnh lý trường phong hải lòng gật gật đầu đúng lúc này đ i n h kiểm tra đến phỏng vấn người trần tiểu tiểu thành công đạt được kiếm đạo chuyển thừa phỏng vấn thông qua chúc mừng viện trưởng thành công tuyệt nhận đệ nhị vị đệ tử khen thưởng cấp cho bên trong viện trưởng quyền hạn kích hoạt kiếm chi đại đạo đồng bộ đến thế giới đình phong sau một khắc một cỗ khó nói lên lời v ề n à o càng ngộ liền chống dông xuất hiện tại lý trường phong nao hải chỗ sâu đó là một loại cực hạn sắp bén một loại chặt đứt vật vật phá diệt hết t h ể ý chí dường như hắn sinh ra chính là kiếm đạo chúa tể là ngàn vạn kiếm tu cuối cùng cả đời cũng vô pháp với tới đỉnh điểm toàn bộ quá trình nhanh đến mức bất khả tư nghị ông viện tử bên trong trong không khí vang lên một tiếng nhỏ không thể thấy kêu khẽ một cỗ vô hình lại sắp bén đến cực hạn khí t ứ c lấy lý trường phong làm trung tâm lạng yên tràn ngập ra trần thanh thu tấm kia giấu ở dưới khăn c h e mặt mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc nàng thân là hợp thể cảnh đại năng đối đại đạo cảm giác viễn siêu người khác đây là kiếm đạo mà lại là thuần túy đến cực hạng ngưng luyện đến đỉnh phong kiếm đạo chi lực thôn vệ sinh mệnh kiếm đạo vị viện trưởng này đến tột cùng còn nắm giữ bao nhiêu loại đại đạo trần thanh thu chỉ cảm giác đến chính mình thần hồn đều tại run dày mà hoa trưởng lão cùng lâm thanh tuyết hai cái này nguyên anh chân nhân biểu hiện được càng thêm không chịu nổi hai người thể nội nguyên anh đều tại run lầy bầy linh lực vận trọng trước mắt đ ú n trệ dường như bị vô số trôi vô hình lợi kiếm chống đỡ yếu hại động đậy một chút liền sẽ thần hình câu diện cái này đây là lâm thanh t u y ế t sắc mặt trắng bệnh thanh âm đều đang phát run hoa trưởng lao nói không ra lời nàng chỉ cảm giác đến đạo tâm của mình tại cái k i a c ô sắc bén khí tức trước mặt nhỏ bé giống như một hạt bụi thu lý trường phong khép quát một tiếng cái k i a c ô đủ để cho thiên địa biến sắc thần ma run sợ kiếm đạo khí tức giống như thủy chiều thối lui biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi kiếm đạo cái tiểu nha đầu kia thế mà chọn như vậy một đầu sắt phạt khí trọng đạo mà lại cái này cũng quá nhanh đi phía bên mình giết mấy người trước trước sau sau cũng liền một khắc đồng hồ nang bên kia liền được một đầu đại đạo viện trưởng đại đạo viện bên trong thời gian lưu tốc cùng ngoại giới khác biệt hệ thống thanh âm hoàn toàn như trước đây máy móc vang lãnh đánh cứ gây lý trưởng phòng suy nghĩ ngoại giới đi qua một phút đại đạo viện bên trong đã qua ba ngày có thửa nguyên lai、like、làm ở thời gian treo lý trưởng phong lẩm bẩm một câu ngoài ra phỏng vấn người có thể hay không đạt được đại đạo truyền thừa bản thân thiên phú cùng tính cách chỉ là thứ yếu nhân tố hệ thống dừng một chút tựa hồ tại tổ chức lời nói ca nguyên nhân chủ yếu là đại đạo lựa chọn nàng a lý trường phong lần này là thật ngây ngẩn cả người ngươi nói cái quái gì đại đạo lựa chọn nàng đại đạo không phải hư vô mở mịt quy tắc cùng phát tác sao làm sao cùng v ậ t sống một dạng c ò n sẽ tự mình chọn người cảm giác này làm sao như vậy giống kiếp trước công ty chiêu sinh phỏng vấn người cùng phỏng vấn quan s o n g hướng lựa chọn đại đạo viện bên trong thu nhận sử dụng mỗi một đầu đại đạo đều là đỉnh phong đại đạo nắm giữ độc lập bản nguyên ý chí hệ thống cấp g a khẳng định trả lời chắc chắn bọn chúng sẽ căn cứ phỏng vấn người tâm tính kinh lịch thậm chí chợt lóe lên suy nghĩ cái này tính đ là gì đ mấu t thừa chốt nhất ư là theo vừa mới cái kia cố sắc bén vô cùng kiếm đạo cảng nộ dung nhập thần hồn một loại càng thêm cảm giác rõ rệt theo hắn ý thức chỗ sâu nhất hiện lên đi ra đó là một loại khát vọng không dùng khát vọng để hình dung cũng không chính xác càng giống là một loại bắt nguồn từ sinh mệnh bản chất đối hoàn chỉnh cực độ khao khát thật giống như bản thân hắn là một cái tàn khuyết đến cực hạn ghép hình m ô i đạt được một đầu hoàn toàn mới đại đạo thì có một khối ghép hình bị kín kẽ khảm trở về thôn vệ đại đạo là khối thứ nhất kiếm đạo là khối thứ hai nhưng ghép hình quy v ị mang tới không phải thỏa mãn ngược lại để hắn càng thêm cảm nhận được rõ ràng trên thân cái kiêng à n bạn cái nhìn thấy mà giật mình trong chỗ làm cái gì a lý trường phong nhịn không được nhỏ giọng lầm bở một câu hắn luôn cảm thấy cái này hệ thống sau lưng còn có hắn không biết một số bí ẩn chương sáu mươi chín nơi đ â y sự tỉnh cần phải đi chương sáu mươi chín nơi đ â y sự tỉnh cần phải đi đúng lúc này cái tia đạo băng l á n h máy móc â m đúng lúc đó tại hắn náo hải bên trong văng lên đinh một phương đạo nguyên đã lưu trữ hệ thống không gian t h ỉ n h viện trưởng kiểm tra và nhận lý trường phong khoe miệng nhịn không được hơi hơi dâng lên đến rồi đến rồi đây mới là hắn quan tâm nhất đồ vật đạo nguyên đây chính là có thể diện hóa tùy ý đại đạo chi lực bảo bối tốt thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng c ả n thụ được ý thức chỗ sâu cái k i a cỗ huyền diệu khó giải thích năng lượng lý trường phong tâm tình thật tốt được tôi h cuối cùng không có tòi công bận đ ộ t hắn lúc này mới thu liễm tâm thần đối với mình mi mì tâm chỗ kia chỉ vào không trung ông hư không bên trong phá phất có một cái vô hình cửa bị đẩy ra một đạo mảnh khảnh thân ảnh tự hư vô bên trong chậm rãi ngưng thực lại xuất hiện tại tiểu viện bên trong chính là trần tiểu tiểu nàng mới vừa xuất hiện còn có chút mờ mịt vô ý thức ngắm nhìn một phía các ngươi làm sao còn ở nơi này tại nàng mơ hồ ký ức bên trong chính mình tự a hồ tiến nhập một cái kỳ quái thế giới ở bên trong đã chờ đợi vài ngày có thể hết thệ trước mắt rõ ràng cùng nàng rời đi trước giống như lúc lý trường phong nhìn lấy nàng cười cười chúc mừng ngươi đạt được chính mình cơ duyên chân tiểu tiểu trong mắt lóe lên một k i ê u mờ mịt vô ý thức cảm thụ một chút chính mình thân thể ngoại trừ cảm giác tinh thần sung mãn một chút tự a hồ cũng không có gì thay đổi nàng đạt được cơ duyên sao chính mình làm sao một điểm cảm giác đều không có lý trường phong liếc mắt một cái thấy ngay nghi ngờ của nàng giải thích nói ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp liền đại đạo môn h ạ đều sờ không được tự nhiên cảm giác không thấy cái gì phần cơ duyên này lúc này đối ngươi chỗ tốt lớn nhất cũng là làm cho ngươi tu luyện tốc độ so tầm thường thiên tài lại nhanh hơn một chút chờ ngươi chừng nào thì có thể tu luyện tới luyện c ư cảnh tự nhiên liền sẽ rõ ràng ngươi hôm nay đến cùng được chỗ tốt lớn bao nhiêu luyện c ư cảnh chân tiểu tiểu cái hiểu cái không g ầ n gật đầu luyện c ư cảnh cách nàng q u á xa xa tới nàng trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ có thể chẳng biết tại sao làm lý trường phong nói ra câu nói này về sau nàng trong lòng chẳng những không có nửa phần h o à n h i ngược lại dâng lên một cỗ trước nay chưa có lòng tin dường như cái kia xa không thể chạm luyện cứ cảnh k h ông còn là kính nguyện, là hoa thủy nguyệt, mà chính là một à là chính m tòa cỗ h ỉ cần nàng n lực lòng là có Cố eo, Phong. thì nhất định có thể tin, một định như đến Sơn này vô i ê lên n trùng, trong ngáy mắt đốt lên nàng trong lòng hòa thứ mắt đốt một đó. gì n g Một vô hình ý vị theo trần tiểu tiểu trên thân lạc yên t ả n ra nếu như nói trước đó nàng là một khối chưa điêu khắc mặc thô tuy nhiên cứng rắn nhưng cũng mang theo vài phần mê mang cùng nhiều ớt như vậy giờ phút này nàng thì giống một thanh bị tôi vào nước lạnh mở lưỡi tuyệt thế bảo kiếm đông nhiên ra khỏi cỏ cả ngươi khí chất đều phát sinh một loại biến hóa nghiêng trời l ế đất phong mang tất lộ mang theo một cỗ chém cắt hết thẻ quyết tuyệt có ý tứ lý trường phong nhìn lấy biến hóa của nàng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng xem ra ngươi quả nhiên thích hợp đi đường này hiện tại ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng ngươi có thể nguyện bái nhập ta đại đạo viện m ô n hạn trần tiểu tiểu giật mình đại đạo viện tuy nhiên không biết cái kia là địa phương nào nhưng chỉ là nghe tên liền c h i kỷ siêu phàm p h á t tục nàng kém nén không được nữa nội tâm kích động phù phù trần tiểu tiểu không chút do dự đối với lý trưởng phong đi bãi sư đại lễ ba cái k h ấ đầu đập đến rắm rắm chắc chắc cái chắn đều đập đỏ lên đệ tử trần t i ể u tiểu, tiểu b á i kiến sư tôn đệ tử nguyện nhập đại đạo viện đ ờ i này tiếp này đi theo sư tôn muôn lần chết không tử nàng thanh â m không lớn nhưng từng chữ len keng lộ ra một cỗ chém cắt hết t h ả quá khứ quyết tuyệt cái này một màn nhìn đến bên cạnh hoa trưởng lao mí mắt của loạn trong lòng ngũ vị t ặ p trần nàng m u ố n cho là mình lần này hạ sơn vì tử vân tông chiêu mộ trần đại bằng trần t i ể u tiểu cái này hai cái thiên tài chính là thiên đại công lao nhưng bây giờ hai minh m g ụ i tại chỗ bất hòa trần t i ể u tiểu càng là trực tiếp bị vị này kinh khủng tồn tại thu nhập muốn xuống đ may mắn. May mắn hâm mộ t Trần cái khác đúng i b vậy nàng một cái hợp thể cảnh đại năng sống gần ngàn năm lao quái vật giờ phút này vậy mà xuất phát từ nội tâm hâm mộ một cái chỉ có trúc cơ cảnh tiểu nha đầu vào cái này đại đạo viện liền tương đương một bước lên trời tương lai thành cựu bất khả hạn lượng a có lẽ dùng không bao lâu cái này tiểu cô nương tu vi liền sẽ vượt qua chính mình được rồi đứng lên đi từ hôm nay trở đi ngươi là ta đại đạo viện đệ nhị vị đệ tử lý t r ư ờ n g phong hư vị một t h a n h một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem trần tiểu tiểu nâng lên về sau đừng gọi ta sư tôn ừng trần tiểu tiểu xứ sở ta cái này đại đạo viện không khởi binh đ ồ bộ kia lý trưởng phong khoát tay á o về sau gọi ta viện trưởng là được đúng viện trưởng c h â n tiểu tiểu mặc dù có chút không hiểu nhưng vẫn là khéo léo đáp ứng lý trường phong hài lòng gật gật đầu sau đó chỉ chỉ ghé vào chính mình bên chân chính n u ồ n mực ngắn ngẩm ngáp đại cậu tử đến gặp qua người đại sư minh a c h â n tiểu tiểu theo ngón tay hắn phương hướng nhìn qua triệt để trận tròn mắt đại sư minh viện trưởng toạc kỵ lại là đại sư minh nhưng nàng không dám chậm trễ chút nào đ ộ i vàng hướng lấy đại cậu tử không mình hành lễ tiểu tiểu gặp qua đại sư minh đại cậu tử cũng là nhiều hứng thú nhìn lấy cái này tiểu sư muội miệng nói tiếng người thanh em trầm ồn mà hùng ồn sư muội không cần đa lễ chân tiểu tiểu thân thể run lên đại sư minh nó biết nói chuyện trước đó một đường đồng hành nàng chưa bao giờ thấy qua nó mở miệng bất quá nghĩ lại nàng lại bình thường trở lại đại sư minh kinh khủng nàng tại bách bảo các đã từng gặp qua loại này cường giả biết nói tiếng người tựa hồ cũng không có gì tốt ngạc nhiên trước đó không có nói chuyện cùng bọn họ khả năng căn bản cũng là t r ư ớ n g mắt các nàng lười nhắc cùng các nàng nói chuyện mà thôi lý trường phong đứng người lên được rồi nơi đây sự t ì n h cần phải đi trần thanh thu không n ờ i không có nhiều lời chỉ là tay ngọc đối với bầu trời nhẹ nhàng bung lên trong chốc lát trời tối chỉ thấy thương khung phía trên một chiếc không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung quái vật khổng lồ chính vô thanh vô tức lơ lửng lấy đó là một chiếc toàn thân trắng như tuyết phi trù, hắn hình dáng to lớn càng đem cả tòa phong diệp thành đều đặt vào nó âm ảnh phía dưới trong thành vô số phạm nhân tu sĩ cùng nhau ngầm đầu trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng m ở mịt ách lý trường phong ngựa đầu nhìn thoáng qua khoe miệng nếch lên không hổ là buôn bán đế quốc thủ lĩnh thật là hảo lời còn chưa dứt hắn bước ra một bước thân hình liền đã theo viện bên trong biến mất tiếp theo một cái trước mắt người đã xuất hiện tại cự hạng bong thuyền phía trên góc áo tại cương phong bên trong bay phất phới đại cậu tử theo sát phía sau nhảy lên trần thanh thu cũng phiêu nhiên trèo lên thuyền sau cùng chỉ còn lại có trần tiểu tiểu còn đứng ở trong v i ệ n nàng quay đầu lại sau cùng nhìn thoáng qua cái này nàng sinh sống vài chục năm địa phương tiểu tiểu trần đại bằng rốt cục nhịn không được lao đến thanh em khản khản cầu khẩn nói đừng đi đại ca biết sai ngươi đừng đi có được hay không trần tiểu tiểu yên tĩnh mà nhìn xem hắn nhìn lấy cái này nàng từng vô cùng ỉ lại vô cùng kính yêu ca ca Bảo trọng. nói xong nàng liền dứt khoát dứt khoát xoay người một đạo linh quang loại qua thân ảnh của nàng đã xuất hiện tại phi chu phía trên từ đó phong d i ệ p thành t r ầ n ra cùng nàng lại không liên quan cái k i a chiếc to lớn phi chu hóa thành một đạo trói mắt lưu quang trong nháy mắt liền biến mất ở đường chân trời cuối cùng trần cảnh tiên nhìn qua cái k i a chiếc cự chu biến mất phương hướng rất lâu không có thu hồi ánh mắt nhị thì đi đi được tốt ý nghĩ này tại hắn não hải bên trong hiện lên lúc chính hắn đều sửng s ố một chút cái nhà này đã sớm nắp tấu Đối với nhị sau cùng cái kia nhị cùng phần h tỉ quyết tuyệt, t sau ậ một chí che chút sắc có trách cứ. trách được thân không ý, hắn không phần Hết hại, thân hắn sai, không được người khác. là là nào đối đều với sai, người mâu mâu m dấu nửa ý, cái mềm mại tay lặng yên cầm tay của hắn vương thư ảnh đứng tại bên cạnh hắn không hề nói gì chỉ là yên tĩnh bội tiếp t r â n đại bằng hai đầu gối mềm lũn g nặng nề g h mà quỳ dạp xuống đất r u i xuất thủ vô lực rủ xuống cả người giống như là bị rút đi tất cả xương cốt cùng khí lực hắn mờ mịt nhìn lấy mội bội biến mất phương hướng nước mắt rốt cục vỡ đê lại không phát ra được nửa điểm thanh âm hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình chỉ là chỉ là không muốn đệ đệ mất đi mâu thân không muốn trở thành đệ đệ giết mẹ biểu nhân không muốn cái nhà này tản mà thôi mình rốt cuộc sai tại chỗ nào không ai có thể trả lời hắn chỉ có một bên cái kia bị hắn tha thứ nữ nhân liêu thị tại ngắn ngủi sống sót sau hai nạn về sau nhìn lấy quỳ xuống đất khóc giống trần đại bằng lại nhìn một chút bên cạnh mất đi tu v i nhị tử ánh mắt chỗ sâu một vệ toán độc cùng tham lam lần nữa lặng yên hiện lên chương bảy mươi thủy n g u y ệ t động thiên đã biến thành huyết n g u y ệ t độc thiên toàn thân trắng như tuyết cự hình phi chu treo tại cửu thiên phía trên thân thuyền to lớn như là một tòa phiêu phủ ở vân hải bên trong sân mạch chân tiểu tiểu đứng tại b o n g thuyền biên giới quan sát phía dưới phi tốc lùi lại núi non sông suối phong diệp thành sớm đã biến thành một cái không có ý nghĩa h ấ t điểm thoáng qua tất thì đây là nàng lần thứ nhất đứng được cao như vậy nhìn đến xa như vậy thiên địa sự rộng lớn viễn siêu tưởng tượng của nàng quá khứ vài chục năm ân đoán tình cựu tại thời khắc này dường như cũng biến thành nhỏ bé lên thế nào đang lo lắng ngươi lại ca một cái thanh âm l ờ i biếng từ phía sau chuyển đến đánh gây suy nghĩ của nàng chân tiểu tiểu quay người lại trông thấy lý trường phong cùng t r ầ m thanh thu chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng nàng không có lo lắng t r â n tiểu tiểu cung kính có người viện trưởng đã đem trong đó lợi hại đều nói đến rõ rõ r à n g ràng đường l à chính hắn chọn ngày sau an nguy cũng nên từ chính hắn phụ trách nói đúng lý trường phong nhẹ gật đầu sinh tử có mệnh phú quý tại thiên nha có điều nếu như ta dự đoán không lầm người cái kia hảo ca ca khẳng định còn có nhất thiết r h â n tiểu tiểu đồng tử đ ố n g nhiên co r ụ t lại nằm tại bên người nằm đấm không tự giác nằm chặt chỉ bất quá lý trường phong nhìn thoáng qua phong diện thành phương hướng hắn có thể hay không trốn qua một kiếp này thì nhìn hắn chính mình tạo hóa chân tiểu tiểu nắm chặt n ắ m đấm lại chậm rãi bông ra cái kia kia vừa mới hiện lên lo lắng bị nàng c ư ơ n g ép đ è xuống tính cả điểm này còn thừa không có mấy tình minh n bội cùng nhau bị c h é n nước mai táng nàng n g n g đầu ánh mắt một lần nữa biến đến thanh lãnh m à kiên định mỗi người đều cái kia vì mình mệnh phụ trách hắn có con đường của hắn muốn đi ta cũng có ta không tệ lý trường phong đối đáp án này rất hài lòng hắn trên miệm nói như vậy đấy tâm lý lại tại âm thầm nói thầm chân đại bằng tiểu từ kia xác thực không được tốt lắm nao tử thẳng thắn đ i ể n hình bị người bán còn giúp kiếm tiền mặt hàng bất quá hắn người đệ đệ kia trần cảnh tiên ngược lại còn có chút ý tứ nam n ự c thủy n g u y ệ t động tiên đã từng như như tiên cảnh chìm tại v ạ n dạm sóng biết phía dưới động tiên phúc điện giờ phút này đã luân vì nhân gian luyện ngục thanh tịnh thấy đáy hồ nước bị nhuộm thành đậm đặc màu đỏ sậm vô số chân cụt tay đứt theo phá toái cung điện gạch ngói vụn ở trong nước chìm nổi hộ sơn đại trận sớm đã cao phá đã từng huy hoàng tráng lệ thủy tinh cung điện n ó m bây giờ mười không còn một tường đổ ở giữa pháp thuật quang mang cùng rủ súng người chết kêu gen xen l hô tiếng hô rét dung trời động địa theo dưới nước lan tràn trí cao tiên t r u n g quanh mấy trăm dặm mỗi một tấc không gian đều tràn ngập linh lực va chạm nổ đùng cùng huyết đ ụ c xé rách trầm đ ủ t h ủ y n g u y ệ t động tiên cái này tại nam b ự c chuyển thừa mấy trăm vạn n ă m đ ỉ n h tiêm t ô n g môn ngay tại đi hướng diệt vong trên bầu trời một tên thân mang x a n h n h ạ t cung trang mỹ phụ nhân đứng lơ lửng trên không nàng gió búi tóc tán loạn khoe môi niết lên một b ệ t máu nguyên bản đúng dung hoa quý khuôn mặt giờ phút này viết đầy mọi bệnh cùng quyết tuyệt nàng chính là thụy nguyện động tiên đương đại đ ộ n chủ thủy thanh y tại đối diện nàng bên ngoài trăm triệu đồng dạng treo đ đó là một tên thân mang ám kim long văn giáp trụ thanh niên nam tử thân hình thẳng tắp như thường khuôn mặt tuấn lãng hai đầu lông mày lại lộ ra một c ố bẩm sinh tiêu căng cùng thiết huyết sát phạt chi khí hắn trong tay nắm một cây phương thiên h o a kích lưới kích phía trên màu vàng sẩm lôi quăng ngẫu nhiên loại qua sẽ rách hư không phát ra làm người sợ h ã i tư tư thanh người này chính là thái nhất thần triều lần này nam trinh chủ soái quán quân hầu vũ văn t h á c thùy động chủ đại thế đã mất làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vũ văn tháp thanh em bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bị nghiêm thùy thanh y hiện nghe vậy giật quá thành cười Tiếng gửi thê toàn trường. gửi chiến lương, chuyển khắp toàn bộ chiến trường. vũ văn thác người thái nhất thần triều muốn bắt lại ta thủy n g u y ệ t động thiên có thể không dễ dàng như vậy vũ văn thác khẽ lắc đầu mùi kích chỉ xéo phía dưới máu chạy thành sông hồ nước thuận ta thần triều người hưng thịnh địch ta thần triều người vong đây là thiên đạo là định số thủy thanh y ánh mắt vượt qua hắn quét về phía chiến trường hôn loạn tử phương đông phương chân trời yêu khí trung tiên vô số hình thù k ỳ quái yêu tu không chế lấy yêu bân cùng thủy nguyện động thiên đệ tử điên cùng chấm giết cầm đầu một tên phải trần ở ngực xăm lên một đầu gào thét hát hùng t r ắ n g hán mỗi một lần huy quyền đều dẫn tới không gian chấn động mấy tên thủy nguyện động tiên trưởng lão đệ tử bị hắn một quyền đoanh thành hết vụ đó là đông b ự c bạn yêu cốc cường giả t h ờ i phương phật quan phổ chiếu nhưng không thấy nửa điểm t ừ bi một đám người khoác áo cả xa tăng nhân miệng tụng kinh văn kết thành từng tòa màu vàng kim phát trận kinh văn biến thành bạn tự ấ n ký tựa như núi cao chấn áp mà xuống đem liên miên thủy nguyện động tiên đệ tử liền cùng dưới chân bọn hắn thủy tinh cung điện cùng nhau nghiền thành bờ miệm ộ t người cầm đầu tuổi trẻ tăng nhân khuôn mặt đau khổ hạ thủ lại vô cùng tàn nhẫn nhất trong lòng bàn tay n â n g một tôn tử kim bình bác mỗi một lần như i nổ đều có vô tận nghiệp hỏa đổ xuống mà ra đốt tận vật vật đó là tây vực phật quốc tử bị chi sư ba á phương ma khí c u ủ n quận gió lạnh d i c t đạo vô số đạo hắc ảnh trên chiến trường xuyên thẳng qua bọn hắn công kích quỷ dị mà ác độc chuyên công yếu hại chúng chiêu người thường thường thần hồn câu d i ệ t t ử t r ạ n g thê thảm một tên bao p h ủ tại hắc bảo bên trong thân ảnh phát ra c ư ờ i khẳng khặc quái dị trong tay một thanh bạch cốt p i ê n nhẹ nhàng lay động liền có vô số thủy nguyện động thiên đệ tử hồn phách bị cường hành q u t ra tê thẳng bị hút vào cờ bên trong đó là bây giờ tại thái nhất thần triều cái này con m a n h hổ chỉ huy dưới bọn hắn đều hóa thành khát máu xài làng không kịp chờ đợi nào lên muốn theo thủy n g u y ệ t động tiên c ố này sắp ngã xuống thân hình khổng lồ phía trên sẽ rách xuống một miếng lớn nhất béo khỏe m ớ t đủ thủy thanh y địa tâm từng tấc từng tấc chìm vào h ầ m băng nàng nguyên lai tưởng rằng môi hở giang lạnh đạo lý những truyền thừa khác xa xưa thế lực sẽ không không hiểu một c ố không cách nào ngăn chặn bi vẫn cùng nổ hỏa sông lên đầu nàng v ậ n đủ linh lực thanh em như chim quyên k ấ t huyết vang tận mấy xanh vạn yêu cốc phật quốc cực bác ma cung các ngươi bọn này bỏ đá xuống giếng ti ti ti các ngươi hôm nay trợ trụ vi ngược thì không sợ ngày khác thái nhất thần triều góc sắt đập vào các ngươi sơn môn sao m ô i hở r ă n g lạnh các ngươi coi là thủy diệt ta thủy nguyện động tiên thái nhất thần triều thì sẽ bỏ qua các ngươi sao chất vấn của nàng l âm thanh ẩn chứa hợp thể cảnh đ ỉ n h phong cường giả huy áp để viên n ã o chiến trường xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh vô số chính tại chém giết tu sĩ vô luận là thủy nguyện động tiên đệ tử vẫn là xâm lấn giả đều vô ý thức ngẩm đầu nhìn hướng lên bầu trời vũ văn thác trên mặt lộ ra một vệ miệ ma ý cười dù bận vẫn un dung mà nhìn xem vẫn chưa lên tiếng hắn rất muốn nhìn một chút những thứ này cái gọi là minh hữu sẽ trả lời như thế nào a di đà phật t â y vực phật quốc bị kia khuôn mặt đau khổ tuổi trẻ tăng nhân pháp danh pháp diễn hắn chắp tay trước ngực dáng vẻ trang nghiêm mở miệng nước thí chủ lời ấy sai rồi ta phật quốc lần này đến không phải vì s á t lục quả thật không đành lòng gặp thủy nguyện động thiên n ư c vạn sinh linh vi thảm thần triều góp sắt trà đạp cho nên đến đây siêu độ t r ợ các ngươi thoát ly khổ hại sớm đăng cực nhạc đây là vô thượng cốc nước sao nói trợ trụ vi ngược lần này đổi trắng thay đen lý do thoái thác để rất nhiều thủy nguyện động thiên may mắn còn sống x u t đệ tử tức giận đến toàn thân Phát chương 71, b ạ n thủy quy nguyên trận chương 71, b ạ n thủy quy nguyên trận ha ha ha ha b á c vực cực bắc ma cung cái kia hắc bảo bên trong ủy sát trưởng lao phát ra tiếng cười trói thai pháp diễn cái này còn lựa chọc vẫn l à như thế sẽ nói thủy thanh yỉa ngươi đừng ngộng phí sức lực ngươi nam vực không có kỳ thế cung vốn là một khối vô chủ thì mỡ bị một lần nữa tẩy bại không thể bình thường hơn được ta b á c vực cũng không có đỉnh cấp thế lực hủy diện hắn trong lời nói mang theo không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác lại nói bắc vực có băng cung toa trấn thái nhất thần triệu móng luất muốn đưa qua đến câu ũ n n g phải h băng cung có lánh g mã hiện thực lời nói như cùng một trôi trôi trọc truy thiên để đánh nát thủy thanh y trong lòng sau cùng một tia tưởng tượng môi hở răng lạnh không tại những thứ này xài lang trong mắt chỉ có trước mắt lớn nhất béo khỏe mới đủ h ả o h ả o h ả o một cái mạnh được yếu thua thủy thanh y rìa đau thương cười một tiếng tiếng cười tại màu máu tràn ngập tiên địa ở giữa quanh q u ầ n tràn đầy vô tận bi thương đúng lúc này một đạo lao giả thân ảnh chật vật thoáng hiện đến nàng bên c ạ n h lân người tới người mặc huyền đạo bào màu đen áo t r à n g lên đều là vết máu giờ phút này h ắ n khí tức h ỗ n loạn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thủy độc chủ lao giả thanh â m cẳng hẳn mang theo một tia mọi b ệ n thủy thanh y rìa ghém ắ t nhìn người tới tấm kia đồng dạng nhiễm l căng cứng thần kinh thoáng vung lòng một cái trước mắt la trưởng lão người bên kia tình huống như thế nào người tới chính là nam b ự c một cái khác đại tông môn hoàng tuyền tông đến đây gấp rút tiếp viện thái thượng trưởng lão la c ử u tuyền tu vi đồng dạng là hợp thể cảnh đ ỉ n h phong hoàng tuyền tông cùng thủy n g u y ệ t động thiên cùng chỗ nam b ự c tông môn cao tầng không phải người ngu biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý một khi thủy n g u y ệ t động thiên bị công phá cái kế tiếp thì đến phiên bọn hắn bởi vậy hoàng tuyền tông liền dốc hết tông bên trong hơn p â n nửa cao cấp chiến lực đến đây trợ giút không chỉ có la cựu tuyển vị này hợp thể cảnh định phong thái thượng trưởng lão còn có hai vị đại thừa kỳ lão tổ giờ phút này bọn hắn chính ở trên không liên hợp thủy nguyện động thiên đại thừa lao tổ cùng thái nhất thần t r i ề u đại thừa kỳ đ ấ u pháp la cựu t u y ê n ánh mắt đảo qua phía dưới chiến trường thê thảm ánh mắt tảm đạo phía tây phòng tuyến vừa mới bị phật quốc đám kia con lửa chọc phá b ỡ ta hoàng tuyển tông tam trưởng lão mang theo một đội đệ tử đi chặn sợ là không về được hắn dừng một chút chỉ hướng một phương hướng khác phía bắc ma c u n g đám kia quỷ quái đồ vật chuyên công thần hồn nhân thủ của chúng ta tổn thất nặng nề cứ theo đà này không ra một ngày tất cả chúng ta đều phải chết ở đây la cựu tuyền quay đầu đục n ầ u con ngươi nhìn chằm chặp thủy thanh ý、ấy. thủy độc chủ, h k ô nguyện thể do dự nữa. Mang theo một nhóm đệ tử giết Thủy nhóm do dự ngoài nữa. Mang ngươi n ra g đệ đi. Vĩ động thiên lưu lại một tia hy vọng. Thủy thanh y thì truyền t i ế n thừa mấy trăm ba năm chưa từng có qua lâm trận bỏ chạy động chủ nàng nhắm mắt lại não hải bên trong lóe qua từng trường tuổi trẻ mà non nớt gương mặt những đệ tử kia nhập môn lúc trong mắt đều mang đối tương lai ước mơ bọn hắn đem nơi này làm tác giả cùng dựa vào bây giờ lại muốn nàng tự tay đem bọn hắn đẩy vào tử đ i ệ m thủy thanh y hè mở mắt nhìn về phía la c ử u tuyển nói từng chữ từng câu la trưởng lão ngươi mang theo hoàng tuyển tông đệ tử rút lui đi ta thủy thanh y hè chiến đến một khắc cuối cùng thanh âm của nàng rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường ta thủy n g u y ệ t động thiên đệ tử không có hạng người ham sống sợ chết hôm nay chúng ta có lẽ sẽ hủy diệt nhưng thái nhất thần triều cũng đừng hòng lông tóc không tổn h a o gì sở hữu thủy nguyện động thiên đệ tử nghe lệ thủy thanh y hè bỗng nhiên cất cao thanh âm gieo rắt thanh âm bên trong mang theo một loại ngọc thạch câu phần điên cuồng Kích. vạn thủy quy nguyên trận cùng tông môn cùng tồn vong lời vừa nói ra chiến trường phía trên sở hữu may mắn còn sống sót thủy nguyện động tiên đệ tử vô luận người ở chỗ nào vô luận thương thế đa trọng đều giống như bị rót vào một cố lực lượng bọn hắn trong mắt lóe ra đồng dạng văn mang bỏ mỗi người đối thủ hóa thành một đạo đạo lưu quang hướng về thủy thanh ý để vị trí t ụ đến la cựu tuyền kinh ngạc nhìn nàng cuối cùng cái tia chương tràn đầy vết máu trên mặt toét ra một cái nụ cười khó coi tuất một cái cùng tông môn cùng tồn vong hắn ngửa mặt lên trời thất dài hoàng tuyền đệ tử ở đâu nguyễn theo thái thượng trưởng lao nhất chiến phía dưới vô số hoàng tuyền tông đệ tử phát ra gạo rú đồng dạng hướng về trung tâm dựa s á t vào vũ văn thác nụ cười trên mặt trầm rãi thu liễm thay vào đó là một tia không kiên nhẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hữu dụng không hắn r ơ i lên trong tay phương tiên hoa kích lưới kích phía trên màu vàng sầm lôi đỉnh điên cồn l o ạ n động một cỗ hủy diệt t í n h khí t ứ c bắt đầu tràn n g đã các ngươi muốn chết như vậy bản hầu liền thành toàn các ngươi thần võ quân ở đâu tại, tại, tại. từng tiếng cúng hét như cựu thiên kinh lôi nổ v a n g đúng là đem chiến trường phía trên trăm vạn tu sĩ tiếng la giết đều ép xuống mấy chục vạn thần võ quân trong hư không cấp tốc tập kết không có chút nào lộn xộn trong chớp mắt liền hợp thành một tòa bao trùm bầu trời to lớn quân trận quân trận phía trên sát khí ngưng tụ đúng là hóa thành một tôn tay cầm cự phủ ngàn trượng ma thần hư ảnh đây chính là các ngươi sau cùng ý vào vũ văn thắc nhìn phía dưới cái kia từ thủy nguyện động thiên cùng hoàng tuyển tông đệ tử tạo thành còn tại hội tụ linh lực vòng xoáy khoe miệm kéo ra một vệ lãnh khốc đường cong hắn nâng tay lên nhẹ nhàng rơi xuống diệt một chữ chính là quân、lệ. trên bầu trời tôn này từ sát khí ngưng tụ ma thần h ư ảnh thật cao dơ lên trong tay cự phủ sau đó đột nhiên đánh xuống một đạo y mắng màu đen vết nước theo trời đỉnh lan tràn mà xuống trong nháy mắt chém vào thủy n g u y ệ t động tiên h cùng hoàng tuyền tông đệ tử đ ộ i vàng kết thành đại trận bên trong vạn thủy quy nguyên thủy thanh y gì h a muốn rách cả mi mắt nàng có thể cảm nhận được phía dưới mỗi một người đệ tử sinh mệnh khí tức đều tại cùng đại trận tương liên nàng điên cùng thôi động tự thân linh lực nỗ lực vững chắc t r ậ pháp cái kia từ vô số thủy hệ linh lực hội tụ mà thành to lớn vòng xoáy b ộ c phát ra sáng chói lang quáng hóa thành một mặt thông thiên thủy thuẫn đón lấy cái kia đạo màu đen vết nước thế mà cũng không có dùng màu đen vết nước chạm đến thủy thuẫn trong n á y mắt thủy thuẫn liền như mặt gương giống như vỡ vụn thành từng mảnh vết rách tiếng quân thần tốc quán xuyên toàn bộ t r ậ ợ phát p r ậ â n bên trong mấy bạn tên thủy n g u y ệ t động tiên h cùng hoàng tuyển tông đệ tử liền t kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng thân thể tựa như cùng bị lực lượng vô hình x é rách trong nháy mắt hóa thành huyết vụ lầy trời chỉ một kích liên quân liền đã thương vong gần nữa không thủy thanh y phát ra một tiếng thê lương dê dị một miệm tâm huyết phun ra n h đỏ trước ngực xanh nhạt công trang cái kia từng t r ư ơ n g hoạt bắt gương mặt dường như còn ở trước mắt thùy động chủ la cựu tuyền gào rú một tiếng lại bị trước người địch nhân kéo chặt lấy và yêu các hùng tôn c ư ờ i như điên lấy một quyền đánh ra không gian m ả n g lớn sụp đổ làm cho la cựu tuyển không thể không lách mình t r á n h đẽ mà một bên khác cực b á c ma cung quỷ sát trưởng lão c ư ờ i khẳng khặc quái dị lấy g i a o động động trong tay bạch tuất phiên từng đạo từng đạo vô hình hồn phách công kích đâm thẳng la cựu tuyển thức hải la cựu tuyển lấy một đứt hai vốn là đỡ trái hở phải giờ phút này tâm thần đại loạn càng là hiện tượng hoàn sinh phân tâm vũ văn thác văng l ê n h thanh â m tại thủy thanh ý rìa bên thai văng lên sau một khắc một đạo ẩn chứa vô tận hủy diệt c h i ý màu vàng sậm lôi quang đã đến trước mặt của nàng thủy thanh ý rìa đột nhiên hoàn hồn trong mắt thiêu đốt lên ngọc thạch câu phần điếc cuồng nàng không lại p h o n g ngự mà chính là đem toàn thân linh lực hóa thành một thanh trí nhu đến lợi thủy kiếm đâm về vũ văn thác mi tâm lấy mạng đổi mạng chương bảy mươi hai đừng có ngừng chương bảy mươi hai đừng có ngừng vũ văn thác trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc lập tức thân hình thoát một cái tùy tiện tránh đi cái này liệu mạng một kích trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn Chỉ là người sắp chết. cũng vọng muốn cùng hắn đồng quy vô tận hắn trong tay phương tiên h h ỏ a kích lần nữa giơ lên màu vàng sậm lôi đỉnh so với vừa nãy càng thêm quần bạo mũi kích hóa chặt thủy thanh y lìa khí thế một kích này đem triệt để t r ú n g kết vị này thủy n g u y ệ t đ ộ c chủ thế mà kích nhọn còn chưa rơi xuống thiên địa đông như tối một mảnh to lớn âm ảnh không có dấu hiệu nào bao phủ chiến trường cái này âm ảnh đến quá mức bất ngờ phạm vi lại cực sự rộng lớn dường như bầu trời phía trên bông dưng nhiều hơn một khối đại lục vô luận là phía dưới đấm máu chém rết tu sĩ vẫn là trên bầu trời từng đôi chém rết hợp thể cảnh cừng giả đều không hẹn mà cùng ngừ ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một chiếc to lớn đến vượt quá tưởng tượng phi chu đang lẳng lặng lơ lửng trên tầng mây cái đó là bách bảo các thiên su số có kiến thức rộng rãi tu sĩ nhận ra chiếc này phi chu lai lịch thanh âm bên trong tràn đầy kinh nghi thiên su hào là bách bảo các tối cao quy cách phi chu sẽ không tùy tiện v ậ n dụng chớ nói chi là xuất hiện tại loại này tông môn hủy diệt chiến trường phía trên bách bảo các từ trước đến nay chỉ làm ăn theo không tham dự bất kỳ thế lực nào phân tranh đây là huyền châu mọi người đều biết sự tình bọn hắn tới nơi này làm gì quan chiến sao vũ văn thác to mày nam phương thiên họa kích tay cũng dừng lại hắn đồng dạng nhận ra chiếc này phi chu trong lòng dâng lên một tia không vui liền tại đám người kinh nghi bất định thời điểm phi chu bong thuyền biên giới mấy đạo thân ảnh chậm dài xuất hiện cầm đầu không phải cái gì khí thế ngập trời cờ ư n giả g mà chính là một cái chính ẩ ể vải hãm tại một trường ghế thái sư thanh niên bên cạnh hắn một vị tư thái thức tha cùng trang nữ tử chính cung kính đứng hầu lấy chính là nam vực bách bảo các tổng quản sự trầm thanh thu mà tại thanh niên khác một bên một cái g i m song nha búi tóc khuôn mặt thanh lanh thiếu nữ chính bị mã tuyển h i ế u kỳ lại mang theo vài phần khẩn trương quan sát phía d thiếu nữ bên chân còn nằm sấp một đầu xem ra người vô hại và v ậ t vô hại màu trắng thổ cầu nay tấm nhàn nhã đến gần như quỵ dị hình ảnh cùng phía dưới máu chạy thành sông tu la trường tạo thành vô cùng rõ ràng m à hoang đường so sánh vũ văn thác ánh mắt khi nhìn đến cái kia áo trắng thanh niên trong nháy mắt liền đọc lại cái kia trương xưa nay kêu căng lạnh lẽo cứng rắn trên mặt lần thứ nhất hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng đại đạo viện viện trưởng nam chữ rõ ràng truyền và phụ cận mỗi một vị hợp thể cảnh cường giả trong thai thủy thanh y t h thân thể khe r u lên cặp kia đã thấm đầy tuyệt vọng cùng bi phẫn trong con người đột nhiên s là hắn cái k i a bị diệt kỳ thế cung càng là một chiêu đánh chết nàng thủy n g u y ệ t động thiên l á o tổ thần bí viện trưởng hắn làm sao lại xuất hiện ở đây la cựu tuyền cũng là một mặt hoàng hốt hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a đạo áo trắng thân ảnh nao tử trong lúc nhất thời có chút quá tải tới cái này rào động toàn bộ huyền châu phong vân kinh khủng tồn tại giờ phút này hàn lâm là địch hay bạn thủy n g u y ệ t động thiên l á o tổ cái chết vốn là thái nhất thần chiều quy mô tiến công nam v ự c nguyên nhân dẫn đến một trong mà tạo thành đây hết thệ cũng là trước mắt người này người này đột nhiên xuất hiện trên chiến trường tuyệt không phải hảo sự toàn bộ chiến trường bởi vì vì một người xuất hiện lâm vào quỷ dị đ ỉ n h trệ phía dưới mấy trăm vạn chính tại chém giết tu sĩ tuy nhiên không biết lý trường phong nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trên bầu trời những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng các đại nhân vật giờ phút này tâm tình kịch liệt ba động tất cả mọi người ngừng lại mờ mịt nhìn lên bầu trời không biết xảy ra chuyện gì phi chu phía trên chân tiểu tiểu khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệ nàng mặc dù tâm tính kiên định nhưng cuối cùng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế to lớn mà huyết tinh chiến tranh t r à diện cái kia trùng thiên huyết khí phá toái thân thể đeo trên tuyệt vọng tất cả không có ngoại lệ đánh thẳng vào tinh thần của nàng nhất là phía dưới những cái kia hợp thể cảnh cường giả lúc giao thủ tiêu tán ra kinh khủng uy át càng làm cho nàng cảm thấy một tim đập thình thịch lý trường phong nhìn lướt qua phía dưới bỗng nhiên đ ỉ n h trệ chiến trường n u nhữ mày đều nhìn ta làm gì tiếp tục ta đừng ngừng đánh các ngươi coi ta không tồn tại là được hắn lời nói này nói thật nhẹ nhàng thoải mái tựa như một cái mua hàng phía trước phiếu xem trò vui người xem ngại diễn viên nửa đường bãi công mở miệng thúc giục đầm dạng lời nói này để chiến trường phía trên sở hữu đỉnh tiêm cường giả biểu lộ đều biến đến vô cùng đặc sắc tiếp tục đánh, đánh như thế nào một tôn có thể tiện tay bóp chết đại thừa lao tổ kinh khủng tồn tại thì ở trên đỉnh đầu nhìn lấy người nào còn có tâm tử đánh người nào lại dám ở trước mặt hắn làm cản vũ văn thác năm phương tiên họa kích trên mu bàn tay nổi cân xanh đó là một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi để hắn vị này t r ì n h chiến vô số sắp phạt quyết đ o á n quán quân hầu đều cảm nhận được một hơi khí lạnh sợ cái chữ này mới từ đáy lòng xuất hiện liền bị hắn trong nháy mắt bóc tắt hắn vũ văn thác chưa từng sợ qua đế hoàng trước khi đi lời nói đột nhiên tại náo hải bên trong nổ vang vung tay đi làm thần triều lao tổ theo ngươi nghĩ đến vị kia âm thầm theo dõi đủ để chấn áp một vực định hải thần t r â m vũ văn thắc trong lòng lại không một chút chần chờ đại đạo viện viện trưởng rất mạnh thì tính sao hôm nay thần cản giết thần phật cản giết phật hắn trong mắt kiên kỵ rút đi thay vào đó là một loại gần như điên c u a ngoan lệ cùng quyết tuyệt toàn quân nghe lệnh hắn băng lanh thanh âm lần nữa vang tận mây sành phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh tiếp tục tiến công san bằng thủy nguyện đầu tiên theo hắn ra lệnh một tiếng cái kia đình trệ cỗ máy chiến tranh lần nữa ẩm vang vận chuyển treo ở không trung thần võ quân phía trên đại trận tôn này từ sát khí ngưng tụ ma thần hư ảnh lại lần nữa giơ lên trong tay cự phủ chỉ là lần này động tác của nó rõ ràng chỉ h o á n một cái trước mắt dường như cũng đối thiên ngoại cái kia chiếc phi chu mang trong lòng cố kỵ giết tiếng la giết lần nữa phóng lên tận trời pháp thuật quang mang cùng vẩy ra huyết n ụ một lần nữa trở thành chiến trường chủ giai điệu vạn yêu cấp hùng tôn gặp vũ văn thất động cũng nhẹ nhàng thở ra điên cuồng hét lên một tiếng lần nữa nào h về phía la cự tuyển chỉ là hắn xuất quyền khẽ hở trung quy vô ý thức dùng khỏe mắt liếc qua liếc hướng lên bầu trời lực đạo cũng không tự giác thu liễm ba phần sợ động tĩnh quá lớn đã quay dày vị kia xem náo nhiệt khách quý ủy sát trưởng lão cùng pháp diễn hòa thượng cũng một lần nữa gia nhập chiến cục chỉ là thế công của bọn hắn đều biến đến có chút không quan tâm toàn bộ chiến trường tuy nhiên khôi phục chết riết nhưng tất cả mọi người đ ì n h đầu đều giống như treo một thanh nhìn không thấy lợi kiếm phi chu phía trên lý t r ư ờ n g phong nhìn phía dưới một lần nữa đánh chiến cục lúc này mới hài lòng gật gật đầu t r ầ m thanh thu khỏe mắt không dễ phát hiện mà khẽ nhăn một cái cặp kia một mực duy trì lấy cung kính cùng ung dung đôi mắt đẹp giờ phút này lại khó có thể che giấu lướt qua một vệ thần sắc lo lắng thế nào mày nhữ lại đến độ có thể kẹp từ con lý t r ư ờ n g phong thanh â m lười biếng vang lên hắn thậm chí không có quay đầu nhìn nàng đang suy nghĩ gì trần thanh thu thân thể mềm mại chấn động vội vàng tập trung ý chí không người nói hồi viện trưởng vạn bối không có suy nghĩ gì chương b ả m u ố n lợi dụng ta viện trưởng ngươi trước tiên cần phải chọn ta chương b ả m u ố n lợi dụng ta viện trưởng ngươi trước tiên cần phải chọn ta thật không có suy nghĩ gì lý t r ư ờ n g phong niết miệng lên một bệnh giống như cười mà không phải cười đổ gong hắn dội ra một n g ó n tay nhẹ nhàng go go ghế thái sư tay vị phát ra soạt soạt nhẹ vang lên ngươi cố ý đem nam vực đại loạn Thủy n g u y ệ t động thiên nguy cơ sớm t ố i tin tức nói cho ta biết lại biết rõ ta thích xem náo nhiệt lý t r ư ờ n g phong muốn nói một câu trầm thanh thu sắc mặt liền trắng phía trên một phần trầm đại quân sự n g ư ơ i như thế t r ă m phương ngàn kế mà đem ta dẫn đến nơi này đến xác định không có cái mục đích gì sao lý t r ư ờ n g phong thanh â m rất bình thản giống là nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự có thể nghe vào trầm thanh thu trong t hai lại không thua gì kiểu thiên kinh lôi nàng phù phù một tiếng quỷ dạp xuống đất chân bóng c á i chán dính sắc băng lanh bóng thuyền thanh em bên trong mang theo không cách nào che giấu run dậy tiền bối mình dám văn bối bạn bạn không dám nàng bối tuyệt k h cái cọp cái cọp chỉ i t â là tại đánh bạc đánh bạc vị này thần mỹ viện trưởng khi nhìn đến thái nhất thần triệu bá đạo nhìn đến phía dưới sinh linh đồ thán thảm chặt lúc lại bởi vì nhất thời khó chịu hoặc là nhất thời cao hứng tiện tay làm chút gì tựa như hắn lúc t r ư ớ c b ở i vì khó chịu liền đem b á c h bảo c ắ t trung b ự c tổng các chủ các thiên trộm tới tra hỏi một dạng không dám lý trường phong vẫn chưa nhìn nàng ánh mắt có chút hăng hái ném hướng hạ phương chiến trường nơi nào đó các ngươi b á c h bảo c ắ t làm cũng là thiên hạ sinh ý cái này thiên hạ càng loạn các ngươi sinh ý lại càng tốt làm loạn thế là hoàng kim thịnh thế là cắt bã đối với các ngươi tới nói một cái tứ phân ngũ liệt lẫn nhau chinh phạt huyền châu mới là tốt nhất huyền châu có thể thái nhất thần triệu g i tâm đã rõ rành rành một khi bọn hắn chiếm đoạt nam vực chỉnh hợp nơi này tài nguyên cùng phí vận bước kế tiếp cũng là đông vực tây bực bắc bực đợi đến toàn bộ huyền châu đều cắm lên thái nhất thần triều hoàng kỳ thiên hạ chỉ có một thanh âm một cái chủ nhân đến lúc đó các ngươi bách bảo các tính là gì là chó gậy đuôi mừng chủ d â n g lên sở hữu tài phú cùng con đường đổi một cái hoàng thương tết tuổi vẫn là bị làm thành một cái vô béo heo tùy thời chờ lấy bị vị tia đế hoàng làm thịt tràn đầy quốc khố trần q u a n sự ngươi nói các ngươi còn có lựa chọn khác sao mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy n g h đến trầm thanh thu đầu váng mắt hoa tâm thần môn nước nàng vẫn lấy làm kiêu n g o trí kế cái kia phần thận trọng tính kế cùng dẫn đạo ở trước mặt đối phương đúng là như thế trần trụi cùng m u ố n c ư ờ i đối phương nhìn đến quá lộ thấu đến để cho nàng cảm giác mình như cái tại cự người trước mặt t r e o đùa diêm tiểu xỉu cho nên người đem ta dẫn tới thì là muốn cho ta làm cái kia đánh vỡ bản cờ tay đem thái nhất thần triều cái này bản tất thắng v á n cờ cho quay nhiễu lý trường phong ánh mắt từ chiến trường phía trên thu h ồ i nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất trầm thanh thu ý nghĩ không tệ chỉ là có chút ngây thơ cho dù thái nhất thần triều nhất thống huyền châu tại ta lại có ảnh hưởng gì ta cái này người từ trước đến nay không thích chủ động xen vào việc của người khác bọn hắn lại không chọc tới trên đầu ta ta dựa vào cái gì xuất thủ trầm thanh thu tâm thì theo hắn lời nói này một chút xíu chìm xuống dưới đúng vậy a dựa vào cái gì hắn tọa sơn xem náo nhiệt mới là bình thường nhất lựa chọn ngay tại trầm thanh thu trong lòng một tia hy vọng cuối cùng tức sắp tắt lúc lý trường phong cái kia không nhanh không chậm thanh â m lại vang lên như vậy đi hắn giống như là đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì chơi vui trò chơi thân thể hơi nghiêng về phía trước ánh mắt rơi vào trầm thanh thu trên thân ta cho ngươi một cơ hội ngươi nếu là có bản sự để phía dưới đám người kia chủ động tới cho ta nhắm chúng ta không c a o hứng ta nói không chừng thì thuận tay quản một chút trần thanh thu đẫu nhiên ngần đầu trong mắt đầy là kinh ngạc để để bọn hắn chủ động tới gây viện trưởng ánh mắt của nàng vô ý thức tìm đến phía chiến trường mặc kệ là thái nhất thần triều quán quân hầu vũ văn thác vẫn là bạn yêu cốc phật quốc cực bắc ma cung để bọn hắn đến t r e o chọc vị này liền đại thừa lao tổ đều có thể tiện tay bóp chết đại lao bọn hắn là điên rồi vẫn là tròn váng hiện tại t r á n h cũng không kịp cái này căn bản là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành thế nào cảm thấy làm không được lý trường phong xem thấu tâm tư của nàng nét miệng lên một bệnh nghiền ngẫm đường cong làm không được coi như xong coi ta không nói không trầm thanh thu cơ hồ là thốt ra nàng hít sâu một hơi cướp ép đẻ xuống trong lòng sóng to gió lớn đối với lý trưởng phong thật sâu túi đầu ban bối tạ viện trưởng bàn cho cơ hội mặc kệ cái này cơ hội đến cỡ nào xa đ ờ i mặc kệ nhiệm vụ này đến cỡ nào hoang đường cái này trung quy là nàng hy vọng duy nhất ừ n lý trưởng phong hài lòng gật gật đầu sau đó phất phất tay vậy liền nhìn người trầm đại quản sự có hay không cái này khả năng đừng q u ở chỗ này tự nghĩ biện pháp đi thôi nói xong hắn không tiếp tục để ý trầm thanh thu ánh mắt một lần nữa ném hướng hạ phương chiến trường nơi nào đó có chút hăng hái ngắm nhìn chân tiểu tiểu một mực gan t ĩ n h đứng ở bên cạnh nàng nghe không hiểu những cái kia phức tạp tình kế nhưng nàng có thể cảm giác được trầm thanh thu hoảng sợ cùng viện trưởng t h â m bất khả chắc gặp viện trưởng chú ý lực thủy trung dừng lại tại chiến trường nơi nào đó nàng cũng theo nhìn lại lại chỉ thấy phía dưới linh quang bùng lên bóng người n ô n náo tiếng la g i ế t tiếng kêu rên p h á p thuật tiếng oanh minh hôn tạp cùng một chỗ hình thành một khúc chói hai tận thế giao hưởng khắp nơi đều là chém rết khắp nơi đều là tử vong nàng xem rất lâu cũng không nhìn ra chỗ đặc viện trưởng ngài đang nhìn cái gì chân tiểu tiểu nhịn không được nhẹ g i ọ n g hỏi nhìn bên kia lý trường phong g ơ lên cái cằm cái t i a áo lam nữ tử cùng cái kia h o à n g bảo nam tử chân tiểu tiểu trừng mắt nhìn cố gắng từ phía dưới hỗn loạn quan g ảnh cùng hết u y sắc bên trong phân biệt rất nhanh nàng tìm được mục tiêu đó là một tên thân mang thủy n g u y ệ t động thiên màu l a m cùng trang tuổi trẻ nữ đệ tử đang cùng một tên thanh niên nam tử tại phá thoái thủy tinh cung điện phế tích bên trên tử đấu hai người đều không n ư ợ n nhờ trật pháp tình hình chiến đấu kịch liệt nữ đệ tử đã nhiều chỗ bị thương pháp y nhốn máu sắc mặt tái nhợt duy chỉ có ánh mắt sáng n g ờ i như trong tuyệt cảnh thiêu đốt h ỏ a diễm nàng thi triển thủy hệ pháp thuật linh động mà cứng cỏi lần l ư ợ n hóa giải đối phương vừa nhanh vừa mạnh công kích chân t i ể u t i ể u nhìn l ư a ngày vẫn nhìn không ra nguyên cớ không phải liền là hai người chém g i ế ta phía dưới cảnh tượng như vậy chỗ nào cũng có thậm chí thảm thiết hơn có gì đặc biệt thế mà một bên vừa đứng người lên trầm thanh thu theo ánh mắt bắt tới thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái la thất thanh đại đạo chi lực chương bảy mươi bốn à n g chỉ là hóa thần cảnh không ngờ chạm đến đại đạo muôn hạo chương bảy mươi bốn à n g chỉ là hóa thần cảnh không ngờ chạm đến đại đạo muôn hạo đại đạo c h i lực trần tiểu tiểu không hiểu nhìn về phía nàng trần thanh thu ánh mắt gắt gao khóa chặt tại cái kia tên thủy nguyện động thiên nữ đệ tử trên thân hô hấp đều có chút gấp rút không sai tuy nhiên rất thô g i á p rất non nớt nhưng đây tuyệt đối là thủy c h i đại đạo hình thức ban đầu nàng chỉ là hóa thần cảnh hậu kỳ theo lẽ thường chỉ có bước vào luyện khư cảnh tu sĩ mới có thể bắt đầu tiếp xúc cùng c ẳ n g ngộ đại đạo c h i lực có thể nàng nàng vậy mà tại hóa thần cảnh thì đụng chạm đến muôn hạo trần thanh thu càng nói càng kích động quả thực bất khả tư nghị này nữ nhất định là vạn năm không gặp thiết tài ngươi nhìn đối thủ của nàng là hóa thần định phong cảnh giới vững vàng áp nàng một đầu nhưng đánh lâu như vậy vẫn không có thể cầm xuống nàng tầm t h ư ơ n g thủy hệ pháp thuật tuyệt đối không thể làm đến điểm này đây chính là đại đạo chi lực chỗ đáng sợ nó áp đ ả o phổ thông linh lực phía trên là một loại c à n g cao tầm thứ lực lượng dù là chỉ là một kia cũng đủ để sinh ra chất biến n à y nữ nếu là có thể còn sống sót ngày sau thành cựu bất khả hàm lượng lý trường phong nhiên g g qua nàng liếc một chút hỏi ngươi biết nàng trần thanh thu bị hắn nhìn đến giật mình trong lòng liền nội cung kính bắt lời hồi bên trường văn bối thời có nghe nói nàng lấy lại bình tĩnh tổ chức một chút lời nói mới tiếp tục nói như bạn bồi đoán không sai vị kia nữ đệ tử nên là thủy n g u y ệ t động tiên cái này đệ nhất thiên nữ thủy mộ linh thiên nữ chân tiểu tiểu ở một bên tò mò lặp lại một lần t r ầ m thanh thu nhẹ gật đầu trên mặt không tự chủ được hiện ra một vệ kinh t h á n c h i sắc thủy n g u y ệ t động tiên mỗi một thời đại thiên nữ đều là tông môn hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng đời sau động chủ kế thường người mà vị này thủy mộ linh càng là trong đó người nổi bật nghe nói nàng thiên sinh thủy linh thể đối thủy hệ công pháp lực tương tác đạt đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ lý trường p h o n g nghe từ chối cho ý kiến ngô một tiếng lại đưa ánh mắt tìm đến phía một người khác người nam kia đâu hán nâng lên tên t i a thanh niên nam tử trần thanh thu sắc mặt rõ ràng biến đến ngưng trọng lên h á n là thái nhất thần triều cựu hoàng tử vũ văn hoàng tuy không phải thái tử nhưng cũng là hiện nay thần triều đế hoàng sùng ái nhất c o n nối dõi một trong người này tư chất có lẽ so ra kém thủy mộ linh kinh tài tuyệt diễm như vậy nhưng cũng tuyệt đối là đệ nhất t i ê u tử đổi lại tầm thường hóa thần đình phong chỉ sợ sớm đã bị thủy mộ linh lấy đại đạo chi lực á c chế thua trận cũng chỉ có hắn loại này xuất thân thần triều hoàng thất người mang vô số bí bảo cùng cường đại công pháp thiên tiêu mới có thể cùng đụng chạm đến đại đạo môn hạm thủy mộ linh chiến đến có đến có về lý trường phong s ờ lên cái c ằ m như cái xem trò vui người xem một dạng phê bình lên có đến có về ta nhìn chưa hẳn lại có mười chiêu cái kêu mặc áo b à o hoàng tử liền muốn nằm xuống trần thanh thu khẽ giật mình vô ý thức lần nữa nhìn về phía chiến trường vũ văn hoàng thân là thái nhất thần triều hoàng tử công pháp bá đạo linh lực hùng hồn trong tay một thanh long văn kim thương thẳng thắn thoải mái mỗi một kích đều dẫn tới không gian chấn động uy thế kinh người mà thủy mộ linh tuy nhiên lương tựa theo đ ố i thủy chi đại đạo một chút cảm mộ thân pháp linh động thủ đến giọt nước không l o ạ nhưng n người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng linh lực tiêu hao rất nhiều đã là nọ mạnh hết đà thấy thế nào đều là vũ văn hoàng chiếm cứ lấy tuyệt đối t h ừ a phong viện trưởng vì sao chân tiểu tiểu cũng nhìn không hiểu nhịn không được hỏi đánh nhau không phải so với ai khác d ọ t lớn người nào ra hỏa sáng lý trường phong chỉ chỉ phía dưới ngươi nhìn cái kia gọi thủy mộ linh nữ nhân nhà đều bị người mở ra sư trưởng đồng môn bị chết bảy tám phần nàng hiện tại cũng là một đầu bị buộc đến tuyệt lộ điên thú nàng ra mỗi một chiều đều là chạy lấy thương đổi t h ư ơ n g lấy mạng đổi mạng đi lại nhìn cái k i a hoàng tử chiêu thức ngược lại là hoa lệ đáng tiếc thực chất bên trong thiếu sự quyết tâm hắn muốn thắng nhưng lại sợ tử sợ t h ụ t h ư ơ n g loại này người xuôi gió xuôi nước thời điểm còn có thể d i ệ u võ dương ai một khi đụng tới không muốn mạng cũng chỉ còn lại có miệng cọc g n thỏ một cái là vì tông môn tồn vong đánh cược thân gia tính mệnh tiên đ i ê n một cái là vì kiến công lập nghiệp lại còn nghĩ đến toàn thân trở ra công tử ca ngươi nói ai sẽ thắng lý trường phong tiến nói vừa ra Tiểu tiểu thùy tiểu tiểu mộ linh đừng bùng ấy hắn trong tay long văn kim thương lắp một cái thương suất như lòng màu vàng kim lui thương sẽ rách không khí đem thủy mộ linh trước người vội vàng ngưng tụ một mặt thủy thuật ẩm vàng đánh nát thủy mộ linh bị kình khí chấn động đến ngược lại lùi lại mấy bước vốn là sắc mặt tái nhựa tăng thêm một phần hôi bại nhìn xem ngươi chung quanh ngươi tông môn thì nếu không có ngươi sư trưởng đồng môn của ngươi đều phải chết vũ văn hoàng một bên tấn công mạnh một bên dùng ngôn ngữ phá hủy lấy đối phương ý chí ngươi dạng này tiền chi tiêu nữ làm gì theo thủy nguyện động tiên cùng một chỗ cho cùng hắn thương thế dừng một chút trên mặt lộ ra một bộ trách trời thương dân t h ầ n sắc quy thua ta t làm ta nữ nhân ta bảo vệ ngươi vinh hoa phú quý ngày sau theo ta nhập chủ thần triều cái này tiểu tiểu nam vực bất quá là dưới chân ngươi hạt bụi nếu không chờ ta bắt giữ ngươi ngươi sẽ chỉ biến thành quân bên trong đồ chơi muốn sống không được muốn chết không xong áp độc n g n ữ lại không có thể làm cho thủy mộ linh ánh mắt xuất hiện mảy may ba đậu trong mắt của nàng chỉ có hoàn toàn tích mịch tại cái k i a tính m ị c h chỗ sâu cất giấu một luồng đốt đến cực hạn sát ý nàng không nói một lời chỉ là cơ giới thúc dụng còn thừa không có mấy linh lực một lần lại một lần ngưng tụ ra công kích pháp t h u ậ t lại một lần lại một lần bị vũ văn hoàng t ù y tiện đánh tan tình cảnh của nàng tại bất luận cái gì người xem ra đều đã là sơn cùng thủy tận phi chu phía trên trần tiểu tiểu tâm đều liễu chặt trần thanh thu tâm cũng nâng lên cổ họng nàng không hiểu vì sao lý t r ư ờ n g phong tiên đoán trong vòng mười chiều tất bại lại là vũ văn hoàng thế cuộc trước mắt rõ ràng là thủy mộ linh đã thua chẳng lẽ là viện trưởng nhìn lầm rồi chiến trường bên trong vũ văn hoàng kiên nhẫn lộ ra nhưng đã hao hết rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tiện nhân trên mặt hắn một điểm cuối cùng n ị trang ôn nhu cũng biến mất không thấy gì nữa lấy mà đời đời chính là g i ữ tợn c ũ n g không kiên nhẫn đã ngươi muốn chết như vậy bản hoàng tử liền thành t o à n ngươi vũ văn hoàng quắt to một tiếng toàn thân linh lực không giữ lại chút nào rót vào trong kim thương phía trên kim thương long long một đầu màu vàng kim long ảnh xoay quanh mà lên kinh khủng uy áp để chúng quanh phế tích đều hóa thành một m i ệ đây là hắn tối cường một ích hắn phải dùng một thương này t r i để chung kết trận này nhàm trán chiến đấu sau đó đem cái này không biết tốt xấu nữ nhân thi thể treo ở thủy nguyện động thiên sơn môn bên trên nhìn lấy cái kia mang theo hủy diệt chi vi y mà đến màu vàng kim long ảnh thủy mộ linh cái kia tính mịch trong đôi mắt rốt cục sáng lên một tia sáng không phải tệ u y t vọng mà chính là đ ạ t được nàng n ợ i cũng là giờ khắc này tại vũ văn hoàng tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay đem hết toàn lực lại không phòng bị giờ khắc này đối mặt cái kia đủ để đem nàng n g oanh thành cho bụi công kích thủy mộ linh từ bỏ sở hữu phòng ngự nàng chỉ là nhẹ nhàng ngân lên tay phải một giọt trong suốt sáng long lanh giọt nước theo đầu ngón tay của nàng h i ệ lên chính là như vậy một giọt phổ thông đến không thể phổ thông hơn giọt nước tại nó xuất hiện trong nháy mắt chung quanh sở hữu quần bạo linh lực huyên n á o sát phạt đều dường như bị nhấn xuống yên lạc hóa vũ văn hoàng đồng tử đ ỗ n g nhiên co rụt lại một cấu nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu hàn ý để toàn thân hắn lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên hắn muốn nhận thương muốn lui về phía sau có thể đã không kịp chương bảy mươi lăm việt cảnh cầu sinh nàng p h o n g tới viện trưởng chương bảy mươi lăm việt cảnh cầu sinh nàng phóng tới viện trưởng g i kia g i nước tốc độ cực nhanh ấ n tại vũ văn hoàng mi tâm vũ văn hoàng thân thể kịch liệt run lên thần thái trong mắt cấp tốc cảm đ ặ m đi sao a hắn đến chết đều không có thể minh bạch vì sao lại d ạ n g này Bịnh! thái nhất thần triều cựu hoàng tử hóa thần đỉnh phong vũ văn hoàng thẳng tắp ngã xuống sinh cơ gặp tuyệt mà hắn toàn lực nhất kích biến thành màu vàng kim long ảnh tại mất đi khống chế đi sau ra một tiếng rên rỉ còn sót lại uy năng vẫn như cũ dọn g ư ờ i hung hăng đánh vào sớm đã kiệt lực thủy mộ linh trên thân phúc thủy mộ linh như cùng một mảnh bị cuồng phong quấn lên lá dụng phun ra một đạo huyết tiễn thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài đập ầm ầm ở phía dưới cung điện phế tích bên trong khi tức yếu đ ớt tới cực điểm phi chu phía trên trần thanh thu môi đỏ khẽ nết trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động nàng chưa từng ngờ tới thủy mộ linh đối đại đạo c h i lực l ĩ n h nộ cùng b ậ n dụng lại so với nàng dự đoán còn mạnh hơn lúc trước đủ loại yếu thế lại đều là bố cục chỉ đợi một k í c h cuối cùng tất sát trần tiểu tiểu cũng nhìn đến ngây người ngỡ ngỡ ngẩn ngẩn nhìn qua phía dưới cái kia đạo nhỏ yếu thân ảnh lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh thần sắc lạnh nhạt dường như hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay viện trưởng lý trưởng phong tựa hồ đối với cái này kinh thiên lịch c h u y ể n không có nửa điểm ngoài ý mớn nhìn chín chiêu còn mất đi một chiêu ngay tại lúc này một tiếng t ê tâm liệt phế nộ ống t ử cao không nổ vang i ể u điện hạ quan quân hầu vũ văn t h á t hai mắt đỏ thẫm tuấn lãng khuôn mặt bởi vì nổi giận mà và mẹo trong tay phương thiên họa kích trực tiếp hóa thành một đạo quán xuyên tiên điệu màu vàng sậm lôi đình hướng về phía dưới cái tia đạo lung lay sắp đổ màu lam thân ảnh ngang nhiên đánh rớt hợp thể cảnh định phong cường g i nén giận một kích cái này một kích phía dưới đừng nói một cái thủy mộ linh chính là phương viên trăm dặm hết thạy đều muốn bị triệt để xóa đi t h ủ y mộ linh chậm rãi ngầm đầu nhìn lấy cái kia đạo tận thế giống như lôi quang trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại lộ ra một vệ giải thoát ý cười nàng đã tận lực thế mà ngay tại cái kia lôi quang sắp thôn vệ nàng trong nháy mắt một đạo thân ảnh chật vật nhưng lại dứt khoát ngăn tại trước người của nàng chính là thủy n g u y ệ t động thiên động chủ thủy thanh y、ấy. động chủ thủy mộ linh là thất thanh thủy thanh y gì không quay đầu lại nàng đem tự thân còn sót lại sở hữu linh lực để hội tụ ở trước người hóa thành một mặt to lớn màu làm thủy kính v anh màu vang sấm lôi đình hung hăng bổ vào thủy kính phía trên thủy kính b ẹ n b ẹ n chống đỡ một hơi liền ẩm vang pha thoái thủy thanh y lìa như gặp phải trọng kích cả người bay ngược mà ra ven đường vẩy xuống một chuỗi thê diễm huyết trâu nhưng nàng trung b i là thay thủy mộ linh đỡ được cái này một t í c h trí mạng vũ văn t h á t hai mắt đỏ thấm cựu hoàng tử chết rồi bị chết quá nhanh hắn thậm chí không kịp cứu viện m u ố n chết trong tay hắn phương thiên họa kích lần nữa buộc phát ra hủy diệt tính lôi quang mục tiêu vẫn như c ũ là phía dưới cái tia đạo lung lay sắp đổ màu lam thân ảnh hắn muốn đem cái này dám to gan giết hoàng thất huyết mạch nữ nhân tính cả nàng thần hồn cùng nhau nghiền thành một thủy thanh y lìa nhìn lấy cái kia lần nữa rơi xuống n ô i đ ỉ n h trong mắt chỉ còn lại có quyết tuyệt muốn giết nàng trước theo thi thể của ta phía trên bước qua đi nàng g à o t hét liền muốn thiêu đốt thần hồn làm đánh cược l ầ n c u ố i động chủ thủy mộ linh thanh â m chuyển đến lại dị thường tỉnh táo thủy thanh y lìa khẽ giật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy thủy mộ linh sắc mặt tái nhật như tờ giấy nhưng đôi trong mắt kia lại không còn là trước đó t ĩ n h mịch cùng điên cuồng ngược lại sáng đến kinh người mộ linh đi mau thủy thanh y lìa gấp dọn thúc giục mang theo còn lại hạch tâm đệ tử phá vây ra ngoài vì ta thủy nguyện đầu tiên lưu hạ tối hậu một tia h ỏ a trùng nàng biết mình chống đỡ không được bao lâu vũ văn thắc đã triệt để đến cuồng không ra mấy chiêu nàng hẳn phải chết không nghi ngờ bây giờ duy nhất có thể làm liền chỉ dùng của mình mệnh vì tông môn đệ tử chỉ hoãn thời gian h ỏ a trùng thủy mộ linh ánh mắt đảo qua phía dưới nguyên bản như, như tiên cảnh quê hương giờ phút này chỉ còn lại có đổ nát thê lương cùng hết sắc hồ nước trong tầm mắt chỗ thủy n g u y ệ t động thiên đệ tử đã còn thừa không có mấy còn tại chống cự đệ tử đều bị mấy lần tại chính mình địch nhân mây khốn h ủ y diệt chỉ là vấn đề thời gian cho dù chính mình mang theo mấy người chạy đi lại có thể thế nào giống chuột chạy qua đường một dạng trốn đông trốn tây tại vô tận truy sát cùng hối h ậ n bên trong kéo dài hơi tàn sau đó thì sao trông gậy vào chính mình khổ tu ngàn năm và n ă m cho đến đại thừa trở lại báo thủ cho dù tu tới đại thừa cũng chưa chắc có thể báo thủ này thùy mộ linh khoe miệng câu lên một vệ giọng m i ệ m ai đây không phải là hy vọng đó là càng thâm trầm tuyệt vọng đã như vậy lưu lại một sợi không có í t lợi gì hòa trùng lại có ý nghĩa gì cùng đem hy vọng ký thác tại hư vô mờ mị tương lai không bằng đánh cược cái này chỉ có hết hạy đi tóm lấy cái kia duy nhất khả năng tồn tại biến số động chủ thủy mộ linh thanh â m rõ ràng chuyển đến thủy thanh ý gì ở trong h a i không cần lại có lưu h o a t r h n g nói xong tại thủy thanh ý thì hoảng hốt ánh mắt khó hiểu bên trong thủy mộ linh làm ra một cái để tại trường tất cả mọi người bất ngờ cử động nàng không có trốn cũng không có đón lấy vũ văn thác công kích mà chính là hóa thành một đạo màu lam lưu quang phóng lên tận trời thẳng tắp hướng lấy bầu trời c h â cao nhất cái kia chiếc phi chu may đi cái này một màn để chiến trường phía trên tất cả mọi người ngây mận cả người nàng nàng muốn làm gì điên rồi nàng cũng dám tới gần vị kia tồn tại mộ linh thủy thanh y phát ra thê lương hô h á n nàng muốn đi ngăn cản cản có thể vũ văn thác công kích đã khóa chặt nàng không thể động đậy muốn chạy vũ văn thác tiếng giống giận dữ rung khắp thiên đ i ệ m tại bản hầu trước mặt còn muốn đi cầu viện si tâm v ọ n g tưởng hàn thấy thủy mộ linh cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn chạy trốn đến cái kia trước phi chu phía trên tìm kiếm che chở vũ văn thác giận dữ sắc ý hóa thành thực chất áp như vô hình trời long đất lợ liền muốn cách không đem cái kia đạo thân ảnh màu lam trực tiếp biến áp có thể ngay tại lúc này một đạo huyết sắc tàn ảnh hung hãn không sợ chết vắt ngang tại hắn cùng thủy mộ linh ở giữa động chủ thủy thanh y thiêu đốt chính mình còn thừa không có mấy tinh huyết cứ thế mà căng da nhất đạo bình t r ư ớ n g đem cái kia hủy diệt tính uy áp chết ngăn trở lan đi vũ văn thác bị thủy thanh y l i ề ngắn n ngủi kiềm chế đành phải hướng về đảo vòng phi chu thủy mộ linh bắn ra một đạo màu vàng sầm lư quang hợp thể đỉnh phong cảnh giết hóa thần tu sĩ một đạo phổ thông linh lực công kích liền đã đầy đủ phi chu phía trên chân tiểu tiểu nhìn lấy cái kia đạo thẳng sắt bay tới màu lam lư quang cùng sau người cái kia nói đằng đắng sát khí màu vàng khuôn mặt nhỏ kéo căng quá chặt chẽ viện trưởng nàng nàng bay tới t r ầ m thanh thu đứng ở một bên một trái tim cơ hồ muốn theo trong cổ họng này ra nàng cặp tia tinh thông tính kế đôi mắt đẹp giờ phút này viết đầy khẩn trương cùng chờ mong nàng dẫn viện trưởng tới đây chính là hy vọng viện trưởng xuất thủ viện trưởng mặc dù cho nàng cơ hội có thể nàng còn chưa nghĩ ra biện pháp cũng thế lại lấy hoàn toàn ngoài dự liệu phương thức đi hướng nàng kỳ vọng nhất kết quả là cái này gọi thủy mộ linh t i ê n nữ tự mình lựa chọn con đường này nàng chính mang theo vũ văn thác sát ý chủ động trêu chọc viện trưởng lý trường phong nhìn qua phía dưới cái kia đạo chật vật thân ảnh trong mắt nhiều một tia nghiền ngẫm có chút ý tứ hắn bưng lên trong tay c h é n t r à nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí phía dưới thủy mộ linh cảm thụ được sau lưng càng ngày càng gần kinh khủng sắc cơ nàng đem thể nội sau cùng còn x ó t lại một tia linh lực toàn bộ rót vào trong tốc độ phía trên nhanh một chút nhanh hơn chút nữa nàng khoảng cách cái kia chiếc màu trắng phi chu chỉ có không đến ngàn trượng khoảng cách mà vũ văn thác linh lực công kích khoảng cách hậu tâm của nàng đã không đủ một trăm triệu cho bản hầu đi chết vũ văn thác tiếng gầm gừ ở bên t a i nổ vang t h ủ y d i ệ t tính lực lượng đã tới sau lưng chương bảy mươi sáu thiêu đốt nguyên anh bản nguyên chương bảy mươi sáu thiêu đốt anh nguyên anh bản nguyên t r ầ m thanh thu đầu ngón tay một luồng đại đạo lưu quang lạng yên ngưng tụ nàng một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm cái tia đạo chính đang nhanh chóng đến gần màu lam thân ảnh cùng sau người đổi s á t không đ ô n g trùm sáng tử vong không thể chết cái này thủy mộ linh là nàng trong kế hoạch duy nhất biến số là duy nhất khả năng đem viện trưởng lôi xuống nước dẫn tử điện quang hỏa thạch ở giữa trần thanh thu đã quyết định ngay tại nàng chuẩn bị liều lĩnh xuất thủ tương chợ nháy mắt chớ có nhiều chuyện t r ầ m thanh thu toàn thân cứng đờ, ngưng tụ linh lực trong nháy mắt tán loạn thái dương chảy ra một tầng tình mịn mồ hôi lạnh nàng quay đầu nhìn về phía tấm kia vẫn như cũ ham tại ghế thái sư bên mặt lý trường phong không có nhìn nàng ánh mắt vẫn như cũ rơi ở phía dưới trận kia truy đuổi kịch phía trên ta cho ngươi cơ hội cũng phải cho nàng một cái cơ hội có thể hay không bắt lấy nhìn chính nàng muốn là liền điểm ấy khoảng cách đều bò không lên đây chết cũng liền chết nói rõ nàng vận mệnh đã như vậy trần thanh thu lòng trầm xuống nàng chậm rãi thu tay về không còn dám có bất kỳ tiểu động tác chỉ có thể trơ mắt nhìn phía dưới cái kia quyết định sinh tử một màn phía dưới thủy mộ linh tự nhiên nghe không được phi chu phía trên đối thoại nàng chỉ biết là thử vong khí tức đã một mực khóa chặt hậu tâm của mình cổ kia lực lượng lại như thế kinh khủng để cho nàng liền thần hồn đều tại r u n r ú dày ngàn trượng năm trăm t r ư ợ n g ba trăm t r ư ợ n g phi chu cái kia trắng như tuyết hình d á n g tại trong tầm mắt không ngừng phóng đại vừa vặn sau cái kia đạo màu vàng sậm lôi quang lại lấy tốc độ nhanh hơn tới gần không còn kịp rồi cặp kia tại từ cảnh bên trong thiêu đốt con người ngược lại bắn ra một cỗ trước nay chưa có điên cùng cùng dứt h o á t vào một tiếng phát ra từ thần hồn chỗ sâu khắc khẽ thủy mộ linh c ố kia vốn là vết thương trồng chất thân thể mềm mại ở giữa không t r u n g ẩm v a n g nổ tung tự bạo nhục thân c ố này quyết tuyệt tự hủy chi lực tạo thành một c ố cường đại phản s u n g đem một đạo chỉ có lớn hơn một xích tiểu toàn thân trong suốt sáng long lanh cùng thủy mộ linh dung mạo không khác nhau chút nào mini tiểu nhân đông nhiên đẩy về phía trước bắn đi ra nguyên anh xuất hiếu phía dưới đang cùng thủy thanh ý di chiến đấu vũ văn thác nhìn thấy một màn này trên mặt lộ ra tàn nhẫn nghe răng cười ngu xuẩn coi là bỏ qua nhục thân liền có thể chạy thoát quả thực là ngây thơ hán gái kia đạo linh lực công kích tuy nhiên bị huyết nhục tự bạo dư âm thoáng trở ngại nhưng uy thế không giảm vẫn như c ũ n h ư như giỏi trong x ư ơ n g gắt gao khóa chặt cái tia đạo hốt hoảng chạy trốn nguyên anh thùy mộ linh nguyên anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ lo lắng nàng đã bỏ tu hành chi cơn h ụ c thân vẫn như chức không thể thoát khỏi cái này tử vong truy kích cái tia đạo màu vàng sầm lôi quang so với nàng nguyên anh chi thể nhanh hơn không chỉ một bậc trong chớp mắt liền đã truy đến sau lưng không đủ mười t r ư ợ n g thùy mộ linh nguyên anh trong mắt lóe lên vẻ điếm cùng đã linh lực hao hết nhục thân đã hủy vậy liền thiêu đốt cái này sau cùng nguyên anh bản nguyên suy một tiếng vang nhỏ nàng gái kia trong suốt sáng long lanh nguyên anh chi thể phía trên đúng là đã nứt ra từng đạo từng đạo tinh mịn bếp rách một cỗ tinh thuần cùng cực bản nguyên lực lượng bị nàng cưỡng ép nhen nhóm hóa thành sau cùng đẩy mạnh lực siêu nguyên anh tốc độ trong nháy mắt này lần nữa tăng gọn nó hiểm lại càng hiểm xẻ qua sau cùng khoảng cách với cùng phốc một tiếng chật vật không chịu nổi đâm vào phi chu bong thuyền phía trên nguyên anh chi thể tại cứng rắn bong thuyền phía trên lộn v à i vòng mới miễn cưỡng dừng lại thời khắc này nó đã ảm đạm bô quang hiện đầy giống m ạ n n ệ n bếp rách khi tức càng là yếu ớt tới cực điểm tùy thời đều có thể tiêu tán mà cái kia đạo đổi u sát không vông màu vàng sẩm lôi quang trực tiếp hướng về phi chu bong thuyền phía trên đoàn kia ảm đạm nguyên anh phong tới phía dưới vũ văn thác trên mặt mang tàn nhẫn mà đắc ý khoái ý thế mà ngay tại cái kia lôi quang sắp chạm đến phi chu bong thuyền nháy mắt một cái thanh â m l ờ i biếng không nhanh không c h ậ m văng lên vi b b người cũng đã chạy đến trên địa bàn của ta cái kia chính là khách nhân của ta ở ngay trước mặt ta giết khách nhân của ta cái này cũng không quá lễ phép tiếng nói vừa ra trong nháy mắt hắn ánh mắt cùng cái kia đạo chạy nhanh đến màu vàng sẩm lôi quang đối mặt tại lý trường phong con ngươi đen nhánh c h ố sâu một đạo nhỏ bé kiếm mang l ó e lên một cái rồi biến mất sau một khắc cái k i a đạo lôi quang vô thanh vô tức bắt đầu tan giã cho đến biến mất vũ văn thác thấy thế ở ngực kịch liệt phập phỏng nhưng hắn không có nói thêm cái gì tiếp tục hướng thủy nguyện động thiên động chủ phát động công kích công kích so trước đó mạnh liệt hơn hắn phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu để phòng xảy ra bất chắc phi chu phía trên t r ầ m thanh thu thì là thật giải thở phào nhẹ nhõm căng cứng thân thể trong nháy mắt lòng xuống cựu thắng cái này dẫn tử rốt cục đi tới viện trưởng trước mặt lý trường phong túi đầu liếc qua tại b o n g thuyền phía trên hơi hơi run dậy liền b ò dậy khí lực đều không có nguyên anh tiểu nhân sờ lên cái cảm đủ hung ác cũng đầy đủ quyết đoán vì leo lên thuyền của ta liền nguyên anh bản nguyên cũng dám t h i ê u đốt về sau sợ muốn phế đàn g ra không t h ủ y mộ linh cái k i a phủ đầy vết rách nguyên anh tiểu nhân suy yếu co góc tại b o n g thuyền phía trên khí tức càng ngày càng yếu đáng giá van bối không cầu về sau t h ủ y mộ linh thần nhiệm đức quãng suy yếu đến dường như nến tàn trong gió chỉ cầu hiện tại một tia hy vọng hy vọng lý trường phong cười, cười. hắn dội ra một ngón tay đối với cái kia nguyên anh tiểu nhân cách không một điểm một đạo lục quang đem nguyên anh bao k h ỏ a cái kia giống mạng n ệ n vết rách dần dần khép lại ngay sau đó lấy cái kia khôi phục như lúc ban đầu trong suốt sáng long lanh nguyên anh làm trung tâm vô số quan g điểm bỗng dưng hiện lên bắt đầu tự mình bệnh thành nhanh chóng kết cấu đầu tiên là trắng m u ố t xương cốt lại là đỏ tươi gân mạch vết đục cuối cùng là t r ầ n bóng như ngọc da t h i ệ t một cái hoàn chỉnh không tì vết đục thân cứ như vậy tại trước mắt bao người từ không tới có bị sáng tạo đi ra thì liền trên người nàng món kia sớm đã tại tự bạo bên trong hóa thành cho bụi màu lam công trang cũng cùng nhau bị quan g điểm một lần nữa bệnh thành mới tinh sạch sẽ không nhiễm một tia hạt bụi t h ủ y mộ linh lông mi rung động nhẹ nhẹ chậm rãi mở hai mắt ra nàng vô ý thức giơ tay lên sờ lên gương mặt của mình ấm áp chân thực xúc cảm nàng bỗng nhiên ngồi dậy nội thị đ a n điển linh lực tràn đầy thậm chí so toàn thịnh thời kỳ còn t i n h khiết hơn mấy phần t h ủ y mộ linh ngơ ngác nhìn chính mình hoàn hảo không chút tổn hại hai tay lại n g ẩ n g đầu nhìn về phía cái kia vẫn như cũ hề vải hãm tại ghế thái sư thanh niên đây là cái gì thủ đoạn sáng thế thần sao được rồi chớ n ẩ n ra đó lý trường phong thu tay lại chỉ xem ở ngươi vừa mới biểu hiện không tệ phân thượng ta bảo vệ ngươi một mạng đây là ngươi liều sống liều chết vì chính ngươi tranh thủ tới mệnh không có đến tuyệt lộ vừa dứt lời t h ủ y mộ linh không kịp đi suy nghĩ những thứ này thần tiên thủ đoạn phù phù nàng hai đầu gối trùng điệp quỳ d i ạ p xuống bong thuyền phía trên chân bóng cái chán hung hăng dập đầu trên đất tiền bối văn bối t h ủ y mộ linh cầu ngài xuất thủ cứu ta t h ủ y n g u y ệ t động tiên đông lại là một cái khấu đầu thùy nguyện động tiên trên dưới nguyện đời đời tiếp kiếp vì tiền bối làm trâu làm ngựa vĩnh phụng tiền bối vì chủ lý trường phong ánh mắt ném hướng phía dưới vẫn như cũ chiến trường thế thảm tựa hồ đối với nàng dập đầu cùng hứa hẹn không có chút nào hứng thú thàng đến thủy mộ linh đập dưới thứ ba cái khấu đầu cái chắn đã là một mảnh x ư ơ n g đỏ hắn mới chậm rãi mở miệng cứu bọn hắn cũng không phải không được thủy mộ linh bỗng nhiên ngầm đầu trong mắt buộc phát ra vô tận chờ mong thế mà lý trường phong lời kế tiếp lại làm cho nàng như rơi vào hầm băng có điều ta người này không bao giờ làm mua bán lô bốn ngươi lấy cái gì đến đổi thủy mộ linh đang muốn mở miệng bầu trời phía trên d i biến nảy sinh c h ư n bảy mươi bảy tổ kiến ngũ hành nhất thiệu thị nữ đoàn chương bảy mươi bảy tổ kiến ngũ hành nhất thiệu thị nữ đoàn ẩm ẩm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang tự c ử u thiên phía trên truyền đến dường như bầu trời bị xé mở một lỗ hồng khổng lồ ngay sau đó một chùm trói lọi mà thê mỹ mưa máu từ cao không đẩy xuống sư túc h phía dưới đang cùng vũ văn t h á c tử đấu t h ủ y thanh ý đi phát ra một tiếng k h ấ p huyết giống như g ê n dị. t h ủ y nguyệt động thiên một vị đại thừa lao tổ vẫn lạc theo một tên đại thừa lao tổ vẫn lạc trên không trung cái kêu nguyên bản coi như cân đối chiến cục trong nháy mắt sụp đổ thủy nguyện động tiên h cùng hoàng tuyền tông mặc khác mấy vị lao tổ lập tức lâm vào bị vây công tuyệt cảnh bị thua thất tử chỉ là vấn đề thời gian phi chu phía trên thủy mộ linh thấy thế trên mặt sau cùng một tiêu huyết sắc cũng khởi đến sạch sẽ nàng lại cũng không bái hoài tới cái khác đối với lý t r ư ờ n g phong liệu mạng dập đầu tiền bối ta thủy nguyện động tiên h nguyện cả tông quy thuận sở hữu địa tịch tài nguyên linh mạch đều dâng lên chỉ cầu ngài xuất thủ bảo vệ ta tông môn một lần nàng khóc không thành tiếng mỗi một chữ đều mang huyết lệ dừng lại lý trưởng phong khoát tay á o ta đối với các ngươi tông môn không có hứng thú muốn nhiều người như vậy làm gì ta lại không lập nghiệp lại không tranh bá thiên hạ còn phải quản bọn hắn ăn và ngủ tê dại phiền chết lời nói này để thủy mộ linh cả người đều cứng đờ không muốn vậy hắn muốn cái gì cái này thế giới phía trên còn có cái gì có thể đánh động v ị này liền đại thừa vẫn lạc đều không thèm để ý chút nào tồn tại ngay tại thủy mộ linh triệt để lâm vào mờ mịt cùng tuyệt vọng không biết nên làm thế nào cho phải lúc lý trường phong ánh mắt đ n g nhiên ở trên người nàng trên dưới bắt đầu đánh giá bất quá nha ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú ta gần nhất xuất hành vừa vặn thiếu cái nhất kiệu thị nữ người có bằng lòng hay không nhất thiên tiệu thị nữ một bên trầm thanh thu đôi mắt đẹp t r ợ n lên môi đỏ k h ẽ n huyết hoàn toàn không nghĩ tới cảm động viện trưởng là cái này nếu như chỉ là n h ấ t tiệu thị nữ đơn giản như vậy các nàng bách bảo các muốn bao nhiêu không có đừng nói thủy mộ linh loại này tiên sinh thủy linh thể thiên tri tiêu nữ cũng là tư chất lại cao một chút dung mạo tuy đẹp một số chỉ cần viện trưởng ngài lão nhân ra miệng vàng vừa mở nàng bách bảo các cũng có thể theo huyền châu các nơi cho ngài làm ra vị viện trưởng này mạch suy nghĩ quả nhiên không phải phổ thông nhân có thể phỏng đoán lý trường phong cũng mặc kệ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì hắn ý nghĩ này là vừa mới lâm thời khởi ý nhưng càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ cái này thủy mộ linh tư chất quả thật không tệ cái kia thủy chi đại đạo hình thức ban đầu tuy nhiên non nớt nhưng hàng thật ra thật t r ư ớ c thu ở bên người làm cái thị nữ quan sát quan sát phẩm tính muốn là biểu hiện tốt về sau đã thu làm người đệ tử lại nói xuất hành vấn đề xác thực cái kia giải quyết hắn cũng không thể luôn cưới đại cầu tử chạy khắp nơi đại cầu tử tốt xấu là đại đạo viện đại sư minh về sau đệ tử nhiều nó không muốn mặt mũi sao vị sư đệ sư mỗi nhóm nhìn đến mình bị viện trưởng làm t o ạ c kỵ đại sư minh uy nghiêm ở đâu nhất định phải cho đại cầu tử một điểm tôn trọng cho nên làm cái cố t i ệ u thì rất có cần phải đã muốn làm cố t i ệ u cái kia người nâng t i ệ u chọn cũng phải có coi trọng kim mục thủy hỏa thổ gom góp năm cái thuộc tính khác nhau nữ tu tạo thành ngũ hành nhất t i ệ u thị nữ đoàn h cái này có bài diện hôm nay cái này thủy mộ linh vừa lúc là thủy thuộc tính hoàn mỹ phù hợp điều kiện coi như là cái thứ nhất lý trường phong càng nghĩ càng thấy đến cái này kế hoạch có thể thực hiện thủy mộ linh cả người đều nộp phiên tiệu thị nữ nàng b ạ n b ạ n không nghĩ đến đối phương đề xuất điều kiện lại là cái này cái này tính toán điều kiện gì đây quả thực là vô cùng lớn b a n ơn ta nguyện ý thùy mộ linh thậm chí không chút do dự thơ ra văn bối nguyện ý nàng sợ đối phương đổi ý lại nàng nặng dập đầu một cái thanh â m bởi vì kích động mà run dày kịch liệt chỉ cần có thể cứu tâm môn đừng nói làm cái thị nữ chính là muốn mệnh của nàng nàng cũng tuyệt không một chút nhữ mày được rồi được rồi lý trường phong hải lòng gật gật đầu đứng lên trước đi đừng dập đầu lại đập não tử hỏng về sau cũng kiệu nhất bất ổn làm sao bây giờ những chuyện khác sau đó lại nói nói xong tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói hắn cuối cùng từ tấm kia nằm nửa ngày thái sư ghế phía trên đứng lên hắn bước chân đi thong thả đi tới phi chu bong thuyền biên giới đều ngưng chiến đi đạo này bình thản thanh âm lại dường như ẩn chứa một loại nào đó ngôn xuất pháp tùy vô thượng vĩ lực nó xuyên thấu huyên n á o chiến trường không nhìn không gian khoảng cách vô cùng rõ ràng chuyển vào phía dưới thậm chí cựu t i ê n phía trên trong thai mỗi một người mấy trăm vạn chính tại chém giết tu sĩ vô luận địch ta vô luận tu vi cao thấp trong nháy mắt này đều ngừng lại bọn hắn ánh mắt không hẹn mà cùng hội tụ hướng cùng một cái phương hướng bầu trời phía trên cái kia chiếc to lớn đến không thể tưởng tượng màu trắng phi chu cùng đứng tại bong thuyền biên giới áo trắng thanh niên cùng thủy thanh ý gì chiến đấu vũ văn thác sát mặt tâm trầm hắn hít sâu m ộ t hơi ngựa đầu hướng về phi chu phương hướng chắc tay không biết tiền bối có gì chỉ giáo thế mà lý trường phong căn bản không nhìn hắn hắn chỉ là chắc tay đứng ở bong thuyền biên giới ánh mắt đảo qua phía dưới máu chạy thành sông hồ nước cùng những cái kia đổ nát thê lương chân mày hơi nhữ lại thùy nguyện đầu tiên hôm nay không nên diện sở hữu xâm lấn người lập tức rút đi bạn yêu cốc vị kia hùng tôn tây bực phật quốc vị kia pháp diễn hòa thượng bắc vực cực b ắ t ma cùng vị sát trưởng lão bọn hắn hai mặt nhìn nhau vị này thần bí viện trưởng cuối cùng vẫn là nhúng tay sau một khắc bọn hắn ánh mắt đều đồng loạt rơi vào vũ văn tháp chiến thần thái nhất thần triều mới là hành động lần này kẻ chủ đạo nếu như quán quân hầu lựa chọn rút đi bọn hắn bọn này có đầu tường tuyệt đối sẽ không chút dò dự theo rút lui nói đùa liền đại thừa lao tổ đều có thể tiện tay bóp chết tồn tại ai dám đi rủi ro nhưng nếu như thái nhất thần triều không lùi đ â u tình huống kiệt thì không đồng dạng chơi sắp xuống có cái cao đỉnh lấy bọn hắn theo ở phía sau đục nước béo cỏ coi như sau cùng cục diện mất khống chế tiếp nhận vị viện trưởng này nổ hỏa cũng đầu tiên là thái nhất thần triều dù sao thái nhất thần triều có thể xưng ơ bá trung vực nhiều năm như vậy ai biết bọn hắn có cái gì áp đáy h ò m thủ đoạn có thể cùng người này chống lại trong lúc nhất thời toàn bộ áp lực của chiến trường tất cả đều hội tụ đến vũ văn thắc trên người một người vũ văn thắc sắc mặt âm trầm tới cực điểm hắn hít sâu một hơi lần nữa hướng về phi chu phương hướng chắc tay thanh âm chuyển khắp khắp nơi d i ễ n thủy nguyện đầu tiên chính là ta thần triệu đế hoàng chi hoành đồ đại nghiệp liên quan đến huyền châu tương lai chi cách cục còn tỉnh h tiền bối chớ có ngăn cản tư thái của hắn thả rất thấp ngôn ngữ cũng coi như cung kính có thể trong lời nói y tứ lại là không lùi nửa bước phi chu phía trên lý trường phong cái này mới rốt cục quay đầu đem ánh mắt rơi vào vũ văn thác t r ê n thân chỉ là một đạo bình thản ánh mắt lại làm cho vũ văn thác vị này hợp thể địch phòng sát phạt vô số quán quân hầu trái tim đông nhiên co g ụ c lại lại sinh ra một loại bị thiên địch để mắt tới sợ hãi cảm giác lời nói ta đã nói qua không muốn nói lần thứ hai nhiệm tình các ngươi tu hành không dễ đừng làm không sáng suốt quyết định chương bảy mươi tám nửa bước chân tiên chương bảy mươi tám nửa bước chân tiên vũ văn thắc nam phương thiên họa c á c tay không tự giác lại gấp mấy phần hắn áo hải bên trong lóe qua đế hoàng trước khi đi nhắc nhở nghĩ đến vị kia âm thầm theo dõi đủ để chấn áp một vực thần t r i ề u lão tổ trong lòng y sợ hãi bị cường hành đẻ xuống hắn đứng thẳng lên xuống lưng đón cái kia đạo ánh mắt nói từng chữ từng câu ta thái nhất thần triệu bước chân đương nhiên sẽ không bởi vì tiền bối một lời mà dừng lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi t h ủ y thanh y kỉa la cựu t u y ê n b ọ n người trên mặt vừa mới hiện lên hy vọng trong nháy mắt ngưng kết điên rồi cái này quán quân hầu cũng dám ở trước mặt phản kháng vị kia tồn tại ồ、oh. lý trường phong nhữ mày lại tựa hồ tới điểm hứng thú xem ra ngươi là quyết tâm muốn diện thủy nguyện đậu tiên a hắn không nhìn nữa vũ văn hát xoay chuyển ánh mắt rơi vào chiến trường mấy cái khác phương hướng các ngươi đâu cũng không muốn t ố i l ù i vạn yêu cốc hùng tôn tây bực phật quốc pháp diễn bắc vực cực bắc ma cũng bị sát trưởng lão ba thân thể người đồng thời cứng đờ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới vị chủ nhân này lại đột nhiên điểm tên của bọn hắn hồng tôn trên mặt cái kia c u ầ n ngạo biểu lộ trong nháy mắt biến mất liên tục k h o á t tay tiền bối tiền bối ngài đừng chú ý chúng ta a chúng ta cũng là đi n g a n g qua đúng đi n g a n g qua nhìn bên này đánh cho náo nhiệt liền đến tiếp cận tham gia náo nhiệt thuận tiện nhặt điểm phán át tuyệt đối không có ý tứ gì khác hai người khác đều là không sai biệt làm ý tứ nhưng đều không có thối lui ý tứ lý trường phong thấy rõ n ế c m i ệ n g lên một vệng nghiền ngấm đường cong hắn thu hồi ánh mắt giống như là nói một mình lại như nói là cho tất cả mọi người nghe vĩnh b i ế n không thiếu muốn chết người vũ văn thác nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt khuôn vọng hắn trong lòng n ộ hỏa bốc lên cũng không còn cách nào áp chế bản hầu ngược lại muốn nhìn xem người đến tột cùng có bản lĩnh gì dám như thế xem thường ta thái nhất thần triều hắn bỗng nhiên dơ lên phương thiên hòa kích nghiêm nghị quát nói toàn quân nghe lệnh tiếp tục tiến công cho bản hầu san bằng thủy nguyện đầu tiên kẻ trái lệnh chém lùi bước người chém theo hắn ra lệnh một tiếng cái kia vừa mới đỉnh trệ xuống mấy chục vạn thần võ quân lần nữa b ộ c phát ra sát khí ngất trời trên không trung tôn này từ quân trận sát khí ngưng tụ ma thần hư ảnh lại lần nữa giơ lên trong tay cự phủ phi chu phía trên thủy mộ linh cùng trầm thanh thu tim đều nhảy đến cổ rồi nhìn phía dưới cái kia một lần nữa vận chuyển lại cỗ máy chiến tranh lý trưởng phong lắc đầu ai nhất định phải ta đậu thủ hắn dội ra khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa đối với vũ văn thác đỉnh đầu mảnh kia hư không tùy ý đ ị a nhất hoa Xoạc, một tiếng v a n g nhỏ vũ văn thác đỉnh đầu hư không bị một đạo vô hình lợi nhận chỉnh chỉnh tề tề cắt ra một đạo đen nhánh vết nước chống rông xuất hiện đồng thời đang không ngừng mở rộng vết nước sau lưng không phải hỗn loạn hư không loạn lưu mà chính là một mảnh thâm thúy làm người sợ hai hát ám ngay sau đó ở mảnh này hát cám bên trong một cỗ quần quận như biển sâu vực lớn mênh mông như cổ sử kinh khủng khí tước đột nhiên để lộ lộ ra cổ này khí tức siêu việt hợp thể siêu việt đại thừa là chân tiên tri uy tại cỗ uy áp này phía dưới phía dưới sở hữu tu sĩ vô luận tu vi cao thấp tất cả đều thần hồn run r u dậy hai chân như nhuận ra cơ h ồ muốn tại chỗ quỳ sắt xuống thì liền vũ văn thác bản thân tại cổ này khí tức trước mặt cũng nhỏ vẽ đến như là con kiến hôi hắn cảm thụ được c ố này quen thuộc mà kinh ý khí tức trên mặt chẳng những không có hoảng sợ ngược lại lộ ra c ù n g nhiệt vui mừng là lao tổ thần triều lao tổ xuất thủ thế mà trên mặt hắn vui mừng còn chưa hoàn toàn nở rộ sau một khắc thì triệt để đọc lại chỉ thấy cái kia đạo bị mở ra không gian vết n ư ớ c bên trong một đạo thương lao thân ảnh cực kỳ chật vật từ bên trong ngã đi ra xuất hiện ở vũ văn thác đỉnh đầu đó là một người mặc phong cách cổ xưa màu xám hoàng b à o lao giả dâu tóc m ặ c trắng khuôn mặt uy nghiêm quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt tiên quang chính là thái nhất thần triều bị kia l n nút trong bóng tối lao tổ chỉ là giờ phút này hắn vị này vốn nên cao cao tại thượng trưởng không hết thầy lão tổ trên mặt lại b i ế t đầy kinh hãi cùng khó có thể tin hắn không phải mình đi ra hắn là bị một c ố không cách nào kháng cự lực lượng theo hắn ẩn thân trong không gian thứ nguyên cứ thế mà cho nắm đi ra ngươi chính là bọn hắn ỉ vào a phi chu phía trên lý t r ư ờ n g phong nhìn từ trên xuống dưới v ị kêu hôi bào l ã o giả nửa bước c h â n tiên thư vô c h i đạo coi như được thông qua hắn nhẹ gật đầu lập tức lại lắc đầu giọng nói mang vẻ mấy phần thương tiếc đáng tiếc đáng tiếc cuối cùng chỉ là nửa bước ngươi muốn thật làm ộ t cái thực sự chất tiên nói không chừng còn có thể tiếp ta mấy chiêu lời nói này nghe ở những người khác trong thai chỉ cảm thấy c u ồ n vọng tới cực điểm có thể nghe tại vị kia thái nhất thần triều lao tổ trong thai lại không thua gì thiên đạo l u â n âm mỗi một c h ữ đều hóa thành kinh khủng nhất lôi đỉnh tại hắn thần hồn chỗ sâu điên c u ồ n g nổ v a n g hắn nguyên lai tưởng rằng cái này thần bí viện trưởng nhiều nhất cùng mình một dạng là đụng chạm đến tầng kia ngưỡng c ử a nửa bước chân tiên nhưng đối phương có thể dễ dàng như vậy đem chính mình theo hư vô bên trong cầm da loại này thủ đoạn đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ chẳng lẽ là chân tiên cảnh vô thượng tồn tại huyền châu làm sao có thể còn có chân tiên cảnh tồn tại người người đến tột u cùng là hắn kinh hai muốn tuyệt vô ý thức muốn đặt câu hỏi thế mà lý t r ư ờ n g phong đã không định cho hắn cơ hội khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa đối với hôi bảo lão giả vị trí nhẹ nhàng đạnh một cái một đạo kiếm mang từ đầu ngón tay hắn lóe lên một cái rồi biến mất tây sau một khắc hôi bảo lão giả há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì cuối cùng lại chỉ hóa thành một luồng khói đen theo gió phiếu tán tĩnh mịch làm cho người hít thở không tĩnh mịch hạ phương chiến trường cái kia trấn t i ê n tiếng la diết trên không trung cái kia linh lực va chạm tiếng oanh minh hết thạy tất cả đều tại vị kia thái nhất thần triều lao tổ hóa thành khói đen trong n ấ y mắt im b ặ t mà dừng vũ văn t h ắ t trên mặt cùng nhiệt độc lại huyết sát t ậ n thời chỉ còn lại có một mảnh vạ người t r ắ n g bệnh hắn kinh ngạc nhìn cái kia mảnh không có vật gì hư không nhìn lấy cái kia sợi chính đang chậm rãi tiêu tàn khói đen đầu óc trống rỗng lao tổ đâu cái kia đủ để chấn áp một vực bị đế hoàng coi là thần triều cuối cùng át chủ bài nửa bước chân tiên lao tổ đâu làm sao lại không có đế hoàng không phải nói lao tổ có thể ngăn trở hắn sao làm sao nhanh như vậy liền không có phi chu phía trên lý trường phong liếc qua phía dưới tấm kia vặn mẹo khuôn mặt thần s ắ c lạnh nhạt cho lúc trước qua các ngươi cơ hội đã không chân quý cái kia đừng trách người khác vũ văn t h ắ t thân thể run lên hắn rốt cuộc minh mạch chính mình t r e o t r ọ n g đến tột cùng lại như thế nào một cái tồn tại có thể hết thể đã c h ễ rồi lý trường phong ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới cái kia mảnh bao la bắt ngát huyết sắc chiến trường b a n g b a n g b a n g phía dưới phàm là lý trường phong ánh mắt đảo qua địa phương những cái kia toàn thân đẫm máu thủy nguyện động tiên đệ tử trong tay nắm chắc linh khí lại bắt đầu không bị k h ô n g chế chấn động bị liệt ta kiếm chuyện gì xảy ra ta sóng biết lăng từng tiếng kinh hô liên tiếp sau một khắc tại vô số đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong sở hữu thuộc về thủy nguyện động tiên đệ tử phát bảo linh khí tránh thoát chủ nhân trói buộc hóa thành một đạo đạo lưu quang phóng lên tận trời ngàn vạn linh khí hội tụ ở trên bầu trời kiếm khí tung hành bảo quang lưu chuyển đúng là tạo thành một đầu từ linh khí tạo thành sáng chói tinh hạ xoay quanh tại phi chu phía dưới thủy nguyện động tiên đệ tử nhóm mở mịt nhìn lấy cái này một màn hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì phi chu phía trên lý t r ư ờ n g phong ánh mắt từ phía dưới đảo qua cuối cùng rơi vào chi kia đã trận hình tán loạn người người trên mặt đều tràn ngập hoảng sợ thái nhất t h ầ n triệu đại quân chiến thân nếu là s â m lấn giả đáng chết tại bị s â m lấn giả dưới kiếm cái này mới tính công bình h á n tâm niệm nhất động xoay quanh ở không trung ngàn vạn linh khí trong nháy mắt thay đổi phương hướng như là một chi đạt được quân lệnh mũi tên hưởng lưu hướng về phía dưới trăm vạn xâm lấn giả bán mạch tới c h ư n bảy mươi chín ưa thích chiến tranh như ngươi mong muốn c h ư n bảy mươi chín ưa thích chiến tranh như ngươi mong、muốn. Hư một trận một phương diện đ ổ sát bắt đầu những cái kia vừa mới còn diệu võ dương oai đem thủy n g u y ệ t động thiên đệ tử đẩy vào tuyệt cảnh thái nhất thần chiếu tu sĩ vạn yêu cốc yêu tu tây bực tăng nhân bắc bực ma tu giờ phút này trên mặt chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ bọn hắn nỗ lực ngăn cản muốn chạy trốn mà ở cái kia mảnh từ vô số linh khí sen lẫn mà thành tử vong thiên mạc phía dưới hết thể d â y r ù a đều là phi công phốc phốc không a bất quá một lát công phu chiến trường phía trên lần nữa yên tĩnh trở lại ngoại trừ thủy n g u y ệ t động thiên cùng hoàng tuyển tông may mắn còn sống s u ấ t đệ tử bên ngoài cái khác chín mươi chín sầm lấn, lấn giả bao quát thái nhất thần triều vũ văn thắc cùng rất nhiều đại thừa lao tổ đều về n tội thi hải chồng chất thành một mảnh sân mạch máu tươi chuyển chạy thành sông đem thủy n g u y ệ t động thiên hồ nước triệt để nhiễm làm đỏ s ậ m liền thủy vị đều bởi vậy tăng lên chỉ có ba đạo thân ảnh còn lẽ loi c h ơ c h ọ i đứng tại cái kia thi sơn phía trên dây núi run lời bầy chính là bạn yêu cốc hồng tôn tây bực phật quốc phát diễn cùng cực bắc ma cùng vị sát trưởng lão giờ phút này ba người trên mặt lại không một chút lúc trước tiêu căng cùng tàn nhẫn phù phù Phu phù phù phù phù ba người dường như ước định cẩn thận đồng d ạ n g đồng loạt quỳ d i m xuống đất hướng về phía bầu trời cái k i a chiếc màu trắng phi chu liều mạng dập đầu tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng a ta chúng ta cũng là đến tham gia náo nhiệt chúng ta cùng thái nhất thần triều không phải cùng một bọn chúng ta là bị bờ ca a di đả phật sai lầm sai lầm pháp diễn hòa thượng chắp tay trước ngực trong miệng bừa bãi lẩm bẩm Quỷ sát trưởng lão càng là trực tiếp một bên dập đầu một bên gào rú tiền bối tiểu nhân có mắt như mù tiểu nhân nguyện dâng lên thần hồn vì tiền bối làm trâu làm ngựa chỉ cầu tiền bối tha ta một cái mạng chó nhìn phía dưới ba cái kia làm trò hề đỉnh tiêm cường giả lý trưởng phong trên mặt không có biểu tình gì hắn xoay người ngồi xuống lần nữa tại thái sư ghế phía trên biết vì cái gì không giết các ngươi sao thanh em rơi vào ba người trong hai để bọn hắn dập đầu động tác mãnh liệt cứng đờ ba người ngầm đầu trên mặt dính đầy vết máu cùng bùng não thần sắc mở mịt vừa sợ sợ vì cái gì bọn hắn không dám phỏng đoán lại không dám hỏi tại vị chủ nhân này trước mặt bất luận cái gì phỏng đoán đều lộ ra ngu xuẩn lại trí mệnh văn bối văn bối ngu dốt không biết tiền bối thâm ý. Hung tôn cả gan, thanh â m run dậy đến không còn hình dáng. lý trường phong ngón tay tại trên lan căn nhẹ nhàng g õ gõ. Ta cái này người không có gì khác yêu thích thì lại ưa thích giúp người hoàn thành ước vọng. Lời này vừa nói ra ba người càng ngộng. giúp người hoàn thành ước vọng. xem các n g ư ơ i n g u y ê n một đám n h i ề u ưa thích tác chiến a. lý trường phong giọng nói mang vẻ mấy phần khen ngợi theo đông bực tây bực bắc bực không xa vạn dặm chạy đến nam bực đến liền vì đánh trận này. Phần này đối với chiến tranh yêu quý quả thực để cho ta cảm động. Hung tôn phát diễn Quỷ sát trưởng lao ba người nghe được hái hùng k i ế p đĩa mồ hôi lạnh theo lưng chạy xuống một câu lời cũng không dám nói bọn hắn cảm giác mình liền giống bị m è o để mắt tới lao thử đối phương không vội mà ăn ngược lại trước trêu ở một phen đã các ngươi như thế ưa thích chiến tranh vậy ta liền thành toàn các ngươi lý trường phong khỏe miệng b ì n h lên các ngươi ba cái nghe cho kỹ hắn thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo lập tức chạy trở về các ngươi mỗi người tô n g môn ta muốn bạn yêu cốc phật quốc ực bắc mạc c n g đồng thời đối trung vực thái nhất thần triều khởi xướng chiến tranh lời vừa nói ra không chỉ là ba cái kia quỳ người thì liền phi chu phía trên trầm thanh thu cùng thủy b ộ linh đều hít vào một ngụ khí lạnh h ô n g tôn ba người càng lại như bị xét đánh cả người đều choáng á n g để bọn hắn đi đánh thái nhất thần triều đây chính là huyền c h â u trung vực bá chủ nội tình thâm bất khả chắc cường giả như mây bất quá may ra thái nhất thần triều lần này cũng là thua lỗ cái út sấp v ị kia nút trong bóng tối như bức ống hống nửa bước chân tiên láo tổ bị người này trong nháy mắt ở giữa cho đánh chết mang tới trăm vạn thần võ quân liên tới lấy mấy vị đại thừa cảnh theo quân cung phụng cũng tất cả đều thành cái này vết hổ một bộ phận như thế tính toán thái nhất thần t r i ề u tuyệt đối là thương cân động cốt nguyên khí đại thương nếu như bọn hắn tam đại thế lực thật liên hợp lại theo đông tây bắc ba phương hướng đồng thời làm có dễ làm không tốt thật sự có cơ hội có thể đem cái này quái vật khổng lồ cho vắn ngã thế nào không nguyện ý lý trường phong ánh mắt đảo qua bọn hắn không không không nguyện ý văn b ố i nguyện ý Quỷ sát trưởng lão phản ứng nhanh nhất the t h ế giọng nói hô sợ chậm một giây đầu liền không có hùng tôn cùng pháp diễn cũng lấy lại tinh thần đến vội vàng dập đầu như giã tỏi văn gối tuân mệnh văn gối tuân mệnh a di đ ạ phật ngã phật tử bi cũng có kim cương nội hỏa hàng yêu trừ ma chính là việc nằm trong phận sự lý t r ư ờ n g phong hải lòng gật gật đầu ta cho các ngươi thời gian một tháng một tháng sau thái nhất thần triều nếu là còn không có hủy diệt cái kia các ngươi ba cái tô n g môn cũng không cần phải tồn tại đừng nghĩ lấy trốn hắn tự hồ xem thấu bọn hắn trong lòng điểm này ảo tưởng không thực tế không cần nói các ngươi trốn không thoát cái này miền châu thì coi như các ngươi giải tán tô n g môn hoặc là mang theo cả cái tô môn chạy trốn tới thiên nhai hải giác ta cũng có thể đem các ngươi không thiếu một cái chỗ tất cả đều bắt trở lại đến lúc đó c ũ ta không hy vọng nói lần thứ hai lý trưởng phong thanh nhâm bên trong lộ ra một tia không kiên nhẫn nghe rõ ràng sao nghe rõ ràng nghe rõ ràng văn gối nghe rõ ràng ba người toàn thân run dày dữ dội như là run dày cũng không dám nữa có nửa phần chần chờ vậy còn không lăn khung tôn p h á p diễn quỷ sát trưởng lao ba người như được đại xá lộn nào theo thi sơn phía trên lật xuống tới hóa thành ba đạo lưu quang cũng không quay đầu lại hướng về nơi đến phương hướng bỏ mạng chạy trốn cái kia bộ dáng chật vật nơi nào còn có nửa điểm đỉnh tiêm cường giả phong phạm nhìn lấy bọn hắn biến mất ở chân trời phía dưới sống sót sau hai nạn thủy nguyện động thiên cùng hoàng tuyển tông đệ tử vẫn như cũ ở vào một loại to lớn không chân thực trong hoàng hốt chiến tranh cứ như vậy kết thúc phi chu phía trên đại cầu tự đứng tại phi chu bên l i ớ i hai cái chân trước đảo lấy lan can nhìn chằm chằm phía dưới liên miên thi sơn s ơ n mạch ngụm nước chảy r ò n g t r ầ m thanh thu vẫn như cũ cứng đứng ở tại chỗ tấm kia từ trước đến nay thong rong chấn định trên gương mặt xinh đẹp giờ phút này chỉ còn lại có vô tận kính sợ trong đầu của nàng còn lại lặp đi lặp lại chiếu lại lấy vừa mới cái kia hủy thiên d i ệ n địa một màn trong nháy mắt ở giữa nửa bước chân tiên biến thành cho bụi ý n i ệ m động ngàn vạn linh khí giết hại trăm vạn cái này là bực nào vĩ lực cái này đã vượt ra khỏi nàng đối cường đại hai chữ toàn bộ nhận biết nàng đột nhiên cảm giác được chính mình trước đó những cái kia tiểu tâm tư những cái được gọi là tính kê cùng dẫn đạo tại dạng này tuyệt đối lực lượng trước mặt là bực nào buồn cười bực nào hấu trĩ chương tám mươi trăm v ạ n huyết thi thối đ ạ o tâm chương tám mươi trăm v ạ n huyết thi thối đ ạ o tâm cùng trầm thanh thu nội tâm rung động hoàn toàn khác biệt trần tiểu tiểu thì lâm vào một loại khác trạng thái nàng bị mạn thuyền khuôn mặt nhỏ trắng bệnh không có một tia huyết sắc thân thể còn tại hơi hơi phát run cặp tia luôn luôn vui sướng trong con người giờ phút này hiển thị rõ ra chưa bao giờ có hoảng sợ nàng chết che miệng lại liều mạng áp lực trong dạ dày phiên giang đạo hải cảm giác lại vẫn ngăn không được cái kia cố muốn nói xúc động phía dưới là thi sơn sân mạch là huyết hải cái kia nồng đậm đến tan không ra mùi m ọ u tươi cô t ạ p các loại khét lẹt m ù i vị giống một bàn tay vô hình giữ lại cổ họng của nàng tiến vào nàng náo tử nàng đã lớn như vậy đừng nói trăm vạn bộ thi thể cũng là trăm vạn cái người sống nàng đều chưa thấy qua những cái kia đã từng hoạt bát sinh mệnh ngay tại v ừ a mới ngay tại trước mắt nàng biến thành từng đống tàn khuyết không đầy đủ hết đ ủ loại này trúng kích xa so với chính nàng rút kiếm giết người phải mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần lý trường phong theo thái sư ghế phía trên đứng dậy chậm rãi đi đến trần tiểu tiểu bên người thế nào hắn cúi đầu nhìn lấy chính mình cái này tân thu nhị đệ tử ngữ khí bình thản hù dọa trần thanh thu toàn thân run lên đẫu nhiên lấy lại tinh thần nàng xem thấy trần tiểu tiểu bộ kia dáng vẻ thất h ồ n l ạ c phách trong lòng căng thẳng vội vàng bước nhanh đi lên trước nàng vô tay vỗ nhẹ nhẹ lấy trần tiểu tiểu phía sau lưng thanh âm là trước nay chưa có ôn lu nho nhỏ cô đương đừng xem không có chuyện gì đều đi qua nàng nỗ lực dùng bàn tay che khuất trần tiểu ánh mắt muốn cho nàng theo cái kia mảnh kinh khủng cảnh tượng bên trong đi ra ngoài thế mà trần tiểu tiểu lại cố chấp không có rời ánh mắt lý trường phong không để ý đến trần thanh thu chấn an động tác hắn ánh mắt cũng tìm đến phía phía d ư ớ i cái k i a m ả n h huyết sắc thế giới giống như là thuận miệng hỏi một chút có phải hay không cảm thấy ta hạ thủ quá đau gắt cảm thấy ta rất tàn nhẫn trần thanh thu trong lòng siết chặt vấn đề này quá bén nhọn đối với một cái vừa mới tiếp xúc tu luyện thế giới còn chưa được chứng kiến tránh thức tàn khốc thiếu nữ tới nói vấn đề này cơ hội là tại khảo t r a nàng bản tâm nàng khẩn trương nhìn lấy trần tiểu tiểu sợ nàng bởi vì hoảng sợ nói ra lời gì không nên nói tới trần thân thể nho nhỏ còn tại run nhẹ nhẹ nhưng đang nghe lý trưởng phong tra hỏi về sau nàng lại chậm rãi kiên định lạ thường lắc đầu không thanh âm của nàng mang theo một tia thanh âm rung động viện trưởng viện trưởng đã đã cho bọn hắn sống s ó t cơ hội là bọn hắn chính mình muốn chết lời của nàng đức quãng nhưng la tập lại dị thường rõ ràng ta ta chỉ là lần thứ n h ấ t nhìn đến nhiều như vậy người chết có chút không quen nàng không phải tại vì những cái kia xâm lấn giả tử mà cảm thấy không đáng chỉ là làm một cái lần đầu trực diện cái này máu tanh hiện t ừ c á thể cảm nhận được bản năng nhất hoảng sợ cùng trung kích lý trường phong trầm mặc một lát mở miệng nói ra cái này rất tàn nhẫn nhưng đây chính là tu lợi giới mạnh được yếu thua, người thắng làm vua. Rất nhiều chuyện, bốn thua, được cũng yếu vua. Rất làm không có cái gọi là đ ú nhưng g sai. Liên lấy t ủ y nguyện động tiên nói, bọn hắn có sai sao? Bọn hắn Nhất Thần Không Triều đệ đắc tội tử tới Thái sai có có. h sao? sao? thái nhất thần triều thấy các nàng thế yếu liền muốn đối với các nàng xuất thủ n g ư ơ i nói thái nhất thần triều thì là người xấu sao từ xưa đến nay cái nào thần triều thế lực nào không phải tại c ư ớ p đoạt tài nguyên cũng là tại c ư ớ p đoạt tài nguyên trên đường không đoạt liền sẽ biến yếu biến yếu cũng chỉ có thể chờ lấy bị cỡ hôm nay nếu như ta không xuất thủ như vậy hiện tại phía dưới vẫn như c ũ là thi sơn huyết hại chỉ bất quá thi sơn là thủy nguyện động t i ê n đống người tích mà thành hôm nay để ngươi thấy những thứ này không phải là vì h ù do ngươi lý trường phong vân tay nhẹ nhàng luốt luốt đầu của nàng là để ngươi sớm thấy rõ ràng cái này thế giới diện mục thật sự một viên t r á n h thức kiên cố đạo tâm không phải tại nhà ở bên trong có thể dưỡng đi ra cũng không phải dựa vào đóng cửa khổ tu liền có thể ma luyện đi ra nó cần phải dùng lớn nhất hiện thực tàn khốc đi tới nước dùng chân thật nhất máu và lựa đi đón tạo sớm một chút nhìn đến sớm một chút thói quen đối với ngươi mà nói là hảo sự chân tiểu tiểu n g n g đầu hai mắt đấm lệ mà nhìn xem hắn nàng cái hiểu cái không nhưng nàng có thể cảm giác được viện trưởng là tại dạy nàng dùng một loại trực tiếp nhất cũng chấn động nhất phương thức cho nàng lên trở thành đại đạo viện đệ tử đệ nhất t i ế t nàng dùng lực gật gật đầu đưa tay lau khô nước mắt trên mặt viện trưởng ta hiểu được lý trưởng phong thỏa mãn thu tay về nha đầu này tính cách xác thực v i ê n siêu thường nhân đổi lại bất kỳ một cái nào chưa thấy sự thiếu nữ tại mắt thấy như vậy địa ngục hội quyền về sau không tại chỗ sụp đổ mất tâm cũng chí ít sẽ đối với hắn cái này đao phụ sinh ra e ngại cùng xa cách có thể nàng không có người bây giờ chút tu vi ấy quá thấp lý trường phong lời nói xoay chuyển theo ta chạy ngược chạy xuôi ngoại trừ nhìn cái náo nhiệt thêm chút kiến thức bên ngoài đối ngươi tu hành không có gì tốt chỗ tiến bộ quá t r ư ở n lời này rất trực tiếp cũng rất hiện thực trần tiểu tiểu khẽ giật mình n g ừ n g đầu có chút mở mịt mà nhìn xem hắn không theo viện trưởng cái kia nàng có thể đi chỗ nào ta đưa ngươi tiến đại đạo viện cũng chính là trước đó đưa ngươi thu hoạch cơ duyên cái kia địa phương ở bên trong rất thanh t ị n h không thiếu tài nguyên tu luyện thích hợp nhất tu luyện lý trường phong nhìn lấy trần tiểu ánh mắt tiếp tục nói mấu chốt nhất là bên trong thời gian lưu tốc cùng bên ngoài không giống nhau n g ư ơ i ở bên trong đợi một năm trước bên ngoài đại khái là đi qua một ngày dạng này có thể cho ngươi mau chóng đem tu vi đề thang tới ta ta nghe viện trưởng trần tiểu tiểu dùng lực g ậ t gật đầu thanh â m vô cùng kiên định kinh lịch hôm nay huyết tinh tẩy lễ nàng so bất cứ lúc nào đều càng khát vọng lực lượng Ừm, chờ ngươi trường nào thì cảm thấy mình đủ mạnh ta đón thêm ngươi ra đến rèn luyện tiếng nói vừa ra lý trường phong mi tâm lóe qua một đạo người quang trần nho nhỏ thân ảnh cũng biến mất theo không thấy đem trần tiểu tiểu đưa vào đại đạo viện về sau lý trường phong đưa ánh mắt về phía mép thuyền đại c ầ u tử khoe miệng của nó trong suốt m ụ n nước đã liên thành tuyến chính tí tách tí tách rơi vào vòng thuyền phía trên bộ kia thèm dạng rất giống là đói bụng ba ngày ba đêm c ấ t cái nhìn thấy t i ệ c viện trường nó miệng nói tiếng người thanh âm bên trong tràn đầy khát vọng lý trường phong lường nó liếc một chút tức giận nói ra tiền đồ hắn giơ lên cái cằm chỉ phía dưới cái kia mảnh rộng lớn t h i sơn s ơ n mạch đi thôi phía dưới những cái kia đều là của ngươi vừa bận để ngươi bồi bổ những thứ này đầy đủ ngươi khôi phục không ít tu vi cái này vừa nói đại cầu tự trong nháy mắt tại chỗ cất cánh tạ tạo viện trưởng viện trưởng ngài đối tiểu nhân thật sự là quá tốt một tiếng gieo h ò nó cái kia trắng như t u y ế t tiểu thân tử đã hóa thành một đạo lưu quang theo phi chu phía trên mẻ xuống hạ lạc quá trình bên trong đại cầu tự thân hình đón gió căng phừng lên một t r ư ợ n g mười t r ư ợ n g một trăm t r ư ợ n g ngàn t r ư ợ n g thoáng qua ở giữa nó liền hóa thành một đầu già thiên tế nhật to lớn c ự vật thân thể khổng lồ bỏ ra âm ảnh đem chọn cái thủy nguyện động thiên còn sót lại địa bậc hoàn toàn bao phủ đi vào một c ấ nguồn gốc từ thái cổng hoang hung lệ cùng m ê n mông chi khí từ trên người nó ẩm vang tạt ra phía dưới những cái kia sống s ó t sau hai nạn vẫn ở tại trong h o à n g hốt thủy nguyện động thiên cùng hoàng tuyển tông đệ tử tại cảm nhận được cổ này khí tức trong á n h mắt cùng nhau hai chân mềm n ũ n g co góc ngã xuống đất trên mặt viết đầy so đối mặt trăm vạn đại quân lúc còn muốn thâm trầm hoảng sợ cái kia đó là cái gì nó nó là theo phi chu bên trên xuống tới tại vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt đầu kia to lớn thiên cầu mở ra nó miệng to như chầu máu chương tám mươi mốt phong ấn mười vạn năm chương tám mươi mốt phong ấn mười vạn năm giống trong chốc lát phong vân biên sắc đại địa văn minh hạ phương chiến trường phía trên cái kia trồng chất như núi trăm vạn thi hải vô luận là phổ thông tu sĩ thân thể tàn phế vẫn là hợp thể đại thừa cảnh cường giả thi thể đều không bị khống chế phóng lên tận trời hội tụ thành từng đạo từng đạo hưởng lưu theo bốn phương tạm hướng quần quận không dứt tràn vào cái kia miệng to như chậu máu bên trong b ấ t quá thời gian qua một lát nguyên bản thi hải khắp nơi sân mạch đã biến mất không thấy gì nữa trên không trung đầu kia to lớn hung thu ở một cái thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ trong né mắt lại biến trở về cái kia cao cỡ nửa người tiểu bạch cầu nó lung lay đầu n g ả y lên về tới phi chu bong thuyền phía trên Nấc! đại cầu t ử hai l ò n g ngoắc ngoắc cái lôi tại bong thuyền phía trên tìm cái ánh sáng mặt trời đủ nhất địa phương thoải mái mà nắm sắp xuống dưới bụng của nó nâng lên hạ xuống tựa như bên trong đang có một tòa to lớn lò luyện tại vận chuyển ông đúng lúc này mấy đạo lưu quang từ phía dưới cái k i a m ả n h bừa bộn chiến trường phía trên phi lên hướng về phi chu phương hướng mà đến cầm đầu chính là thủy n g u y ệ t động thiên động chủ thủy thanh ý địa hoàng thuyền tông trưởng lão la cựu tuyển cùng nhị tông còn sót lại mấy vị đại thừa cảnh lão tổ bọn hắn không d á m áp sát quá gần tại khoảng cách phi chu ngàn n g trượng bên ngoài giữa không trung liền ngừng lại sau đó đồng loạt q u ủ xuống t h ù y n g u y ệ t động tiên hoàng tuyến tông trên dưới khấu tạ tiền bối ân cứu mạng thanh âm đều nhịn phát ra từ đáy lỏng tại chống trải thiên địa ở giữa quanh quân lý trường phong khoát tay á o đừng cám ơn ta ta với các ngươi không quen bất quá là cùng các ngươi thiên nữ làm một cọc giao dịch hắn nghiêng đầu ánh mắt rơi ở bên cạnh đứng hầu thủy mộ linh trên thân thụy nguyện động tiên ta bảo vệ xuống hiện tại ta lại cho ngươi một lần cuối cùng đổi ý cơ hội ngươi nếu là không nguyện ý làm ta nhất tiệu thị nữ ta cũng không miễn cưỡng t h ủ y mộ linh bỗng nhiên ngầm đầu trong mắt tràn đầy vội vàng luôn miệng nói văn bối không hối hận chớ nóng đội trả lời lý trường phong khoát tay á o đánh gây nàng ngươi nghe rõ ràng ta nói được thì làm được theo không ép buộc hiện tại coi như ngươi đổi ý ta cũng sẽ không trách n g ư ơ i càng sẽ không giận lây s a n g t h ủ y nguyện đầu tiên ngươi lại suy nghĩ tỉ mỉ văn bối không cần cân nhắc t h ủ y mộ linh lại ngay cả một chút do dự đều không có trực tiếp đánh gây lý trường phong nàng ngầm đầu cặp tia con ngươi sáng ngời nhìn thẳng lý trường phong không có nửa phần lối bước văn b ố i c à n g tâm tình nguyện lý trường phong gặp nàng thái độ kiên quyết liền không có nói thêm nữa chỉ là nhẹ gật đầu hắn ngược lại đưa ánh mắt về phía phía dưới ngàn trượng bên ngoài thủy n g u y ệ t động thiên đ ộ n g chủ thủy thanh y d ì a người thủy n g u y ệ t động thiên thiên nữ đáp ứng làm ta n h ấ t t i ệ u thị nữ coi đây là đại giới đến lượt ta xuất thủ một lần bảo vệ n g ư ơ i thủy n g u y ệ t động thiên tông môn bất diệt lời nói này hắn không có tận lực hạt giọng rõ ràng truyền đến phía dưới mỗi một cái may mắn còn sống x u t đệ tử trong thai thủy nguyện động thiên đệ tử nhóm một mảnh x u n sao thiên nữ vậy mà đi làm thị nữ Động chủ thủy thanh ý trưởng phong thanh nhâm lại lần nữa vang lên bình tĩnh mạ uy nghiêm từ giờ trở đi thủy mộ linh liền không còn là người thủy nguyện động thiên thiên nữ nàng cùng thủy nguyện động thiên lại không liên quan ngươi lợi có thể minh bạch thủy thanh y gì hít sâu một hơi hướng phi chu thật sâu túi đầu vãn bối minh bạch mộ linh có thể đi theo tiền bối là nàng đ ờ i này lớn nhất phúc phận cùng cơ duyên ta thủy nguyện động thiên trên d ư ớ i chỉ có chúc phúc lời ấy cũng không phải là n i n h mọn mà chính là xuất phát từ nội tâm theo bậc này nhân vật thần tiên dù là chỉ là bưng trà rót nước hắn tiền đồ cũng xa so với là một cái rách nát tông môn đ ộ n chủ môn quang minh vạn lần ừng người minh bạch l i ề n tốt lý trường phong tựa hồ rất hài lòng nàng tức thời trước đó ta nghe nói các ngươi thủy nguyện động thiên dự định phong đ ộ n g mười vạn năm thủy thanh y hiện ư ơ n g sở đội văn đáp hồi tiền bối thật có việc này ừng lý trường phong nhẹ gật đầu đã như vậy ta liền thành toàn các ngươi hiện tại các ngươi tất cả mọi người tiến nhập động thiên bên trong đi ta đem tự mình xuất thủ phong ấn nơi đây mười vạn năm mười vạn năm nội n g o ạ i người vào không được người ở bên trong cũng ra không được. nghe được muốn bị phong ấn mười vạn năm thủy thanh y cùng mấy vị đại thừa lao tổ chẳng những không có nửa phần k h á n g cự trên mặt ngược lại lộ ra như chút được gánh nặng vui mừng phong ấn mười vạn năm cái này chính là bọn h ắ n giờ phút này cần nhất qua chiến dịch này thủy nguyện động tiên h nguyên khí đại thường đỉnh phong chiến lực hao tổn hơn phân nửa đệ tử càng l à mười không còn một tuy nhiên thái nhất thần triều ngoại hạng địch tạm thời thối lui nhưng hôm nay thủy nguyện đầu tiên yếu đ ớt tới cực điểm đừng nói nam vực những cái tia đỉnh tiêm t ô n g môn chính là hơi lớn một chút nhất lưu thế lực nếu là lên lòng x ấ u xa bọn hắn đều khó mà ngăn cản tu chân giới cho tới bây giờ đều không phải là hòa hợp ê m thấm nhất trí đối ngoại lúc có thể đoàn kết nhưng l à ngoại địch thối lui bên trong chém giết cùng chiếm đ o ạ n sẽ chỉ càng tàn khốc hơn từ bị này tiền bối tự mình xuất thủ bày ra phong ấn cái tất nhiên là vững như thành đồng không có sơ hở nào có cái này mười vạn năm khôi phục nguyên khí thủy nguyện đầu tiên liền có cuộc khởi lần nữa hy vọng đa tạ tiền bối thanh t o à n thủy thanh y gì lần nữa k h ấ u tạng lập tức quay người đối với hoàng tuyển tông là cựu tuyển bọn người thật sâu vai trào la trưởng lão chưa bị hoàng tuyển tông đạo hữu hôm nay viện thủ tri ân ta thủy nguyện động tiên binh thế không quên đợi mười vạn năm sau ta tông trọng mở sân môn ổn thỏa một trăm lần hoàn trả la cựu tuyển bọn người liền đội hoàn lễ khách sáo vài câu thủy thanh y gì không lại c h ì hoãn đối với phía dưới còn sót lại đệ tử ra lệnh sở hữu đệ tử nghe lệnh theo ta về động tiên ra lệnh một tiếng thủy thanh y đi sau cùng nhìn thoáng qua phi chu phía trên thủy mộ linh thiên môn bản ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu đơn giản nhất nhắc nhở mộ linh bảo trọng phi chu phía trên thủy mộ linh thân thể mềm mại r u lên đối với phía dưới không người một cái thật sâu đậu chủ bảo trọng đậu chủ thủy thanh y đi lại dứt khoát q u a n người mang theo còn sót lại m ộ t nhân hóa thành một đạo đạo lưu quang đầu nhập vào phía dưới cái kia mảnh ám hồ nước màu đỏ bên trong đợi tất cả mọi người sau khi tiến bảo lý trường phong đối với phía dưới cái kia mảnh hồ nước khổ tùy ý địa nhất hoa một đạo nhỏ không thể thấy kiếm ý tự đầu ngón tay hắn rơi xuống Đạo kiếm ý kia rơi v à như nhưng ồ trầm o thanh thu loại này cảnh giới tu sĩ lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái t i a u mảnh hồ nước chỗ không gian đã bị một cỗ không thể nào hiểu được vĩ lực theo toàn bộ thế giới bên trong cứ thế mà cắt chém ra ngoài tự thành một giới vạn pháp bất sâm làm xong đây hết thảy lý trường phong mới thu hồi ngón tay ánh mắt chuyển hướng còn dừng lại ở giữa không trung hoàng tuyển tông mọi người chương á c n i tám mươi hai đ nghịch tử chương n tám mươi hai nghịch tử thủy mộ linh đứng yên bong thuyền biên giới ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua phía dưới cái kia mảnh đã khôi phục lại bình tĩnh mặc hồ ánh mắt hoảng hốt ngươi hận ta sao một đạo bình thản thanh â m bỗng nhiên vang lên t h ủ y mộ linh đột nhiên ngầm đầu cặp kia xinh đẹp t r o n g con ngươi tràn ngập hoảng hốt cùng không hiểu tiền bối vì sao hỏi như vậy nếu không phải ta diệt kỳ thế cung giết các ngươi vị kia l ã o tổ thái nhất thần triệu chưa hẳn lại nhanh như vậy như thế quyết tuyệt bắt các ngươi khai đ à o từ một loại ý nghĩa nào đ ó nói ta là trận này thai họa rất tử lý t r ư ờ n g phong ngữ khí tùy ý nói t h ủ y mộ linh nhất thời sửng sốt nàng chưa bao giờ nghĩ tới đối phương sẽ chủ động nhắc tới việc này đúng vậy à nếu không phải kỳ thế cung hủy diện nước nguyệt bà bà thân tử thái nhất thần t r i ề u như thế nào lại t ù y tiện đem thủy nguyện động thiên xem làm đột phá khẩu truy tìm một gốc hôm nay chi kiếp xác thực có một phần của hắn công lao có thể thì tính sao thủy mộ linh sắc mặt t r ắ n g nhật lập tức khỏe môi lại làm giấy lên một vệ tự rêu đường cong nàng c h ầ m rãi l ắ t đầu thanh â m rõ ràng mà tỉnh táo điều này có thể trách tiền bối bất luận là lúc trước kỳ thế cung vẫn là ta thủy nguyện động thiên lao tổ đều là bọn hắn chủ động trêu chọc tiền bối mới dẫn tới họa sắt hơn lui một vạn b ư nói dù cho khiến cho bọn hắn chưa từng chủ động mạo phạm có thể đã thực lực không kịp tiền bối bị giết cũng là chuyện đương nhiên lại có thể đoán người nào nàng n g n g đầu thanh tịnh trong đôi mắt giờ phút này lại lộ ra một loại xuyên thủng tình đợi đàm m ạ vừa rồi tiền bối không phải cũng đã nói a tu chân r i i vốn là mạnh được yếu thua người yếu không có tư cách giảng đạo lý lao tổ tài nghệ không bằng người mà phạm tiền bối là nàng vận mệnh đã như vậy thùy n g u y ệ t động thiên thủ không được cơ nghiệp bị ngoại địch ngấp nghẽ cũng là chúng ta vô năng có thể được tiền bối xuất thủ bảo vệ toàn tông m ô n một luồng truyền t h a đã là vô cùng lớn chuyện may mắn v ã bối sao lại dám lòng sinh o á n hận lý trường phong nghe vậy mang theo ngoài ý muốn nhĩ mày ngươi ngược lại là nhìn thấu qua về sau không cần xương tiền bối nghe hiển lão hắn rối người một chút gọi ta công tử liền có thể thủy mộ linh nao nao lập tức cung kính cúi đầu đúng công tử một tiếng này công tử mang ý nghĩa nàng triệt để bông xuống đi qua thủy n g u y ệ t động thiên thiên nữ thân phận tiếp nhận mới nhân vật một tên n h ấ t tiệu thị nữ lý trường phong đứng dậy đi đến b o n g thuyền biên giới cùng nàng đứng sòng bay ánh mắt đồng dạng ném hướng phía dưới bị phong ấn hồ nước hắn đang muốn mở miệng thần sắc lại b ỗ n nhiên núp ních a một tiếng nhẹt ơ hắn manh liệt quay đầu ánh mắt giống như xuyên tấu h vô tận hư không nhìn hướng nam b ự c nơi nào đó công tử thế nào thùy mộ linh nhẹ giọng hỏi tham tư thái khiêm tốn lý trường phong thu hồi ánh mắt n é t miệng lên một vệ ý cười một cái người quen biết sắp phải chết có ít người tổng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cho cơ hội lại không biết c h â n úy thùy mộ linh cùng trầm thanh thu nghe vậy trong lòng đều là r u lên cũng không dám hỏi nhiều nam b ự c phong diệp thành trần ra một gian tao nhã tính thất bên trong không khí ngột ngạt đến cơ hồ làm cho người ngạt t l i u thị đứng ở trong phòng trên mặt hiện ra bệnh trạng h n g hồng trong mắt lóe ra gần như điên cuồng quan mang nàng trắng non trong lòng bàn tay một đ o à n yếu ớt linh quang chậm rãi nhảy lên tản mát ra nhu hỏa nhưng lại khí tức quỷ dị đó chính là nàng mới vừa từ trần đại bằng thể nội lần nữa cưỡng ép quét ra thần dược k h ú k h ú k h ú mặt đất trần đại bằng mặt như g i ấ y trắng hắc hối ở ngực một cái máu thịt bé bét l i thủng nhìn thấy mà giật mình hô hấp của hắn yếu ớt như thơ dường như sau một khắc liền sẽ triệt để đoạn tuyệt à, ha ha ha l i ê u thị phát ra một trận trầm thấp mà bén nhọn tiếng cười từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên mặt đất sắp chết trần đại bằng trong mắt chỉ có khoái ý vị kia thần bí công tử sớm đã rời đi ngươi cho rằng trốn đi liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta cuối cùng vẫn là lần nữa rơi vào trong tay ta tiểu t ạ p t r ù n g cái này liền là của ngươi mệnh mẹ một tiếng bi thương kêu khóc trần cảnh thiên nhào tới trước t r ủ nhiệm quỷ gối liêu thị trước mặt câu ngài thả qua đại ca đi ngài vì sao muốn đối với hắn như vậy lần trước lần trước đại ca rõ ràng đã bưng thang ngại a một bên vương thư ảnh gấp vị lung lay sắp đổ trần cảnh thiên nhìn qua liễu thị điên của bộ g á n g không nói ra một chữ nghe đến nhi tử cầu k h ẩ n l i ê u thị nụ cười trên mặt trì trệ lập tức vặn b ẹ o càng sâu vì cái gì ta làm như vậy là vì người nào còn không phải là vì ngươi ta duy nhất nhi tử l i ê u thị tâm tình kích động tới cực điểm đem đoàn kia linh quang dơ lên cao cao cảnh thiên ngươi nhìn đây chính là thần dược là ngươi chỉ cần có nó ngươi liền có thể khôi phục tu vi một lần nữa trở thành cái kia thiên tri tiêu tử ta làm hết hạy cũng là vì ngươi a ta nhi trong giọng nói của nàng tràn ngập cố chấp yêu thương có thể rơi vào trần cảnh thiên trong hai lại so trên lời ác độc nhất nguyền rụa càng làm cho hắn tâm hàn vì ta vì ta l i ề n muốn để đại ca chết không có c h ỗ t r ô n trần cảnh thiên q u ỷ trên mặt đất ngơ ngơ ngẩn n g ẩ n nhìn qua mẫu thân vừa nhìn về phía phía trên khí tức càng yếu đớt đại ca hắn bỗng nhiên không c h ó c nữa hắn chậm rãi đứng người lên đương hắn bình tĩnh mở miệng giọng nói khẳng h ẳ n ta không cần liêu thị xứng sở người nói cái gì ta nói ta không cần cái này cái gọi là thần dược trần cảnh thiên mỗi chữ mỗi câu ánh mắt lại vượn qua nàng rơi vào hơi thở mong manh trần đại bằng trên thân ta m u ố n m a n g đại ca r ờ i đi n ơ i này. n g ư ơ i ngươi lịch từ này l i ê u thị như bị xét đánh trên mặt điên cùng trong nháy mắt chuyển thành nổi giận tức giận đến toàn thân phát dun chỉ trần cảnh thiên nghiêm nghị mắng chửi ngươi lại vì một cái phế bật ngỗ người ta ta ngập đắng nuốt cay đưa ngươi nuôi lớn ngươi chính là như thế hồi báo ta sao n g ư ơ i cái này không biết cảm ơn bạch nhã lang trần cảnh thiên không nhìn nữa nàng chỉ là cuối người cẩn thận từng ly từng tí muốn đem trần đại bằng ông lấy không có ta các người đi ra cái cửa này thì sẽ bị người đánh chết tươi ngươi cho rằng thế giới bên ngoài là các ngươi loại này phế vật có thể tồn sống tiếp sau liêu thị chửi mắng càng phát ra s á t nhọn ngươi ngươi sẽ phải hối hận ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận đến lúc đó đừng khóc lấy trở về c ầ u ta gặp trần cảnh thiên thờ ơ trong mắt nàng sau cùng một kia lý trí bị nộ hòa triệt để thôn vệ Tốt, tốt. đã ngươi như thế quan tâm tiểu tạp chủng này vậy ta thì trước hết giết hắn lại đánh gãy chân của ngươi nhìn ngươi còn thế nào đi lời còn chưa dứt liêu thị trong mắt sát cơ t á hiện đưa tay ở giữa linh lực hội tụ liền hướng mặt đất không có lực phản kháng chút nào trần đại bằng đỉnh đầu vô xuống không muốn t r ầ n cảnh thiên muốn rách cả mỹ mắt đông nhiên bổ nào h vào trần đại bằng trên thân thể muốn thay đại ca ngăn lại một k í c h trí mạng này vâng ngay tại l i ê u thị cái kia ẩn chứa ác độc sát ý m ộ t trường sắp khác ở trần cảnh thiên áo l ó t trong nháy mắt d ị biến nảy sinh nàng lòng bàn tay đoàn kia bị cường hành khoét ra thần dược đột nhiên quang mang bắn trượng ông một đạo ngưng thực vô cùng chùm sáng màu đen theo quan g đoàn bên trong ngang nhiên b ắ n ra, tinh chuẩn xuất tại liễu thị độc hạ thủ trên lòng bàn tay liễu thị bàn tay lại như cùng mặt trời đã khuất băng tuyết bị đạo kia quang trụ trong nháy mắt tăng ã lã n h tan a tả tay tà tay liêu thị phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn nàng kinh hãi nhìn lấy chính mình đã biến mất tay phải trên mặt viết đầy không thể tin cái này cái này sao có thể thần dược thần dược làm sao lại công kích mình trần cảnh t i ê n ban đầu vốn đã nhắm mắt cho chết lại chỉ nghe được sau lưng một tiếng vang thật lớn cùng mẫu thân kêu thảm hắn bỗng nhiên quay đầu liền thấy được cái này không thể tưởng tượng một màn chỉ thấy cái kia đạo chùm sáng màu đen tại đánh tan l i ê u thị bàn tay về sau vẫn chưa tiêu tán c h ù m sáng ở giữa không t r u n g chầm rãi bàn mẹo kéo ruôi cuối cùng ngưng tụ thành một đạo mơ hồ mà bóng người quen thuộc công tử trần cảnh tiên la thất thanh đầy mắt rung động hắn làm sao lại xuất hiện ở đây hắn không phải sớm liền mang theo nhị t ỷ cùng rời đi sao chương tám ba vì thích vứt bỏ tiên duyên chương tám ba vì thích vứt bỏ tiên duyên l i ê u thị giờ phút này cũng thấy rõ đạo kia bóng người bộ dáng khuôn mặt trong nháy mắt huyết sắc mất hết so mặt đất sắp chết trần đại bằng còn muốn chẳng bệnh người người cái này ma quỷ hắn tại sao lại về đến rồi lý trường phong không để ý đến giống như điên l i ê u thị hắn ánh mắt rơi vào trần cảnh t i ê n trên thân nói chính xác là rơi vào trần cảnh t i ê n dưới thân cái k i a hấp hôi trần đại bằng trên thân xem ra ta lưu lại những vật này còn thật phát huy được tác dụng trần cảnh t i ê n cái này mới phản ứng được cái k i a đạo trùm sáng màu đen là theo đại ca thể nội bị k h u é t ra thần dược bên trong bắn r a ngươi lai、like, công tử đã sớm liệu đến sẽ có hôm nay t h a i họa sớm lưu lại hậu thủ trong lúc nhất thời trần cảnh t i ê n trong lòng trăm mối cảm xúc n ổ n ngang đa tạ công tử ân cứu mạng lý trường phong khoát tay á o ra hiệu hắn lên không cần cám ơn ta ngươi vừa mới biểu hiện ngược lại là có mấy phần ý tứ trần cảnh thiên khẽ giật mình không hiểu hắn chỉ là cái gì ta hỏi ngươi lý trường phong trong ánh mắt mang theo một tia khen ngợi có thể nguyện bái nhập ta đại đạo viện m ô n h ạ trần cảnh thiên trái tim không bị khống chế cuồng luận lên đại đạo viện là c u n g nhị tỷ một dạng cơ duyên trở thành vị này thần bí công tử đệ tử mang ý nghĩa một bước lên trời mang ý nghĩa siêu phàm thoát tục hắn cơ hồ muốn thốt ra ta nguyện ý có thể lời đến quẹ e miệng lại lại cứng rắn sinh nuốt trở vào hắn ánh mắt không tự chủ được rơi vào bên cạnh chăm chú v ị hắn vương thư ảnh trên thân vương thư ảnh trên mặt đầu tiên là lóe qua một k i a vì hắn mà thành cự đại vui sướng nhưng lập tức cái k i a vui sướng liền nàng đặm đi hóa thành một vệ khó có thể che giấu thất lạc nàng biết một khi trần cảnh thiên đáp ứng bọn hắn hai người có lẽ liền rốt cuộc không phải người của một thế giới trần cảnh thiên rõ ràng bắt được nàng thần sắc biến hóa trong lòng đau xót hắn hít sâu một hơi lấy dũng khí đối với lý t r ư ờ n g phong hư ảnh lần nữa thi lễ một cái xin hỏi công tử có thể hay không cũng đem thư ảnh cùng nhau nhận lấy hỏi ra câu nói này về sau hắn khẩn trương đến ngừng thở nhịp tim đập như nội trống lý trường phong nhàn nhạt liếc qua bên cạnh cái kia gọi vương thư ảnh nữ tử lắc đầu không được hai chữ t h ờ i hợt lại giống hai thanh trọng truy hung hăng n ệ n ở trần cảnh thiên cùng vương thư ảnh trong lòng vương thư ảnh thân thể mềm mại khẽ run lên sắc mặt vừa liếc mấy phần nàng miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nhẹ nhàng lôi kéo trần cảnh thiên ống tay áo cảnh thiên đây là ngươi tiên duyên không muốn không muốn bị ta trần cảnh thiên không quay đầu lại nhưng hắn có thể cảm nhận được đến từ vương thư ảnh bàn tay yếu ớt l ư c đạo cùng cái kia để nén run dày hắn đôi với lý trường phong hữ ảnh thật sâu trị trọng bài xuống dưới đa tạ công tử hậu ái văn bối không thể đáp ứng hắn ngầm đầu mang trên mặt một tia ấ y n ấ y nhưng ngữ khí lại vô cùng quyết tuyệt vương thư ảnh n g â y ngẩn cả người nàng không dám tin nhìn lấy trần cảnh thiên bên mặt hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên lý trường phong hư ảnh nhìn lấy làm ra lựa chọn trần cảnh thiên hắn không có sinh khí ngược lại nhẹ gật đầu rất tốt cầu đạo chi lộ cũng không phải là chỉ có một đầu có người vì chứng trường sinh có người vì nắm quyền hành cũng có người làm thủ một người nói tại dưới chân càng ở trong lòng ngươi đã có chính mình muốn thủ nói vậy liền đi thủ trần cảnh thiên c lần nữa thật sâu túi đầu lần này là phát ra từ nội tâm cảm kích cùng kính nghệ đi thôi lý trường phong phất phất tay phong diệp thành quá nhỏ khốn không được chân long mang theo ngươi để ý người đi xem một chút thế giới bên ngoài trần cảnh tiên trọng trọng gật đầu hắn nhìn thoáng qua phía trên khí tức yếu đ ớt đại ca khẩn cầu công tử ta đại ca hắn chuyện nơi đây ta đến xử lý lý trường phong thanh â m chuyển đến không mang theo một tia tâm tình người đi đi nghe nói như thế trần cảnh tiên căng cứng thân thể đ ỗ n g nhiên buông lỏng hắn xoay người giáp vương thư ảnh lạnh bút tay chúng ta đi thôi hai người cất bước hướng về cửa đi đến cảnh tiên ta nhi người không thể đi người đi nương làm sao bây giờ sau lưng liếu thị giống như điên thét lên thậm chí muốn bỏ qua đến ôm lấy chân của hắn trần cảnh thiên lại giống là hoàn toàn không nghe thấy cước bộ không có chút nào dừng lại lôi kéo vương thư ảnh dứt khoát dứt khoát đi ra căn này để nén t i n h thất làm sao bây giờ hắn tâm lý cười lạnh lần trước hắn quỳ trên mặt đất hết sức cầu khẩn đại ca mềm l ò n g xem ở trên mặt của hắn vương tha nàng có thể kết quả đây đổi lấy là nàng làm trầm trọng thêm không chút do dự muốn muốn lần nữa lấy đại ca tính mệnh lần này hắn còn có thể làm sao cầu lại cầu một lần sau đó chờ lấy đại ca thi thể triệt để băng l a n sao hắm không được hắn hận có thể đó là mẹ ruột của hắn mà lại nàng làm hết thẻ cũng là vì chính mình hắn tình thế khó xử cũng không thể tự tay giết nàng a đã hiện tại công tử nói hết thẻ giao cho hắn xử lý như vậy mặc kệ là kết quả gì đều không có quan hệ gì với hắn đây có lẽ là công tử nhìn ra hắn khó xử cho nên mới giúp hắn xử lý sự kiện này nhìn qua trần cảnh thiên cùng vương thư ảnh cùng nhau bóng lưng rời đi lý t r ư ờ n g phong hư ảnh như có điều suy nghĩ kẻ này tính cách cứng cỏi trọng tình trọng nghĩa càng khó được chính là tại thiên đại cơ duyên trước mặt có thể thủ vững bản tâm làm ra chính mình lựa chọn dạng này người cho dù không có trợ giúp của mình tương lai thành cựu cũng sẽ không thấp có lẽ đây mới thật sự là đại đạo đi cũng không phải là nhất định muốn tiến nhập chính mình đại đạo viện mỗi người nói cuối cùng muốn chính mình đi tới lý trường phong thu hồi ánh mắt nhìn về phía trong tinh thất mấy người liêu thị hoảng sợ ngồi liệt trên mặt đất không chỗ ở hướng về sau xê dịch muốn rời cái này cái ma thần giống như nam nhân xa một chút mà trong góc một người trung niên nam nhân cũng giằng giặc tỉnh lại hắn chính là liêu thị t r ư ở n g phu trần an trước đó hắn muốn ngăn cản đ i ê n cùng liêu thị lại bị mất trí thê tử một trưởng vỗ hôn mê bất tỉnh lý trường phong lại nhìn cũng l ờ i lại xem bọn hắn liếc một chút hắn đối với lấy đôi này phu thê tùy ý phẩy tay á o một cái t r â n an cùng liễu thị thân thể tựa như là bị gió thổi tán x a hoạ trong nháy mắt phân giải thành nước vạn biên hạt bụi sau đó triệt để tiêu tán trong không khí liền một k i a dấu vết cũng không từng lưu lại lý t r ư ờ n g phong chậm rãi đi đến mặt đất cái kia máu thịt b ẹ bét bóng người trước mặt t r â n đại bằng hắn còn chưa chết hắn giờ phút này ý thức thanh tỉnh vô cùng vừa rồi phát sinh hết thạy hắn đều nhìn thấy rõ ràng nghe được rõ ràng hắn khó khăn chuyển động con người nhìn lấy cái kia đạo xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong bóng người trong cổ họng phát già ồ thanh âm hắn muốn hành lễ. nhưng hắn liền động một ngón tay khí lực cũng không có lý trường phong cúi đầu xuống lạnh lùng nhìn xuống hắn đây hết thảy đều là ngươi lựa chọn ta tôn trọng ngươi lựa chọn cho nên ngươi tự sanh tự diệt đi trần đại bằng đồng tử đ ố n g nhiên co g i ù lại trong mắt lộ ra vô tận tuyệt vọng cùng hối hận lý trường phong không lại nhìn hắn một cái thư v i u ễ n thân ảnh bắt đầu từng khúc tiêu tán cuối cùng hóa thành một chút q u o n mang hoàn toàn biến mất tại trong tinh thất theo hắn rời đi cái kêu cố chấn áp bí mật lấy hết thẻ khí tức cũng tiêu tán theo trần đại bằng nằm tại băng lanh trên mặt đất ở ngực lô thủng còn tại chảy máu sinh mệnh lực đang nhanh chó vô tận hối hận giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ nếu như nếu như lúc trước nghe công tử nếu như nếu như mình có thể càng quả quyết một số đáng tiếc trên đời này chưa từng có nếu như một giọt đục ngầu nước mắt theo hắn khỏe mắt trở xuống ánh mắt của hắn dần dần tan rã cuối cùng triệt để đã mất đi sở hữu hào quang chương tám mươi b ố ma cung vị sắt bước đầu bắc vực cục thế quần quận sóng ẩm chương tám mươi b ố ma cung vị sắt bước đầu bắc vực cục thế quần quận sóng ẩm thụy nguyện động t i ê n phía trên to lớn màu trắng phi c h u nhẹ nhàng trôi nổi bom thuyền phía trên lý trường phong đống dưng mở mắt công tử ngài vừa rồi đứng một bên thủy mộ linh đã nhận ra cái gì nhẹ giọng hỏi thăm t r ầ m thanh thu cũng căng tới hiếu kỳ ánh mắt xử lý điểm việt tư lý trường phong rỗi lưng một cái đứng vậy đi đến phi chu bên d ư ớ i quan sát phía dưới bị triệt để phong ấn hồ nước t ố t nơi đây sự tình cần phải đi một bên trầm thanh thu nghe vậy trong đôi mắt đẹp tinh quang m ộ tiến lõe, l ề n vàng hội i t lên một bước c o n mình hành lễ viện trưởng đến đón lấy nhưng làm muốn tiến về trung vực lý trường phong l ư ờ n nàng liếc một chút từ chối cho ý kiến、Ủa? trầm thanh thu trái tim xích chặt vội vàng giải thích nói bây giờ tam đại thế lực trong vây công vực hoang thế đại chiến hết sức căng thẳng chắc hẳn viện trưởng là muốn đích thân tới bắn cờ thưởng thức cái này ra trò vui ngươi ngược lại là thông minh lý t r ư ờ n g phong không có phủ nhận xem náo nhiệt là một mặt thuận tiện cũng đi chứng thực một việc chứng thực một việc t r ầ m thanh thu cùng Thủy mộ linh trong lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút làm cho vị này tồn tại tự mình đi chứng thực sự t ì n h thật là là bực nào đại sự kinh thiên động điện t r ầ m thanh thu tâm tư thay đổi thật nhanh lập tức bắt lấy cơ hội lần nữa không n ư ờ i viện trưởng nếu không chê thanh thu nguyện vị viện trưởng khống chế này thuyền đưa ngài đoạt đường bách bảo các phi chu tại h u y ề n châu bất luận cái gì một vực cũng có thể thông suốt không trở ngại lý trường phong trên giới đánh giá nàng liếc một chút giống như cười mà không phải cười ngươi không phải nam vực tổng quản sự sao nam vực vừa kinh lịch đại đoạn bách phế l ạ i hưng chính là ngươi lớn nhất thời điểm bận lộn đưa ta đi trung vực không sợ chậm trễ ngươi chính sự t r ầ m thanh thu nghe vậy chẳng những không có sợ hãi ngược lại n ở nụ cười xinh đẹp phong tình b ằ n trùng viện trưởng nói đùa thế gian này lớn hơn nữa sự tỉnh lại có thể lỗi nặng viện trưởng sự tỉnh nói đùa đi theo ngài bên người đó mới là trên đời này lớn nhất đại sự được thôi lý trường phong nhẹ gật đầu xem như đáp ứng hắn nhìn thoáng qua ghé vào bong thuyền phía trên cái bụng nâng lên hạ xuống đại c ầ u tử g i a hỏa này vừa nuốt trăm bằng người trong thời gian ngắn tiêu hóa không hết là không trông cậy được vào hắn lại liếc qua bên cạnh an tĩnh đứng hầu thủy mộ linh ta ngũ hành nhất kiệu thị nữ đoàn cũng mới vừa tiếp cận một cái cỗ kiệu cũng còn không thấy hắn thở dài một bộ rất dáng vẻ khổ não trước hết dựng các ngươi bách bảo các phi chu được thông qua một cái đi trần thanh thu liên tục hẳn là là là có thể vì viện trưởng cống hiến sức lực là ta bách bảo các vinh hạnh vậy thì đi thôi lý trường phong một lần nữa trở lại thái sư ghế phía trên tìm cái tư thế thoải mái nằm xuống đi trung b ự c thái nhất thần triều thần đô tuân lệ t r ầ m thanh thu đ ỗ n g nhiên có loại dự cảm lần này trung vực chuyến đi sợ rằng sẽ so nam b ự c một trận chiến này càng thêm đặc sắc ông to lớn màu trắng phi chu phát ra một tiếng kêu khẽ thuyền thân không gian chung quanh hơi hơi b và mẹo sau m ộ t khắc l i ề n hóa thành một đạo bạch quang xé rách tầm mây thoáng qua tan biến tại chân trời trực chỉ trung b ự c phương hướng bắc vực và độc bên bầu trời là quỷ dị màu xanh sẫm liên vân t ầ n đều dường như nhộm dần bị động tàn ra làm cho người buồn nôn ngai ngái khí tức đại điệu phía trên dòng sông là sền sệ t màu đen độc dịch b ư ớ c lên k h í phao thảo mộc đều là chút vặn vẹo g i ữ tận độc hoa độc thảo một đạo hấp ảnh bạch phá màu xanh sấm bầu trời lảo đảo rơi ở một tòa t ử vô số h ả i cốt đắp lên mà thành trước sân môn chính là cực bắc ma cung ủ ị s á t trường lão giờ phút này hắn sắc mặt tái nhận khí tức hỗn loạn theo nam b ự c đi cả ngày lẫn đêm trốn về bắc b ự c hướng ma cung cung chủ báo cáo hết thể về sau hắn không có một lát thở dốc liền được phái tới nơi đây chỉ có một cái mục đích không tiếc bất cứ giá nào thuyết phục bắc vực mặt k h á t hai đại đ ỉ n h cấp thế lực liên hợp xuất binh tiến công thái nhất thần triều vạn độc môn bắc vực tam đại đ ỉ n h cấp thế lực một trong cùng hắn cực bắc ma c u n g n ổ i danh cực bắc ma c u n g ủy sát đến đây b á i p h ỏ n g hắn vận đủ linh lực thanh â m xuyên thấu tầng tầng khí độc hai cốt sơn môn phía trên hai ngọn tinh hồng đèn lồng đỗng nhiên sáng lên đó là một đầu một trăm t r ư i n g độc mãng hai mắt t cự mãng lẻ lưới sơn môn y mắng mở ra âm lãnh tĩnh mịch ủy sát trưởng lão kiên trì đi vào trong đó đại điện bên trong quang tuyến tôi tam một đạo thân ảnh ngồi cao tại từ màu đen tinh thạch điêu k h ắ c vương tọa phía trên cả người đều bao phủ đang không ngừng biến ảo màu sắc rực rỡ độc vụ bên trong thấy không do khuôn mặt người này chính là vạn độc môn môn chủ q u ỷ sát ngọn gió nào thổi ngươi tới vạn độc môn môn chủ thanh â m khàn khàn k h ú khốc giống như là hai khối giấy giáp tại ma sát q u ỷ sát trưởng lão nghe vậy trong lòng đắm chát môn chủ cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu cho nên ngươi tìm đến ta là muốn kéo ta vạn độc môn xuống nước vạn độc môn chủ thanh em lạnh xuống qủy sát trưởng lão ra đầu tê dần đội bằng nói môn chủ hiểu lầm trận chiến này như thành thái nhất thần triều cục thịt béo này ta bác vực há có thể không kiếm một c h é n canh m ô i hở răng lạnh nếu ta ma cung hủy diệt cái kế tiếp đủ rồi vạn độc môn chủ yếu gây mất hắn vương tọa phía trên độc vụ chậm rãi tán đi một tia lộ ra một đôi không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt ngươi nói ta đều hiểu đổi lại bình thường có bực này cơ hội ta vạn độc môn đệ nhất cái hưởng ứng nhưng là lần này không được Quỷ sát trưởng lão s ữ n g sở vì sao môn chủ là không tin được ta ta không phải không tin được h người theo v ư ơ n tọa phía trên trầm thân độc phản phất phía phản quanh sinh mệnh lên, đứng giống n dãi độc có vụ có Có bão. theo thể tay gạt ta cho ể ước đ á n Người cho rằng vị viện trưởng k i a để cho các ngươi đi tấn công trung vực là cần muốn các ngươi đi thắng sao quỷ sát trưởng lão đông nhiên s ữ n g sở hắn chỉ là muốn nhìn một trận náo nhịp thôi vạn độc môn chủ đứng người lên t r ầ m rãi d ạ n bước mà các ngươi cũng là cái kia náo n h i ệ t một bộ phận người bây giờ muốn làm không là nghĩ đến làm sao thắng mà là nghĩ đến làm sao tại cái tia chàng náo nhiệt bên trong để cho mình nổ càng đẹp mắt một điểm để hắn nhìn càng thêm vui vẻ một điểm có lẽ như thế các ngươi còn có thể có một chút hy vọng văng lánh mà tuyệt vọng lời nói để quỷ sát trưởng lao sắc mặt triệt để chìm xuống dưới môn chủ coi là thật muốn thấy chết không cứu đây không phải thấy chết không cứu là tự vệ vạn độc môn chủ lần nữa ngồi xuống ta vạn độc môn không lội cái này tranh vào vũng nước đủ ngươi đi đi. Quỷ sát trưởng lao năm đấm năm chặt móng tay hãm sâu nhập lòng bàn tay hắn không cam tâm vạn độc môn am hiểu d ù n độc tại đại quy mô chiến trường phía trên tác dụng không có thể thay thế nếu có bọn hắn tương trợ phần thắng đem ra tăng thật lớn môn chủ hắn cắn răng nói việc này liên quan đến toàn bộ bắc vực sinh tử tồn vong ta sau đó còn muốn đi một chuyến băng cung khẩn cầu băng cung cung chủ xuất thủ băng cung ha ha ha ha ha ha. ngươi còn muốn đi cầu băng cung Quỷ sát dài lao nhữ mày có gì không thể có gì không thể vạn độc môn chủ lắc đầu trong giọng nói tràn đầy miệng mai Quỷ sát ta quỷ sát ngươi thật sự là càng sống càng trở về ngươi chẳng lẽ không rõ ràng cái gọi là bắc vực tam đại định cấp thế lực bất quá là chính chúng ta trên mặt thiết vàng thuyết pháp thôi cái này bắt gực cho tới bây giờ đều chỉ có một cái bá chủ thực sự cái kia chính là băng cung hai nhà chúng ta cùng nhau đều không đủ băng cung bị kia một đầu ngón tay nắm chỉ có điều các nàng từ trước đến nay không hỏi thế sự trông coi cái kia mảnh vạn năm băng nguyên mới cho chúng ta làm mưa làm gió không gian vạn độc môn chủ sâu xa nói người đi cầu các nàng người đoán kết quả lại là cái gì các nàng không đem ngươi đông thành t ư ợ n g băng ném ra đều xem như k h á c khí các nàng không có tranh bá tri tâm người đi cầu các nàng xuất thủ si tâm học tưởng vạn độc môn chủ như là một c h ấ u nước đá theo quỷ sát trưởng lao đỉnh đầu r ộ i xuống nói đến thế thôi ngươi tự giải quyết cho tốt vạn độc môn chủ nói xong thân ảnh lần nữa ẩn vào n ồ n g đồng độc vụ bên trong lại không âm thanh Quỷ sát trưởng lao thất hồn lạc phách đứng tại trong đại điện thật lâu hắn mãnh liệt xoay người hóa thành một đạo hắc quang xông ra vạn độc y ê n vạn độc môn chủ nói có lẽ không giả nhưng hắn không được chọn dù là chỉ có một phần bạn hy vọng hắn cũng phải đi b ă n g cung từ một lần chương t á nữ đế phát t r chương t á nữ đế phát t r bay khỏi vạn độc bên phạm vi bầu trời từ màu xanh s â m chuyển thành em trầm s á n g trắng càng đi bắc à n h nhiệt độ chợ hạng ủy sát trưởng lao che kín quanh thân ma khí lại vẫn cảm thấy một loại lạnh leo thâu xương đây không phải là tầm thường nhiệt độ thấp mà là một loại giường như có thể đóng băng phát tắc ngưng kết thần hồn tuyệt đối chi hàn phóng tầm mắt nhìn tới duy còn lại một mảnh trắng xóa kéo dài đến tiên địa cuối cùng nơi đây chính là băng cung lĩnh vực vĩnh tịch băng nguyên chuyến văn mảnh này băng nguyên tự thái cổ thời đại liền đã tồn tại là huyền châu đại lục tối cổ lão thần bí nhất cấm khu một trong ủy sát trưởng lao trong lòng càng trầm trọng tiến huệ v hắn còn có một phần nắm chắc đặt chân băng cung hắn lại ngay cả nửa phần nắm chắc cũng không có hắn hít sâu m ộ t hơi vận chuyển linh lực thanh âm tại mảnh này tĩnh mịch băng nguyên phía trên xa xa t r u y ề n ra cực bắc ma c u n g vị sát cầu kiến băng c u n g c u n g chủ thanh âm tiêu tán băng nguyên vẫn như c ũ hoàn toàn t ĩ n h mịch không được mảy may n ắ t lại Quỷ sát trưởng lao tâm từng tấp từng tấp chìm xuống dưới quả nhiên là tự dứt lấy nụ ca hắn cười khổ một tiếng đang muốn lên tiếng lần nữa ngay tại lúc này đột nhiên xảy ra d i biến hắn phía trước không gian cái t i a gió tuyết đẩy trời y mắng và mẹo hội tụ vô số đ ô n g tuyết đống dưng đương kết ở giữa không chúng phát họa ra một đạo cao gậy mông lung thân ảnh Quỷ sát trưởng lão đồng tử đột nhiên co lại liền nội vàng không lời đầu sâu thấp tư thái cùng tại vạn độc môn lúc hoàn toàn khác biệt chỉ vì trước mắt vị này chính là băng cung c u n g chủ đại thừa cảnh cửng giả văn bối quỷ sát bái kiến c u n g chủ đạo kia thân ảnh vẫn chưa mở miệng một đạo rõ ràng lạnh như băng tuyển thanh â m lại trực tiếp tại hắn não hải bên trong vang lên người ý đổ đến ta đã biết trở về đi ủy sát trưởng lão trong lòng chầm xuống đang muốn mở miệng thuyết phục không ngờ cái kia đạo thanh lãnh t h a nhâm vang lên lần nữa trận chiến này ta b ă n g c u n g sẽ xuất thủ Quỷ sát trưởng lão thân thể cứng đờ khó có thể tin nhìn về phía cái kia đạo băng tuyết ngưng tụ thành thân ảnh cung cung chủ ngài môi hắn run rẩy mà ngay cả một câu đầy đủ cũng nói không nên lời hắn chuẩn bị một đường ngôn từ những cái kia liên quan đến môi hở răng lạnh đạo lý những cái kia uy bức lợi d ụ thủ đoạn những cái kia h i ể u chi lấy động tình chi lấy ý nghĩ s ă n trong đầu giờ phút này nhưng lại không có một chữ dùng tới đối phương cứ như vậy đáp ứng rồi vì sao ủy sát trưởng lão vô ý thức hỏi ra trong lòng lớn nhất nghỉ hoặc băng cung cung chủ vì sao nguyện xuất thủ chẳng lẽ là xem ở cực bắc ma cung trên mặt núi chê cười tại băng cung trong mắt cực bắc ma cung cùng bạn độc môn cùng nhau chỉ sợ cũng giá trị không lên một tia thể diện cái tia đạo thanh lanh thanh nhâm vẫn chưa trực tiếp đáp lại ngược lại mang tới một tia khó có thể nắm lấy ý vị trong vòng ba ngày ta đem tự mình dẫn băng cung năm mươi vạn đệ tử tại chu n g b ự c biên cảnh tập kết ngươi có thể đi vừa mới nói xong cái tia đạo băng tuyết ngưng tụ thành việt mỹ thất ảnh tựa như lúc đến đồng dạng y mắng tán làm đầy trời trong suốt tan g i tại trong gió tuyết chỉ lưu ủy sát trưởng lão một người ngây người tại chỗ thật lâu cuồng hỉ chi s ắ p rốt cục cách ra sở hữu nghi hoặc cùng không hiểu thành hán b ô n g nhiên ngẩng đầu hóa thành một đạo hát quang lấy so lúc đến nhanh lên mấy lần tốc độ hướng về cực bắc ma c u n g phương hướng mau chóng đuổi theo vĩnh tịch băng nguyên gió tuyết vẫn như cũ băng cung chỗ sâu một tòa hoàn toàn do vạn năm huyền băng điều khắc thành to lớn đại điện bên trong hàng khí ngưng vì thực chất màu làm nhà sương ủ chậm rãi chạy x sôi mỗi một cây trụ băng mỗi một mảnh đất gạch đều là khắc g i cổ lão mà thâm ảo pháp tác phủ văn tản ra đóng băng thời không đáng sợ khí t ư c đại điện c ố i vương tỏa phía trên một đạo thân ảnh nàng thân mang trắng thuần cung trang tóc xanh như suối rủ xuống da thịt trắng hớt tuyết dung nhan tuyết thế lại bao phủ tại một tầng tàn không ra băng lánh bên trong giống như một tôn vô tình không cảm giác tượng băng thần nữ chính là băng cung cung chủ lúc trước bên ngoài h i ể n hóa bất quá là nàng một đạo thần niệm hình chiếu giờ phút này phía dưới đại điện hơn mười vị khí tức đồng dạng thâm bất khả chắc băng cung trưởng lao phân loại hai bên yên tình im mắng rốt cục một vị lao hậu v ư ợ t qua đám người ra tướng vương chỗ ngồi cùng chủ làm một lễ thật sâu cung chủ lao thân có một chuyện không rõ băng cung, cung chủ tầm mắt khẽ nâng đạo mạc ánh mắt r k tranh, tranh vì sao hôm nay muốn bị chỉ là một cái cực bắc ma cùng đánh vỡ trăm vạn năm quý cũ lời vừa nói ra trong điện còn lại trưởng lão dù chưa mở miệng trong mắt ba động lại hiện lộ ra đồng dạng lo nghĩ không tệ một vị trưởng lão khác nhịn không được phụ họa cái tiêu cực bắc ma c u n g rõ ràng là cùng đường mặt lộ muốn e m ta băng cung l ô i xuống nước trận chiến này một khi mở ra chính là bao phủ toàn bộ miền châu ngập trời h ạ o kiếp ta băng cung đệ tử mặc dù tinh nhuệ n đầu nhập như thế chiến trường cũng chắc chắn tổn thất nặng nề thú chi trận chiến này từ vị tia thần bí viện trưởng chủ đạo chúng ta tùy tiện tham dự chỉ sợ thỉnh cung chủ nghĩ lại thỉnh cung chủ nghĩ lại trong lúc nhất thời tiếng phụ họa nổi lên một phía bọn hắn cũng không phải là sợ chiến mà chính là không hiểu băng cung mạnh bắt nguồn từ siêu thoát ra khỏi trận thế một khi cuốn vào thế tục tranh bá vô luận thắng bại b â n g cung đều sẽ không lại là cái kia thần bí khó lường b ĩ n h tịch thánh đ i ệ n vương tọa phía trên b â n g cung c u n g chủ nghe mọi người k h u y ê n can tuyệt mỹ khuôn mặt vẫn như c ũ không thấy mảy may vợ sóng nói hết à? đại trưởng lao trong lòng run lên túi đầu nói lao thân nói xong b â n g cung c u n g chủ chậm rãi tự v ư ơ n g tọa đứng dậy các ngươi coi là bản cung xuất binh là vị cực bắc ma cung tất cả trưởng lao cùng nhau khen giật mình chẳng lẽ không phải b â n g cung c u n g chủ vòng nhìn phía dưới đã mạc ánh mắt đảo qua mỗi một vị trưởng lao kinh nghi bất định mặt trận chiến này không phải ta chi ý đại trưởng lao cao mày cung chủ lời ấy ý gì không phải cung chủ ý tứ cái kia là của người nào ý tứ băng cung cung chủ trầm mặt một lát giống như tại cân nhắc dùng từ cuối cùng nàng trong tay hào lấy ra một cái toàn thân sáng long l a n h dường như từ thuần túy nhất băng tuyết p h á p tắc n g ư n g tụ mà thành diệp hình dáng bông tuyết băng diệp hiện thế nháy mắt một cỗ siêu v i ệ t đại thừa khí tức trong nháy mắt bao phủ cả t ò a đại điện ông sở hữu trưởng lao chỉ cảm thấy thần hồn đều tại cái này một cái chớp mắt đóng băng cái này đây là nữ đế lệ đại trưởng lao thanh â m bởi vì cực độ chấn kinh mà biến đến khản giọng bén n ọ nữ đế cái kia đã có mười vạn năm chưa từng như thế được tôn sùng là băng cung thậm chí toàn bộ bắc vực tránh thức thần m ì n h truyền thuyết tồn tại nàng lại gián xuống phát t r i băng cung cung chủ tay nâng cái viên kia nữ đế lệnh thanh nhem bên trong cũng mang tới một kia phức tạp khó hiểu tâm tình không tệ đây là nữ đế phát t r i sau ba ngày tập kết năm mươi vạn băng bệ từ bản cung tự mình dẫn binh phát trung vực vain lời vừa nói ra so với vừa nay cái kia trí cao khí t ứ c c à n g làm sở hữu trưởng lão não hải h n h mình trống g ố n g vì sao nữ đế vì sao hàng h ạ n h ư thế phát t r i chẳng lẽ nữ đế muốn cùng vị kia thần bí viện trưởng chống lại nhưng là liền thái nhất thần t r i ề u nửa bước chân tiên đều bại vào n a i thủ tất cả trưởng lão đều là lộ thần sắc lo lắng thế mà đã là nữ đế ý c h ỉ dù có ngàn vạn không hiểu cũng chỉ có tuân theo tại nữ đế ý chí trước mặt cái gọi là tổ h ấ n cái gọi là quy củ đều là như hạt bụi c ầ n tuân nữ đế bệ hạ ý c h ỉ đại trưởng lão phản ứng đầu tiên hàng đầu gõ trên mặt đất lạnh như băng t h a n h â m bởi vì kích động cùng kính sợ mà run dày cẩn tuân cung chủ hiệu lệ như núi tiêu biện gầm đáp lại ở vang vang lên đều nhịp không còn chút nào nữa dị nghị mệnh lệnh đã dưới băng cung cung chủ phất phất tay ra hiệu mọi người lui ra tất cả trưởng lão như được đại xá cung kính sau khi hành lễ ngay ngắn lui ra đại điện bất quá một lát chống trải đại điện bên trong duy còn lại băng cung cung chủ một người độc lập băng cung cung chủ vẫn như c ũ đứng yên tại vương tọa bên cạnh đại điện chống trải bên trong chỉ còn lại có nàng cô tuyệt thân ảnh nàng chậm rãi dương mắt màn ánh mắt giống như có thể xuyên thấu từ vạn năm huyền băng đúc thành cung điện mái vòm nhìn về phía băng cung về sau tòa kia trung niên bị cấm kỵ pháp tắc bao phủ thánh sơn thánh sơn tri đình là nữ đế bế quan tri điện cho dù là nàng, đại thừa cảnh băng cung chi chủ thần n i ệ m cũng vô pháp thăm dò vào trong đó mảy may thật lâu một tiếng mấy cái không thể nghe thấy thở dài tự nàng bên m ô i tràn ra nữ đế ngài đến tập cùng ý muốn như thế nào nàng tự lẩm bẩm t h a n h â m bên trong mang theo thật sâu hoang mang nữ đế phát chỉ, theo không giải thích nguyên do nhưng nàng ẩn ẩn có loại dự cảm trận này bao phủ huyền c h â u chiến tranh có lẽ cũng không phải là vì tranh bá hắn sau lưng chỉ sợ có thâm ý khác chương t á đến trung vực chương 86, đến trung vực nửa tháng sau trung vực phía đông Trong, trong t mấy ngày trước n đây ngại t bay quá nhanh bỏ qua nam vực một chỗ tên là nhất tuyến thiên hạ cốc kỳ cảnh hắn lại để phi chu quay đầu lượn quanh về đi nhìn một chút buổi chưa tạm đá may hôm qua còn nói một năm đông vực đặc sản hỏa bãi cá l i ê n để phi chu vượt ngang nửa cái đại lục đi đông hải bờ biển hiện vơ vét hiện đứng lý trường phong hướng về phía dưới đang tiến hành đại chiến hết lên hiện t ạ i chiến tranh tiến hành đến mức nào t r ầ m thanh thu cấp tốc tiến nhập sĩ quan tình báo nhân vật hồi viện trưởng căn cứ bách bảo các chuyển đến tình báo mới nhất vạn yêu cốc phật quốc cực bắc ma cùng tam đại thế lực đã ở mười ngày trước phân biệt theo nhiều cái phương hướng đối thái nhất thần chịu phát động toàn diện tiến công lý trường phong không có gì ngoài ý muốn bản này thì nằm trong dự đoán của hắn tình hình chiến đấu như thế nào thế như chẻ tre trần thanh thu lời ít mà ý nhiều thái nhất thần triều tuy là trung vực bá chủ nhưng hắn một phần lực lượng bao quát vị kia nửa bước chân tiên ở bên trong đều đã hao tổn tại nam vực bây giờ đối mặt tứ đại đ ỉ n h cấp thế lực liên thủ tấn công mạnh bên ngoài cương vực lực lượng để kháng cơ hộ không chịu nổi một kích rất nhiều thành trì thậm chí không thấy đao binh liền trực tiếp mở thành đường đường nói đến đây nàng v ụ n trộm dò xét liếc một chút lý trường phong thần sắc cẩn thận từng ly từng tí bổ sung có lẽ là có lẽ là kiêm kỵ viện trưởng thần uy tam đại thế lực lần này xuất binh đúng là lạ thường khắc chế ven đường chỉ chu sát dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tu sĩ đối chủ động cho đi thành trì cùng phạm tục m á c tính không đụng đến cây t i m sợi chỉ nay cũng làm đến bọn hắn công thành đoạt đất tốc độ nhanh đến kinh người ngắn ngủi hơn mười ngày chiến tuyến liền đã hướng thần triều nội địa đẩy vào gần ước ba ạ dặm t r ầ m thanh thu ngữ khí dần dần biến đến ngưng trọng lên bây giờ bốn đại thế lực đã thành vây kín chi thế binh phong trực chỉ t r u n g vực trái tim khu vực dựa theo này tình thế nhiều nhất không ra mười ngày liền có thể binh lâm thần đô thành phía dưới ừng lý trường phong bức linh quả động tác một ngừng đôi lông mày treo lên bốn đại thế lực ta nhớ được ta chỉ làm cho cái kia tam ra trở về dao động người cái gì thời điểm thêm ra đến một nhà t r ầ m thanh thu vội vàng giải thích nói thêm ra tới một nhà chính là bắc vực b a n g cung b a n g cung t r ầ m thanh thu thấy thế lập tức tường tận giới thiệu b a n g cung chính là bắc vực chân chính vô miệng c h i vương h á n thực lực tại phía xa cực bắc ma cung cùng bạn trên đ ộ i môn thậm chí có chuyển môn nói cho dù cái kia nhị ra liên thủ cũng không đủ b a n g cung đánh mấu chốt nhất là b a n g cung tự thái cổ lập phái đến nay cẩn tuân tổ huấn theo không tham dự bất luận cái gì đại lục phân t r a n h trăm vạn năm đến một m ự c c h ấ n thủ vĩnh tịch băng nguyên siêu thoát ra khỏi trần thế lần này các nàng không chỉ có xuất binh hơn nữa còn là từ vị kia thần bí băng cung cung chủ tự mình dẫn năm mươi vạn tinh nhuệ n hàn chiến lược mạnh thậm chí ẩn ẩn đẻ qua ba nhà khác ồ lý trường phong rốt cuộc đã đến điểm hứng thú một cái từ trước tới giờ không đánh nhau người thành thật đột nhiên mang theo đao vọt vào trang tử còn xông lên phía trước nhất có chút ý tứ hắn bất cảm mục đích của các nàng là cái gì không người biết được t r ầ m thanh thu lắc đầu đây cũng là toàn bộ h u y ề n châu đại lục sở hữu đỉnh tiêm thế lực đều trăm mối vẫn không có cách giải địa phương việc này quá mức khát thưởng bách bảo các cũng cha không đến bất luận cái gì nguyên do dường như băng cung cũng là đột nhiên quyết định muốn dính bảo lý t r ư ờ n g phong cười cười từ chối cho ý kiến cái này băng cung có chân tiên cảnh lão tổ sao hoặc là nửa bước chân tiên cảnh t r ầ m thanh thu thần sắc nghiêm lại trầm giọng nói băng cung vẫn tồn tại một vị trí cao vô thượng tồn tại nữ đế nữ đế vâng t r ầ m thanh thu thanh â m bên trong mang theo một tia kính sợ c h u y ê n văn vị này nữ đế bệ hạ sớm tại mười mấy vạn năm trước liền đã là nửa bước chân tiên cảnh cái thế cừng giả chỉ bất quá nàng lao nhân gia đã có vượt qua mười vạn năm chưa từng như thế hôm nay là có hay không đã đột phá tới chân tiên trí cảnh không người biết được nghe đến đó lý trường phong trên mặt lưới biếng ý cười chậm rãi thu liễm hắn ngồi ngay ngắn ánh mắt nhìn về phía xa xôi bắc phương chân trời dường như có thể xuyên thấu vô tận hư không nhìn đến cái kia mảnh vĩnh tịch băng nguyên nửa bước chân tiên nữ đế mấy chục vạn năm chưa từng hiền thế những đầu mối này xuyên kết hợp lại một cái mơ hồ đáp án đã p h ù hiện ở đáy lòng hắn thì ra là thế lý trường phong thấp giọng tự nói khoe miệng một lần nữa câu lên một vệ nghiền ngấm đường cong xem ra băng cung quyết định cùng vị này nữ đế thoát không khỏi liên quan trần thanh thu nghe vậy trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoang、mang. viện trưởng có ý tứ là là vị t i ê u biến mất mười vạn năm nữ đế hạ lệnh xuất binh có thể cái này sao có thể nàng vì sao phải làm như vậy lý trường phong không có trả lời nàng vì cái gì hắn chỉ là đứng người lên đi đến phi chu bên d ư ớ i cảm thụ được phía dưới không cái kia đã biến đến tốc sát gió nhẹ giọng cười nói xem ra lần này t r u n g được chuyến đi so ta tưởng tượng muốn càng thú vị một điểm nói không chừng chúng ta rất nhanh liền có cơ hội thấy tận mắt thấy một lần vị này chuyển thuyết bên trong nữ đế bệ hạ cái gì trần thanh thu thân thể mềm mại chấn động cơ h ộ cho là mình nghe lầm thấy tận mắt thấy một lần bị t i ê nữ n đế chẳng lẽ bị t i ê nữ n đế b y hạ muốn tự thân tới chiến trận một cái càng làm cho nàng hãi hùng khiếp vía suy đoán nổi lên trong lòng nàng vô ý thức lẩm bẩm nói bị tia bệ hạ nàng chẳng lẽ là nghĩ muốn cái gì nàng không có dám nói ra là muốn cùng viện trưởng là được sao ý nghĩ này vừa xuất hiện chính nàng đều cảm thấy hoang đường được chứng kiến viện trưởng tại thủy nguyện động thiên thủ đoạn về sau nàng thực sự nghĩ không ra trên đời này còn có ai dám chủ động đối địch với hắn nhưng đối phương dù sao cũng là nữ đế một cái sống không biết bao nhiêu bạn năm láo quái vật người nào lại nói đến chính xác đâu nhìn lấy trầm thanh thu bộ kia gặp quỷ biểu lộ lý trường phong khoát tay náo lười biếng mở miệng được rồi chớ đón mò nàng muốn làm cái gì chờ gặp mặt tự nhiên là biết lý trường phong không tiếp tục để ý nàng ánh mắt theo xa xôi bắc phương c h â n trời thu hồi tìm đến phía phi chu chính phía dưới nơi này là nơi nào trầm thanh thu cấp tốc tập trung ý chí khôi phục b á c h bảo các tổng quản sự chuyên nghiệp tố dưỡng cung kính hồi đáp hồi b i ệ t trưởng chúng ta đã tiến nhập trung vực đông bộ khu vực phía dưới tòa này trung đảng thanh thị tên là bản thạch thành giờ phút này chủ công thành này chính là đông đ ư c bạn yêu cốc một chi yêu quân v n yêu cốc đã theo đông được cùng chung được chỗ giao giới một đường đánh đến nơi này lý trường phong ngừ một tiếng có chút hăng hái nhìn xuống dưới chương tám mươi bảy thái nhất thần t r i ề u thánh trị đến chương tám mươi bảy thái nhất thần t r i ề u thánh trị đến bàn thạch thành trên tường thành huyết tinh khí trung thiên đậm đặc yêu khí cùng nhân tộc tu sĩ linh lực ba động kịch liệt va chạm hình thành từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy vợ sóng một đạo thân ảnh rơi vào đầu t ư ờ n g hán trên thân khải giáp phá toái không chịu nổi chính là bàn thạch thành thành chủ trương thiên tích luyện khư cảnh sơ kỳ tu vi hắn một kiếm chém xuống v à i đầu lang yêu nóng hổi yêu huyết hắt vây trời cao lại không rảnh bận tâm ánh mắt gắt gao khóa dưới thành cái tia giống như thủy triều mãnh liệt yêu thú đại quân phía trên đại ca một tên đồng dạng máu me khắp người tướng lĩnh b ọ t tới bên cạnh hắn thần sắc lo lắng trong thành tu sĩ sắp không chịu được nữa tiếp tục như vậy nữa tất cả chúng ta đều muốn t r ô n b ụ i tại này người này tên là triệu cảnh là đi theo trương thiên tích nhiều năm phó tướng cũng là hắn tín nhiệm nhất minh đệ một trong trương thiên tích không quay đầu lại thanh em h ả n giọng n h ị không được cũng muốn chống đỡ đại ca triệu cảnh nhìn lấy hắn khó hiểu nói hát thạch thành vân sơn thành bọn hắn đều từ bỏ c h ố n g lại bạn yêu cấp thú triều chỉ là đi ngang qua không đụng đến cây kim sợi chỉ chúng ta tại sao phải cùng chết trương tiên tích mãnh liệt xoay người một thanh nắm chặt lưu mạnh cổ áo hai mắt đỏ thấm từ bỏ c h ố n g lại triệu cảnh người quên thái nhất thần triều là làm sao nhất thống t r u n g được sao hôm nay chúng ta nếu như thả thú triều là đi qua nhưng hắn ngày đâu người ta tính cả cái này đ ầ y thành trăm vạn sinh linh lại là cái gì hạ tràng thái nhất thần triều sẽ đem bản thạch thành huyết tẩy ba lần triệu cảnh bị hắn giống đến xứng sở lập tức thảm cởi rộ lên đại ca ngươi tỉnh đi đ ô n g bực vạn yêu cốc tây bực p h ậ t quốc bắc bực ma cung hiện tại liền theo không hỏi thế sự b ă n g cung đều đánh tới thái nhất thần triều lấy cái gì thu được về tính số sách nó sắp bị diệt tới nơi người nào nói đến chính xác đâu trương thiên tích thanh âm lộ ra một cố mệnh mọi bước mình chẳng lẽ chúng ta muốn cầm cái này một thành bách tính tính mệnh đi đánh bạc sao ngay tại hai người tranh chấp không g i ớ i thời khắc một đạo bén nhọn tiếng s é gió tự thành chủ phụ phương hướng chuyển đến một vệ kim văng lơ lửng tại trương thiên tích đỉnh đầu một cái âm nhu sắc nhọn thanh âm theo kim quan bên trong truyền g a thái nhất thần triều bàn thạch thành chủ trương thiên tích lập tức lên không tiếc bất cứ giá nào từ thủ b à n thạch thành ngăn t r ở bạn yêu cốc tú h t r i ệ u nếu có mất n g ư ờ i chi thông tộc thân quyến cựu tộc bên trong vô luận người ở chỗ nào đều là dết không tha b ă n g lanh vô tình lời nói như cùng một trôi trọ truy h u n g hăng nện ở t r ư ơ n g thiên tích cùng triệu cảnh trong lòng cái khác mấy tên xúm lại tới tướng lĩnh trong mắt một điểm cuối cùng chờ mong quang mang cũng triệt để dợt tắt phi chu phía trên bầu không khí an tĩnh lý trường phong thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân đứng hầu hai vị tuyển sắc nữ tử có chút hăng hái mà hỏi thăm các người đoán phía dưới cái thành chủ kia sẽ làm sao chọn t r ầ m thanh thu suy nghĩ một chút trong đôi mắt đẹp lóe ra tình mình con mang hồi viên trưởng thanh thu coi là hắn sẽ để cho đường ồ vì sao giọng nói của nàng chắc chắn trật tự rõ ràng thái nhất thần triều uy hiếp đi nặng nhưng dù sao x a cuối chân trời mà ngoài thành yêu thú lại quân lại là treo tại đỉnh đầu lợi nhận sau một khắc liền sẽ rơi xuống chỉ cần để mở con đường hắn cùng hắn thủ hạ tướng sĩ chí ít có thể còn sống sót đến mức thu được về tính số sách thái nhất thần triều có thể hay không chống đỡ cho đến lúc đó đều vẫn là hai chuyện lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt đây là lớn nhất lý trí cũng là lựa chọn duy nhất lý t r ư ờ n g phong từ chối cho ý kiến ánh mắt chuyển hướng một bên đứng yên thủy mộ linh người thì sao thủy mộ linh nhìn qua phía dưới tòa kia cô thành thanh tịnh trong con ngươi lóe qua một kia phức tạp nàng trầm m ặ t một lát mới nhẹ nhàng lắc đầu hắn sẽ không để cho đường ồ trần thanh thu có chút n g o à i ý muốn nhìn về phía nàng thủy mộ linh thanh â m rất nhẹ lại kiên định lạ thường nếu như hắn thật chỉ vì cầu sống hoặc là thật tâm hệ đẩy thành bất tính như vậy từ vừa mới bắt đầu hắn thì không nên chống cự bạn yêu cốc lần này xuất binh mục tiêu rõ ràng chỉ vì hủy diệt thái nhất thần triều đối chủ động đầu hàng thành trì không đụng đến cây kim sợi chỉ điểm này ven đường nhiều như vậy thành trì ví dụ hắn không có khả năng không biết h ắ n t ừ vừa mới bắt đầu thì lựa chọn tự thủ không tiếp đại giới điều này nói rõ sống sót cũng không phải là hắn hàng đầu mục đích những thành chủ này trên danh nghĩa lệ thuộc thái nhất thần triều kỳ thực đều là tán tu c h i thân đối thần triều trung thành còn lâu mới có được c a o như vậy nàng hơi chút dừng lại ra kết luận bởi vậy văn bối cho rằng hắn tất có cái khác lưu đồ một cái cần phải mượn trận này thảm liệt chiến tranh mới có thể đạt thành mục đích nghe xong lời nói này t r ầ m thanh thu rơi vào trầm tư đúng vậy à nàng chỉ tự hướng lợi tránh hại góc độ đi suy nghĩ lại không để ý đến trương tiên tích từ vừa mới bắt đầu thì không hợp với lẽ thường ngoan cố chống lại lý trường phong tán thưởng nhìn thủy mộ linh l i ế t một chút không tệ vẫn là n g ư ờ i nhìn thấu t r i ệ n cái này t h à n h chủ là cái nhân vật hung ác trên tường thành mõ và l ử a xen lẫn đại ca phó tướng triệu cảnh bờ môi trắng bệnh thanh âm khô khốc hiện tại chúng ta không có lựa chọn đúng vậy à thanh chủ thần triệu đã đem chúng ta trở thành khí tử vì bọn hắn b á n mạng không đáng giá chúng ta nhường đường đi mấy tên may mắn còn sống sót tướng lĩnh xuống tới trong mắt tràn đầy thơm máu bọn hắn không sợ chết nhưng không muốn chết đến như thế không có chút giá trị trương tiên tích chậm rãi xoay người mặt quay về phía mình những thứ này đồng sinh cộng tử huynh đệ trên mặt hắn mọi mệnh cùng bướng bình biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một vệ cực kỳ đủ cười quỳ dị Đủ cười kia bên trong không có tuyệt vọng không có phẫn nộ ngược lại mang theo một kia như chút được gánh nặng k h o ý n h ư n g đường hắn khe khẽ lất đầu không, không cần thiết lời còn chưa dứt cả người hắn phóng lên t ậ n trời trong ngày mắt lơ lửng tại bàn thạch thành chính trên không thanh âm tại linh lực ra chỉ dưới rõ ràng truyền vào trong thành mỗi khắp nóng n á c h vô luận là tu sĩ còn là phạm nhân bàn thạch thành các tướng sĩ dân chúng phía dưới vô số người ngầm đầu hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn thành chủ trương tiên h tích ánh mắt đảo qua trong thành cái kia từng t r ư ơ n g thấp p h ỏ m lo âu mặt hắn r ơ i lên cao cao đạo k i a màu vàng kim t h á n h chỉ ngay tại vừa mới thái nhất thần triều hạ xuống t h á n h chỉ thần triều có lệnh thành tại người tại thành phá người vong như thả yêu thú đi qua ta trương tiên tích tính cả trong thành sở hữu tướng sĩ sở hữu con dân tông tộc thân quyến vô luận người ở chỗ nào đều là giết không tha vâng lời vừa nói ra toàn thành x u â n s a o trước đó đạo thánh chỉ này chỉ chuyển tới thành tường cao tầm dưới đáy binh lính cùng trong thành bách tính cũng không hiểu biết giờ phút này từ thành chủ chính miệng nói ra hắn mang tới trùng kích lực xa so với yêu thú khấu quan càng thêm làm người sợ run t h ầ n t r i ề u từ bỏ bọn hắn nhìn thấy không t r ư ơ n g thiên tích thanh â m biến đến sục sôi mà bị thương đây chính là chúng ta thể sống chết hiệu trung thần t r i ề u bọn h ắ m muốn là chúng ta dùng bệnh đi chỉ hoan yêu thú bước chân chúng ta cũng chỉ là khí tử trong thành vô số người trên mặt hết u y sắc mất hết tâm tình tuyệt vọng như là ôn dịch giống như lan tràn chương tám mươi tám tín ngưỡng đại đạo chương tám mươi tám tín ngưỡng đại đạo t r ư ơ n g thiên tích lơ lửng ở giữa không trung nhìn xuống phía dưới đem m ô i khuôn mặt phía trên lo sợ nghi hoặc cùng tuyệt vọng thu hết vào mắt đây chính là kết quả h ắ n m u ố n một loại bị thiên địa vứt bỏ chỉ có bắt lấy sau cùng một luồng hy vọng cực hạn tuyệt vọng hắn đã chờ trọn vẹn mười hơi đợi cái kia tâm tình tuyệt vọng lên men đến đỉnh điểm mới lên tiếng lần nữa thanh em đột nhiên cấp cao như là tiếng sấm lăn qua toàn thành chúng ta mặc dù đều là khí tử nhưng là chúng ta còn không có thua thần t r i ề u muốn chúng ta tử yêu thú muốn chúng ta chết chúng ta đã không có đường lui đã như vậy vậy liền giết ra một con đường sống nhìn ta hắn đ ô n g nhiên chỉ hứa mình linh lực phồng lên thân hình tại huyết sắc t r i ề u tà chiếu rọi lại lộ ra đến vô cùng vĩ ngạ ta trương tiên tích bàn thạch thành thành chủ hôm nay ta cùng chư vị cùng cái này bàn thạch thành cùng tồn vong giết sạch những thứ này yêu thú đây là chúng ta hy vọng duy nhất nếu không bọn chúng sẽ đổ thành tất cả chúng ta liền cùng người nhà của chúng ta đều sẽ chết trương tiên tích lời nói này như là người chết chìm bắt lấy sau cùng một con cỏ, cỏ trong nháy mắt tuyệt vọng hóa thành điên cuồng hoảng sợ hóa thành lệ khí trong thành còn sót lại tu sĩ phàm nhân binh sĩ trong mắt một lần nữa dấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm đó là bị ép vào tuyệt cảnh g i ã thu mới có ánh sáng trên tường thành phó tướng triệu cảnh ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua cái này một màn nhìn qua hắn vị này đại ca trong lòng phun lên một cỗ lạ l ắ m bên ngoài yêu thú đại quân thủ lĩnh một đầu tu vi đồng dạng tại luyện khư cảnh sơ kỳ hát mao sư vương nhìn lấy trương tiên tích phấn khích diễn giảng To lớn sư trên mặt viết đầy không hiểu cái này nhân loại thành chủ đang dở trò vì gì bọn hắn bạn yêu cốc một đường đánh tới quy củ rất đơn giản chỉ cần nhường đường thì không giết ngoan cô chống lại người mới có thể giết chết chỉ cần cái này b ả n thạch thành mở ra cửa thành bọn hắn căn bản lười nhác lãng phí sức lực đổ thành cái này thành chủ chẳng lẽ không biết sao h á c mao sư vương vận chuyển yêu lực hoành thanh q u á t nói nhân loại thành chủ chớ có nói vậy ta bạn yêu cốc chuyến này chỉ vì thảo phạt thái nhất thần triều ven đường thành chỉ nếu chịu nhường đường tuyệt không lạm sát kẻ vô tội ngươi như giờ phút này mở thành ta bảo vệ người Yêu、miệng. trương thiên tích q u á t to một tiếng đem đánh gãy muốn đổ thành này liền trước theo ta trương thiên tích trên thi thể bước qua đi ta nguyện hóa thành tảng đá ngăn lại cái này ngập trời hồng thủy vi tráng sụp sôi giờ khắc này trương thiên tích thân ảnh tại vô số mắt người bên trong dường như dắt lên một tầng màu vàng kim quan huy hắn là thành chủ hắn là hy vọng duy nhất tại thái nhất thần t r i ề u dồn bỏ cùng yêu thú đại quân huy hết giới vị này thành chủ thành bọn hắn duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng chúng ta thể chết cũng đi theo thành chủ thành tại người tại thành phá người bom rét sạch bọn này xuất sinh phi chu phía trên bầu không khí lại là một mảnh cổ quái an tĩnh t r ầ m thanh thu nhìn phía dưới cái kia cùng nhệt một màn tinh xảo trên mặt viết đầy không hiểu cùng rung động hắn hắn đ i ê n rồi sao cái này căn bản không phải thủ thành đây là tại mang theo toàn thành người tự sát nàng không thể nào hiểu được là một m cái thành chủ trương thiên tích vì sao muốn làm ra như thế không lý trí lựa chọn lý trường phong lại khép cười một tiếng hắn nhìn về phía bên cạnh thủy mộ linh t á n tưởng nói ngươi đ o á n đúng rồi hắn xác thực mục đích gì khác thủy mộ linh nói khẽ chỉ là vãn bối không biết đến tột cùng là mục đích gì lý trường phong nhấc ngón tay chỉ phía dưới tòa kia đã hóa thành chiến trường hùng thành các ngươi nhìn kỹ nhìn cái gì t r ầ m thanh thu vô ý thức hỏi nhìn những cái kia theo trong thành dâng lên cuối cùng tụ hợp vào thành chủ phủ lộ vật theo lý trường phong chỉ phương hướng t r ầ m thanh thu cùng thủy mộ linh đồng thời ngưng thần nhìn lại mới đầu các nàng cũng chưa phát hiện bất cứ gì thường nào có thể trong lúc các nàng vận dụng hết thị lực đem thần nghiệm tập trung thời điểm rốt cục thấy được cái kia cảnh tượng k ó tin chỉ thấy bản thạch thành mỗi khắp n g ngách vô luận là trên tường thành dù huyết phân chiến binh lính vẫn là bên trong thành tránh trong phòng run l y bầy nhưng lại tại điên cùng cầu nguyện phạm nhân b á c h tính tại mỗi một người bọn hắn đỉnh đầu đều có từng đạo mắt thường gần như không thể gặp như là như khói xanh hư nguyễn dây nhỏ lượn lờ dâng lên những dây nhỏ này cuối cùng như bách xuyên quy hải đồng dạng cùng nhau hướng về một phương hướng hội tụ mà đi cái hướng kia chính là thành chủ phụ cái này đây là cái gì một loại nào đó trận pháp sao trần thanh thu kinh ngạc không thôi nàng thân là bách bảo các nam được tổng quản sự kiến thức rộng rãi nhưng chưa từng thấy qua như thế quỷ dị cảnh tượng cái này đã không phải linh ký Cũng không phải ma khí càng không phải là cái gì h o á n khí hoặc t ử khí nó thuần thúy nhưng lại hung tạp lý trường phong trầm giải nói tín ngưỡng chi lực cái gì trầm thanh thu thân thể mềm mại chấn động trong mắt đều là hoảng sợ tín ngưỡng chi lực chẳng lẽ hắn hắn đi là truyền t h u y ế t bên trong tín ngưỡng đại đạo tín ngưỡng đại đạo đó là tại ba nghìn đại đạo bên trong đều thuộc về quỷ bí nhất hiếm thấy nhất cũng tả môn nhất một loại đạo này đánh cắp chúng sinh chi niệm hợp ở bản thân truyền văn bên trong đi đến con đường này tu sĩ hoặc là đang thu thập tín ngưỡng trên đường bị phản hệ thần hồn rối loạn mà chết hoặc là thì là trở thành thu ước vạn sinh linh cùng bái nguy thần không tệ lý trường phong khẳng định giống như là một cái t r ọ c truy nên ở trầm thanh thu cùng thủy mộ linh trong lòng hiện tại các người rõ chưa trầm thanh thu hô hấp dồn r ậ p lại nhìn về phía phía dưới cái kia đạo được tôn sùng là cứu thế chủ thân ảnh chỉ cảm thấy hàn ý thấu xương hán hán lúc trước cố ý cản trở yêu thú đi qua chính là vì trở nên gây gắt mâu thuẫn để toàn thành quân dân lâm vào tuyệt cảnh hán cố ý nợ đến thái nhất thần triều cái kia đạo tuyệt tình thánh trị chính là vì triệt để đoạn tuyệt tất cả mọi người hy vọng để bọn hắn chỉ có thể đem hắn coi là duy nhất cây cỏ cứu mạng hắn thậm chí c ố ý vạn mẹo sự thật khuyết đại yêu thú tàn bạo công bố bọn chúng chắc chắn đổ thành nói đến đây trần thanh thu thanh n â m im bặt mà dừng trương tiên tích làm nhất thành c h i chủ không có khả năng không biết bạn yêu cốc lần này xuất binh ven đường đối đầu hàng thành chỉ không đụng đến cây kim sợi chỉ cái này tại các đại thế lực trong tình báo sớm đã không phải bí mật lý trường phong nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng hỏi ngược lại yêu thú đổ không đổ thành hắn cái này thành chủ khẳng định biết có thể trong thành m á c t í n biết không một câu để trầm thanh thu trong nháy mắt tá khẩu không trả lời được đúng vậy a bách tính không biết những cái kia binh lính bình thường cũng không biết tại tin tức bị hoàn toàn phong tỏa tình h ô n g giới bọn hắn duy nhất có thể tin tưởng chỉ có vị kia đứng tại đầu t ư ờ n g khàn cả giọng nguyện ý cùng bọn hắn cùng tồn v o n g thành chủ đại nhân bọn hắn đem thân g i a tính mệnh đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cái này một tay sáng lập bọn hắn tuyệt vọng nam nhân trên thân sao mà trầm trọng vì thu thập tín ngưỡng chi lực hắn không tiếc hy sinh hết trong thành một số tu sĩ không tiếc để đẩy thành bách tính sống tại sợ hãi cùng trong tuyệt vọng thụy mộ linh nhẹ giọng mở miệng thanh tịnh trong con ngươi đầy là phức tạp là cái này hắn đạo sao có tất có mất nha lý trường phong lơ đen dubai nếu không phải chiến l o ạ n nếu không phải chết sống một đường hắn làm sao có thể tại cái này trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch tinh thuần như thế tín ngưỡng chi lực chương 89, l u y ệ n cư yêu vương vẫn lạ chương 89, l u y ệ n cư yêu vương vẫn lạ c và anh ngay tại lúc này bàn thạch thành bên trong d ị biến tái sinh t o a kia một mực yên lặng thành chủ phủ dường như hóa thành một cái to lớn phong nhãn lúc trước bị hắm hấp thu tín ngưỡng sợi tơ giờ phút này lại hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy thuần túy đến cực hạn màu trắng sữa quang trụ phóng lên tận trời quang trụ không có chút nào dừng lại trực tiếp rót vào trôi nổi tại thành trì trên không trương tiên tích thể nội a trương tiên tích phát ra một tiếng đạ thông khổ lại vui sướng gào rú hắn khí tức trong nháy mắt này lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ tăng gọn luyện khư trung kỳ vẹn vẹn một hơi ở giữa hắn lại cưỡng ép xông phá bình cảnh bước vào luyện khư trung kỳ ôm bạo lực lượng tại hắn thể nội dâng trào để hắn toàn thân trên giới gân xanh như cầu lòng một dạng nổi lên làn ra mặt thậm chí tinh huyết châu, cả người nhìn qua dữ tợn vô cùng thì ra là thế trần thanh thu nhìn lấy cái k i a đạo quán thông thiên địa q u a n trụ rốt cục n g h ị thông s u ố t trong đó c n thiếu nhịn không được hít sâu một hơi hắn đã sớm góp nhặt lượng lớn tín ngưỡng chi lực chỉ chờ một cơ hội hiện tại hắn sử dụng cổ này lực lượng c ư ơ n g ép phá cảnh thủ đoạn thật là lợi hại lợi hại lý trường phong nhất miệng là rất lợi hại nhưng cũng sắp chết trần thanh thu khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy không hiểu viện trường cái này cái này là ý gì lý trường phong dù bận vận ung dung giải thích nói tín ngưỡng đại đạo đánh cắp chúng sinh chi niệm có thể được vô thượng vĩ lực nhưng mượn tới lộ vật cuối cùng là phải trả mà lại là cả gốc lẫn lãi hắn liếc qua phía dưới cái kia khí tức tăng vọt thân ảnh ngựa khí bình thản nói tín ngưỡng chi lực không phải như thế dùng hắn chỉ là luyện khư cảnh đối tín ngưỡng đại đạo lý giải liền môn hạng cũng không chạm đến thì dám như thế nuốt chừng quá gấp chờ xem trò vui vừa mới khai mạc vừa dứt lời phía dưới tu vi tăng vọt đến luyện khư trung kỳ trương thiên tích động hắn chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm ngoại thành đầu kia luyện h ư cảnh sơ kỳ hát mao sư vương cảm nhận được trương thiên tích trên thân tăng vọt khí tức to lớn sư trên mặt lộ ra ngưng trọng cùng bất ăn nó phát ra một tiếng giống giận rung trời hạ t ổ n g tiến công mệnh lệnh giống vô cùng vô tận yêu thú đ ạ i quân như là nước thủy triều đen thịt điên vùng trục về phía bản thạch thành cái kia lung lay sắp đổ thành tường thế mà trương thiên tích dơ cao trường kiếm đối với cái kia mãnh liệt mà đến thú t r i ề u một kiếm chém xuống một nói sóng gợn vô hình lấy trương tiên tích làm trung tâm như là sóng nước nhộn nhạo lên gợn sóng những nơi đi qua vô luận là sơ dai phá hôi vẫn là có thể so với nguyên anh hóa thần yêu tướng mấy bạn yêu thú đều trong cùng một lúc vô thanh vô tức hóa thành nhỏ bé nhất của m ị bị gió thổi qua liền triệt để tiêu tán một kiếm chi uy kinh khủng như vậy lý trường phong lời biếng giải thích nói hắn hút vào thể nội lực lượng quá nhiều quá tạc căn bản tiêu hóa không được hiện tại mỗi một lần nhìn như uy manh công kích bất quá là đang điên c ù n g phát tiết những cái kia sắp đem hắn no bạo lực lượng thôi lại không phong thích chính hắn trước hết phanh một tiếng nổ thành pháo hoa trên tường thành sở hữu may mắn còn sống sót tướng sĩ đều nhìn ngây người bên trong thành vô số dân chúng cũng thông qua các loại k h ẽ hở thấy được cái này thần tích giống như một màn buộc phát ra kinh tiên động địa gieo họ thành chủ vô địch dép sạch yêu thú thủ hộ bản t h ạ thành lơ lửng ở giữa không trung trương thiên tích thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái sát mặt trong nháy mắt rất trắng như tờ giấy khoe miệng tràn ra một luồng nhìn thấy mà giật mình màu tươi h á n thể nội cái tia cố tăng b ọ n khí tức như l à n h ư khí cầu bị đâm thủng bắt đầu phi t ố c suy yếu Ừm. ngoài thành còn x u ấ t lại yêu quân thủ lĩnh đầu tiên luyện h ư cảnh sơ kỳ hát mao sư vương vốn đã lòng sinh thoái y có thể nó hạng gì nhãn lực trong nháy mắt bắt được t r ư ơ n g thiên tích trạng thái kịch liệt trưởng nó cơ hội đến rồi g i n g hát mao sư vương không do dự nữa thân thể cao lớn hóa thành một đạo màu đen tiền điện lôi cuốn lấy ngập trời yêu khí lao thẳng tới đã làn ỏ mạnh hết đà trương thiên tích nó muốn tự tay xé nát cái này nhân loại thành chủ thành chủ cẩn thận trên tường thành phó tướng triệu cảnh bọn người muốn rách cả mí mắt phát ra kinh hãi gào rú trương thiên tích khó khăn ngầm đầu nhìn lấy cái tia đập vào mặt tử vong khí thức trên mặt lại lộ ra một vệ như được giải thoát cười thảm đến được tốt hắn phát ra một tiếng khàn d ọ n g à o thét đem thể nội còn sót lại tất cả lực lượng tính cả cái kia vừa mới hội tụ còn chưa vững chắc tín ngưỡng trí lực liều lĩnh đều rót nhập trong tay trưởng kiếm ông trường kiếm phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét trên thân kiếm lại hiện ra giống mạng nghệm mất nước chém trương tiên h tích dùng hết sinh mệnh sau cùng khí lực vung ra đời này tối cường cũng là sau cùng một kiếm chỉ có một đạo nhanh đến cực hạn l u quang phốc phốc hắc mao sư vương cái tia thân thể cao lớn ở giữa không trung đột nhiên cứng đ ở to lớn đầu sư từ phía trên một đạo nhỏ xíu tơ máu chậm rãi hiện lên theo mi tâm một mực kéo dài đến phần môi sau một khắc nó thân thể tính cả nguyên thần của nó bị chỉnh tệ một phân thành hai ẩm vang nổ tùng hóa thành đẩy trời mất vũ luyện h ư cảnh yêu vương trên tường thành ngắn ngủi yên tĩnh về sau là càng thêm điên cuồng gieo họ t h ắ n g chúng ta thắng thành chủ và thuế thế mà trên tường thành phó tướng triệu cảnh lại cười không nổi hắn nhìn chằm chặp giữa không trung cái k i a thân ảnh trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm l ấ y cơ h ồ không thể thở nổi bởi vì hắn nhìn đến chém ra cái k i a kinh thiên động địa một kiếm về sau cái k i a vị đại ca dơ cao trường kiếm tư thái cứ như vậy như ngừng lại chỗ đó không n ú p đích ngay sau đó hắn trong tay trường kiếm răng rắc một tiếng vỡ thành đẩy trời tinh p ấ n sau đó là hắn trên thân khải g á p từng khúc bong ra từng màng sau cùng là hắn chính mình thân thể g i a n g giác. từng đạo từng đạo càng thêm giữ t ậ n bết rách theo cổ của hắn bắt đầu cấp tốc lan tràn đến toàn thân m à u ngà sữa tín ngưỡng chi quang như là thủy triều xuống giống như theo những cái kia bết rách bên trong tản mát mà ra hắn tăng vọt khí tức cũng theo đó phi tốc rơi xuống luyện cư trung kỷ luyện cư sơ kỷ hóa thần đ ỉ n h phong cuối cùng đứng tại hóa thần sơ kỷ đại ca triệu cảnh muốn rách cả bị mắt phát ra một tiếng gào lên đau xót giữa không trung trương thiên tích thân thể như là như rượu đất dây vô lực từ trên cao rơi xuống hắn khó khăn chuyển động nhắn cầu sau cùng nhìn thoáng qua phía dưới cái kia mảnh nhảy cơn hoan hô biển người hắn trên mặt không có thắng lợi vui sướng chỉ có hoàn toàn t ĩ n h mịch hữu quặn cùng tự dễ ước trung quy là thất bại sao triệu cảnh như phát điên liền xông ra ngoài đem không trung rơi xuống trường thiên tích vững b à n g tiếp được lảo đảo rơi vào đầu tường đại ca người thế nào đại ca triệu cảnh ôm lấy trong ngực cố này như là phá toái đổ xứ giống như thân thể âm thanh run dậy trương thiên tích t í thức đã bắt đầu mơ hồ hắn há to miệng trong cổ họng phát ra ôi hôi hở âm thanh máu tươi lẫn vào nội tạm toái phiến không ngừng từ trong miệng vân l u n ra sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua chương chín mươi thu tiên giới nào có sạch sẽ người chương chín mươi thu tiên giới nào có sạch sẽ người t r ầ m thanh thu nhìn qua phía d ư ớ i cỗ kiệt như phá toái đ ổ sứ giống như thân thể trong đôi mắt đẹp không có chút nào thương hại người này đối với người khác hận đối với chính mình ngắt hơn lý trường phong thu hồi ánh mắt đ ố n g nhiên nhìn về phía bên cạnh thân hai vị t u y ệ t sắc nữ tử có chút hăng hái mà h ỏ i tham các ngươi cảm thấy người này có nên hay không cứu lời vừa nói ra trần thanh thu cùng thủy mộ linh đều là x ư n g sở t r ầ m thanh thu cơ hồ là vô ý thức hỏi lại viện trưởng vì sao m u ố n cứu nàng chân mày cao lại không che giấu chút nào chính mình không hiểu cùng bài xích người này âm hiểm xảo trá vì bản thân tư dục không tiếc lôi cuốn toàn thành quân dân đem bọn hắn đẩy vào t u y ệ t cảnh lấy này lừa gạt tín ngưỡng chi lực lý t r ư ờ n g phong từ chối cho ý kiến ánh mắt chuyển hướng một bên đứng yên thủy mộ linh người thì sao thủy mộ linh thanh tịnh con ngươi nhìn qua phía dưới cái kia hấp hối thân ảnh trầm mặt một lát văn bối cảm thấy cái tiệc cứu ồ trần thanh thu có chút ngoại ý muốn nhìn về phía nàng tựa hồ không hiểu nàng tại sao lại đạt được kết luận như vậy t h ủ y mộ linh không có nhìn trầm thanh thu ánh mắt của nàng thủy trung rơi vào lý trường phong trên thân nói khẽ viện trưởng đã có câu hỏi này thầm nghĩ tất đã có đáp án văn bối chẳng qua là cảm thấy nếu không phải viện trưởng đối với người này sinh ra một k i a hứng thú chúng ta chiếc này phi chu căn bản sẽ không ở chỗ này dừng lại lâu như vậy một câu để trầm thanh thu trong nháy mắt tiến lặng đúng vậy a lấy v ị viện trưởng này tính tình có cứu hay không người toàn bằng hứng thú nào có cái gì tốt xấu phân chia lý trường phong nghe vậy nên miệng lên một bệnh nghiền ngẫm đường cong hắn nhìn về phía sắc mặt có chút cứng ngắc trầm thanh thu không tệ hắn hại chết một số tu sĩ lựa bị toàn thanh mất tính cái này không sai nhưng sau đó thì sao trầm thanh thu khẽ giật mình không hiểu hắn câu này sau đó thì sao là có ý gì lý t r ư ờ n g phong cười nhạt một tiếng ngươi cảm thấy hắn n g o a n độc vậy ngươi nói cho ta biết cái này tu tên i l ê n giới cái nào đứng tại cao bị người trên tay là sạch sẽ ngươi vừa mới cũng đã nói hắn đối với người khác h u n g ác nhưng đối chính hắn ác hơn nhưng nếu như hắn đem đối đãi chính mình phần này h ô n g ác dùng trên thân người khác lý trưởng phong thanh em dừng một chút ánh mắt biến đến thâm thúy hắn hoàn toàn có thể mở ra cửa thành chọc giận yêu thú chờ yêu thú đại quân tiến quân tần h tốc tại trong thành trắng trận sắt l ụ mau chạy thành sông đợi đến đầy thành bách tính tối tuyệt nhịn lớn nhất quán đ ầ u sợ hãi nhất thời điểm lại lấy cứu thế chủ tư thái xuất thủ ngăn cơn sóng d ữ ngươi phải biết từ càng nhiều người tuyệt vọng càng sâu hắn có thể thu cắt đến tín ngưỡng chi lực thì càng to lớn càng t i n h khích hơn càng nguộn xuất thủ hắn đích lợi lại càng lớn nhưng hắn cũng không có làm như thế hán tử vừa mới bắt đầu thì lựa chọn tự thủ đem chiến trường ngăn cách tại thành tường bên ngoài mức độ lớn nhất bảo toàn trong thành p h á m nhân điều này nói rõ hắn tâm lý cuối cùng vẫn là quan tâm cái này một thành b á y tính huống hồ coi như hắn không quan tâm lại có thể thế nào lý trường phong lời nói xoay chuyển cười như không cười nhìn lấy trầm thanh thu ánh mắt kia để cho nàng toàn thân xích chặt càng không dám tới đối mặt ta hỏi ngươi trầm đại tổn quản ngươi nghĩ đến đám các ngươi b á c h bảo cát cũng là sạch sẽ v â anh trầm thanh thu trong đầu như có sấm sét nổ vang sắc mặt đột nhiên trắng lên như hôm nay có một phần thiên đại cơ duyên bày ở bách bảo các cao tầng trước mặt chỉ cần hy sinh một số hạ tầng người lợi ích thậm chí tính mệnh liền có thể làm cả bách bảo các thu lợi vượt lên mấy lần ngươi đoán bách bảo các cao tầng bọn hắn sẽ làm sao c h ọ n lý trường phong ngữ khí rất bình thản ta đoán bọn hắn sẽ không chút do dự hy sinh cái tiêu một số người mắt cũng không chấp cái nào ngươi nói ta đoán đúng không trần thanh thu thân thể mềm mại khe r u n bờ môi m ấ p máy lại một chữ cũng nói không nên lời bởi vì nàng biết lý trường phong nói hoàn toàn đúng đây chính là tu tiến giới đây chính là đấm máu hiện thực cái gọi là nhân nghĩa đạo đức tại tuyệt đối lợi ích trước mặt không đáng một đồng t r ầ m thanh thu hít sâu một hơi đối với lý trưởng phòng thật sâu cúi đầu thanh thu t h u giáo lý trưởng phong khoát tay náo hắn đứng người lên đi đến phi chu biên giới một bước theo phi chu biên giới phóng ra t r ầ m thanh thu cùng thủy mộ linh theo sát phía sau phía dưới phó tướng triệu cảnh ôm lấy trương thiên tích dập nát thân thể khóc đến tê tâm liệt phế t r u n g quanh các tướng sĩ trên mặt quầng hỉ đã sớm bị kinh ngạc cùng bi thương thay thế ba đạo thân ảnh bất ngờ xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn trên tường thành mọi người chú ý người nào phó tướng triệu cảnh phản ứng đầu tiên hắn ôm lấy trương thiên tích dập nát thân thể đống nhiên ngầm đầu trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng sát ý chung quanh tướng sĩ cũng à o ảo nâng lên binh khí như lâm đại địch bọn hắn vừa mới kinh lịch một trận huyết chiến thần kinh căng cứng tới cực điểm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ dẫn tới kịch liệt nhất phản kích lý trường phong lại nhìn cũng không xem bọn hắn liếc một chút hắn ánh mắt chỉ rơi vào triệu cảnh trong ngực c ố kia thân thể tàn phế phía trên lý trường phong tùy ý đưa tay hướng trương thiên tích phương hướng một điểm nhất đạo đại đạo chi lực tự đầu ngón tay hắn bay ra chui vào trương thiên tích mi tâm. Sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt kỳ tích phát sinh chỉ thấy trương thiên tích cái kia phủ đầy giữ tợn vết rách thân thể những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi t ố c khép lại hắn trên thân phá toái khải giác huyết nục ó cách đều trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu ban đầu vốn đã rơi xuống đến hóa thần sơ kỳ khí tức cũng bắt đầu liên tục tăng lên trong nháy mắt trở lại luyện khư cảnh trung kỳ đồng thời vững chắc vô cùng lại không nửa phần phủ p h i m cảm giác、Phốc. trương thiên tích đỗng nhiên ngồi dậy há mồm phun ra một miệm màu đen tụ huyết cặp kia ảm đạm đôi mắt lần nữa khôi phục thần thái. hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình hoàn hảo không chút tổn hại hai tay lại sờ lên chính mình kiên cố lồng ngực cả người đều mộng ta sống mà lại thể nội cái kia cố cồn bạo hôn tạc lực lượng toàn đều biến mất đại ca triệu cảnh vừa mừng vừa sợ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình cái này cái này t r u n g quanh các tướng sĩ càng là nhìn trận mắt h ố t mồm đây là cái gì thủ đoạn khởi tử hồi sinh t r ư ơ n g thiên tích l ồ n g đầu nhìn trước mắt cái này đứng chắc tay thần sắc đạm mạc tuổi trẻ nam tử các h ạ là người phương nào hắn thanh âm k h ẳ n hẳn trong lòng viên giang đạo hải loại này thủ đoạn đã không phải tiên nhân hai chữ có thể hình dung không chờ lý trường phong mở miệng phía sau hắn trầm thanh thu đã tiến lên một bước đối với trương tiên tích giải thích nói vị này chính là đại đạo viện viện trưởng vê anh trương tiên tích đồng t ử trong n g á y mắt này co lại thành nguy hiểm nhất tây kim đại đạo viện viện trưởng nguyên lai là hắn trận này bao phủ toàn bộ u y ề n châu để thái nhất thần triều sức đầu mẹ chán ngập trời đại chiến hắn hậu t r ư ờ n g chân chính chấp kỷ dạ hắn vì sao tại này lại vì sao cứu ta hắn vội vàng hướng lấy lý trường phong cung cung tinh tính, tính. đi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ đa tạng viện trưởng ân cứu mạng hắn có dám có chút oán hận lại không dám hỏi nhiều một câu tại bực này tồn tại trước mặt hắn liền một con run dế cũng công bằng đứng lên đi lý trường phong nhàn nhạt mở miệng trong giọng nói nghe không ra h ỉ n ộ hắn đánh ra trước mắt cái này mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượn thành chủ đột nhiên hỏi người tuổi còn trẻ tu vi cũng coi như không tầm thường vì sao như vậy vội vã truy cầu lực lượng thậm chí không tiếp đi đến đầu này t i lộ trương thiên t í c h thân thể cứng đờ trong mắt lóe lên một tia phức tạp cùng thống khổ vỡ môi giận giật, giật. cuối hắn g l biết chỉ miệng không khách khí chút nào bình luận người đối đầu này đại đạo lý giải liền cửa đều không sợ đến thậm chí là đã đi lệnh rồi quá nóng nổi trừng thiên tích ngay vậy thân thể thị trấn trên mặt lộ ra đắng chắt cùng không căng lòng hắn làm sao không biết chính mình nóng nổi nhưng hắn không có lựa chọn hắn quá cần lực lượng không người hướng dẫn chỉ có thể tự mình tìm tòi mỗi một bước đều đi tại mũi đao phía trên như vậy đi lý trường phong thanh em vang lên lần nữa mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị ta đưa ngươi đi một chỗ ở nơi đó có lẽ có thể để ngươi đạt được liên quan tới tín ngưỡng đại đạo chân chính cơ duyên nếu ngươi có thể được đến một phần hoàn chỉnh đại đạo truyền thừa như vậy ta thì thu ngươi làm ta đại đạo viện đệ tử hắn nhìn lấy trương tiên tích nếp miệng lên một vệch nghiền ngẫm đường cong ngươi có bằng lòng hay không chương chín mươi mốt thu phía dưới đệ tam đệ tử thẳng đến thần đô chương chín mươi mốt thu phía dưới đệ tam đệ tử thẳng đến thần đô trương thiên tích đống nhiên ngầm đầu trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có con mang đó là một loại h ô n tạp c u a nghỉ kích động c ũ n g không dám tin tâm tình rất phức tạp hán nguyên lai tưởng rằng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ lại không nghĩ rằng tại tuyệt vọng cuối cùng lại là như vậy một trận đủ để cho toàn bộ h u y ề n châu châu có thiên tiêu đều điên cùng bắt thiên cơ duyên hán cơ hồ không có chút gì do dự lần nữa thật sâu bái phục đi xuống văn bối nguyện ý văn bối trương thiên tích nguyện nhập đại đạo viện rất tốt lý trưởng phong hải lòng gật đầu hắn đưa tay điểm nhẹ mi tâm một đạo huyền quang lóe lên một cái rồi biến mất tại triệu cảnh bọn người kinh hãi nhìn soi mói bọn hắn vị kia vừa mới còn rõ ràng vì trên mặt đất thành chủ đại nhân cứ như vậy đông dưng biến mất triệu cảnh hầu kết nhấp đ ô nhìn về phía lý trường phong lấy dũng khí c h ắ t chát âm thanh mở miệng dám xin hỏi tiền bối ta đại ca hắn lý trường phong n g h i ê n g đầu liếc mắt nhìn hắn hắn đi hắn nên đi địa phương hắn hơi không kiên nhẫn phất phất tay được rồi nơi này không có chuyện của các ngươi cái kia chữa thương nhựa thương cái kia quét dọn quét dọn cái kia làm sao thì làm đi triệu cảnh bọn người toàn thân run lên bọn hắn không còn dám hỏi càng không dám nhìn nữa lý trường phong không tiếp tục để ý bọn hắn quay người mang lên trầm thanh thu cùng thủy mộ linh bước ra một bước thân ảnh đã trở lại treo cao đám mây màu trắng phi chu triệu cảnh nhìn qua trống giống bầu trời thật dài phun ra một n g ụ m c h ọ c khí hắn nhìn quanh cảnh hoang tàn khắp nơi thành t ư ờ n g lại nhìn phía phía dưới sống sót sau hai nạn gieo hỏi chấn tiên bất tính t h ấ p giọng thì thảo đại ca trong mắt tâm tình phức tạp khó tả phi chu phía trên vân hải quần q u ư ợ lý trường phong một lần nữa nằm lại ghế thái sư ngay tại hắn nhắm mắt dưỡng thần trong nháy mắt một đạo chỉ có hắn có thể nghe thấy máy móc g ầ m tại não hải bên trong đúng giờ vang lên đinh chúc mừng viện trưởng phỏng vấn người trương tiên tích không phụ hy vọng đã ở đại đạo viện bên trong thành công thu hoạch được tín ngưỡng đại đạo truyền thừa đại đạo đồng bộ mở khóa bên trong viện trưởng ngài tín ngưỡng đại đạo đã đồng bộ đến thế giới này đ ỉ n h phong trạng thái lý t r ư ờ n g phong tâm niệm vừa động v o n g thuyền phía trên quan g hoa lưỡi lên một đạo thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện sau đó phù phù một tiếng đầu giảm xuống đất thật sâu quỷ giảm trên đất chính là trương thiên tích hắn giờ phút này cùng lúc trước cái một thân khí tức hùng hồn lương thực vững vàng đứng ở luyện khư cảnh trung kỳ đ ỉ n h phong lại không nửa phần p h ụ phiếm kinh người hơn chính là cả người hắn khí chất cái kia c ố không thiết hết t h ể ngoan lệ cùng hung ác nham hiểm vẫn chưa biến mất lại bị một tầm nhàn nhạt, nhạt giống như thần tính quan g huy bao phủ hình thành một loại mâu thuẫn mà đặc biệt bị lực dường như một tôn hành tẩu ở nhân gian ma thần t r ầ m thanh thu cùng thủy mộ linh đôi mắt đẹp trở lên các nàng có thể cảm giác được thời khắc này trương t h i ê n tích so trước đó cưỡng ép thôi động tín ngưỡng chi l ú c còn còn đáng sợ hơn mấy lần đây là một loại trên bản chất thuế biến đệ tử trương thiết tích bái kiến sư tôn trương thiên tích cái chán trùng điệp gõ tại băng lánh bong thuyền phía trên t h a n h âm bên trong đệ nén không được kích động cùng cổng nhiệt tạ ơn sư tôn tứ pháp tri ân tái tạo tri ân tại đại đạo viện bên trong hắn mới chính thức thấy được như thế nào tín ngưỡng đại đạo đó là một đầu tránh thức thông hướng thần tọa vô thượng t i ê n đường tới so sánh chính mình trước đó lục lọi ra côn đồ quả thực là đom đóm cùng trang sáng có khác đứng lên đi lý trường phong m ỉ m cười kể từ hôm nay ngươi chính là ta đại đạo viện v ị thứ ba đệ tử đệ tử t u n mệnh trương thiên tích cung kính đứng dậy ngươi đại sư minh cùng nhị sư tị đang lúc bế quan ngày sau tự có gặp nhau kỳ h ạ đại cầu tử tại thủy n g u y ệ t động thiên bất ngờ miệng nuốt trăm vạn tu sĩ đại quân trong đó không thiếu đại thừa cảnh tinh huyết góp nhặt năng lượng sao mà to lớn chính cần một chỗ thật tốt tiêu hóa đại đạo viện bên trong thời gian lưu tốc nhanh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất cho nên ở nửa đường phía trên hắn đã đem đại cầu tử thu v à o còn có về sau xưng hô ta là viện trưởng là đủ đúng viện trưởng lý trường phong liếc mắt nhìn hắn hỏi bây giờ ngươi có tính toán gì không là theo ta đồng hành còn là tiếp tục lưu lại nơi đây làm người thành chủ trương tiên tích nói vậy thân thể hơi hơi cứng đờ hắn vô ý thức cúi đầu ánh mắt xuyên tấu tầm mây rơi về phía phía dưới tòa kia cảnh hoang tàn khắp nơi b à n thạch thành một lát trầm mặc về sau hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía lý trường phong ánh mắt vô cùng kiên định hồi bẩm viện trưởng đệ tử muốn về trước một chuyến b à n thạch thành trong thành còn có chút chuyện chưa dứt cái kia chút cùng hắn đồng sinh cộng tử huynh đệ những cái kia bị hắn l ừ a bịp nhưng lại bởi vì hắn mà sống sót tới quân dân hắn cần cho bọn hắn một cái công đạo đây là hắn thân là thành chủ kết thúc cũng là hắn thân là đại đạo viện đệ tử bắt đầu、ừ. lý trường phong đối với cái này không ngạc nhiên chút nào có điều ngươi phải nhớ kỹ bàn thạch thành quá nhỏ một thành chi tín ngưỡng bất quá là dòng nước thôi ngươi đạo cần chính là giang hà là đại hải là có thể bao phủ cả một cái thời đại ngập trời sóng lớn hắn vội ra ngón tay xa xa chỉ hướng chung đ ư ợ c chỗ s â u nhất ta chính muốn đi trước thái nhất thần đô nhìn một chút trò vui ngươi xử lý xong trong tay sự t ì n h liền tới thần đô tìm ta chứng tiên h tích trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng sáng trói con mang đó là hỗn tạp hiểu g a cùng c u n g nhiệt hòa diễm thần đô đệ tử minh mạch trương thiên tích lần nữa thật sâu túi đầu thanh em len ken có lực đệ tử xử lý xong thực sự chắc chắn trước tiên tiến về thần đô chờ đợi viện trưởng phân công đi thôi lý trưởng phong phất phất tay trên tường thành phó tướng triệu cảnh bọn người chính là một mặt mờ mịt nhìn lên bầu trời nhìn thấy thành chủ rơi xuống nguyên một đám hiếu kỳ tiến lên hỏi thăm trương thiên tích không để ý đến huynh đệ nhóm ánh mắt khiếp sợ hắn chỉ là ngầm đầu đối với cái đầu giáp xuống đất đại lễ t h n t lâu k h n g có đứng dậy thẳng đến cái đầu giáp xuống đất đại lễ thật lâu không có đứng dậy thẳng đến cái tiểu bất điểm hoàn toàn biến mất ở chân trời trung vực thần đô thành một tòa nguy nga thần cùng trôi nổi tại thần đô thành phía trên quan sát phía dưới rộng lớn vô biên hoàn thành thần cung bên trong chống t r ả i tinh mịch chỉ có một đạo thân ảnh n g ồ i một mình ở cái kia tượng trưng cho vô thượng quyền hành vương tọa phía trên hắn thân mang màu đen long bảo khuôn mặt mơ hồ dường như bị một tầng vô hình thiên đạo khí vận bao phủ khiến người vô pháp dòm hắn hình dáng người này chính là thái nhất thần t r i ề u đế hoàng một lát sau hắn chậm rãi mở mắt có tin t ứ ca thanh âm đạm mặc tại đại điện bên trong tiếng vọng rõ ràng không người lại giống như là tại đối toàn bộ không gian đặt câu hỏi tiếng nói vừa ra đế hoàng trước người không gian hơi hơi và mẹo một đạo toàn thân bao phủ tại trong bóng tối thân ảnh y m ắng nhẹ lên vì một chân trên đất đầu sâu rủ xuống thân t r i ề u ám ảnh vệ thủ lĩnh hồi bẩm vệ h ạ hán đã xuất hiện tại trung vực đông bộ bản thạch thành ám ảnh vệ thủ lĩnh thanh â m khản giọng không mang theo một tia tình cảm ồ đế hoàng ngữ khi không có chút nào gần sóng hắn vẫn chưa ở l â u hắn chỉ ở bản thạch thành dừng lại chốc lát về sau liền lấy bách bảo các phi tru trực tiếp hướng về thần đô phương hướng mà đến tính toán thời gian hai ngày này liền có thể đến đế hoàng nghe vậy đúng là phát ra một tiếng mấy cái không thể nghe thấy c ư ờ i khẽ quả nhiên là tới h á n phất phất tay lùi ra đi tuân mệnh trong bóng tối thân ảnh lần nữa dung nhập hư không biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đại điện chống trại quay về tĩnh mịch